chính niên c h ầ m rãi l ắ t đầu uống một ngụm rượu nhẹ nhàng nói ngươi biết bắc hoang biên cảnh có bao nhiêu người à? chính nam bắc không có nói chuyện có tám mươi vạn tám mươi vạn địch quốc liên quân nhìn c h ầ m c h ầ m tứ phương thành mà tứ phương thành huyền sách quân chỉ có đáng thương hai mươi vạn cường giả càng là chỉ có ba cái tam phẩm không trưng binh làm sao bây giờ đâu chính niên xem trịnh nam bắc t h ê ly tử tán ngươi thấy là cái gì là một cái người đi làm binh nhưng là ngươi không thấy được mỗi cái đi binh lính nhà bên trong đều có năm lượng bạc gia dụng này đó bạc có thể cung bọn họ bất an bất mặc ba năm cưỡng chế thuế má chính niên nói một cái bình thường nông hộ một năm thuế bất quá bốn sâu tiền đại khánh một năm thu thuế toàn bộ dùng cho quân phí không bằng danh kiếm sơn trang đánh một thanh kiếm tiêu xài ngươi có biết giang nam bạc nếu là cường quân mà đi n à y bách tính có thể khỏi bị nhiều ít khổ sơn môn bị đập phá đệ tử bị bắt đi bọn họ đều là đi t h a g quân đều là đi bảo hộ mảnh sơn hà này nếu như bọn họ không đi những cái đó bình thường bách tính tạo thành quân đội cũng chỉ có chịu chết phẩn chính nên nói các ngươi đem giang hồ xem so với ai khác đều trọng đem sơn môn vinh đục xem cực cao mỗi ngày tiếp tế một chút nạn dân nói hai câu đại đạo lý mắng, mắng m người người ộ bởi vì đại khánh căn bản rút ra không được một đầu ngón tay đối kháng sắp nhập quan yêu tộc ngươi biết không một vạn tám ngàn cái bát phẩm ba nghìn bảy phẩm tám mươi cái lục phẩm chín cái ngũ phẩm ba cái tứ phẩm còn có một cái thâm tàng bất lộ yêu đế đều tại nhìn chằm chằm này hiệp nghĩa minh liền là dùng để đối trả cho bọn họ ngươi có thể làm cái gì tới xét ta, ta nha có thể đỡ nổi yêu tộc còn là cuối cùng cam làm một cái cỏ đầu tường xem yêu tới đồ i ế t nhân loại xem bọn họ dẫm lên huyền sách quân thi thể không đúng đi nhận bọn họ làm chính mình vương chính nam bắc mặt đã cứng ngắt lại vội vàng tiếng bước chân vang lên thiếu tuyết tam đệ tử nhóm hai người nắm lấy một sát thủ vớt xuống trước mặt sát thủ lúc này hai mắt đã h o à n g hốt tựa hồ căn bản thấy không rõ lắm bất luận cái gì đồ vật thần sắc cũng thập phần xa suốt bọn họ chúng mê hồn cổ có thể nghe hiểu ngươi mệnh lệnh dẫn bọn hắn xuống núi đi chính yên lạnh nhật nói sau ba canh giờ liền sẽ tự động bị bỏ t r ị n h nam bắc lúc này đã có chút hoảng hốt t r ị n h n i ê n lời nói không thể nghi ngờ đối trịnh nam bắc tạo thành cự đại sung kích lúc này hắn đúng là chậm rãi ngẩng đầu nhìn t r ị n h n i ê n hỏi nói ngươi không giết ta à ta không rảnh chính n i ê n cười nhạt một tiếng quay người hướng về phía sau đi đến t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi hiệp nghĩa minh thành thiếu tuyết tam hiệp nghĩa minh đại hội đúng hạn tổ chức mỗi cái sơn môn cũng không có mang mấy cái người tới đại g i a mặt bên trên đều là một bộ dĩ hòa vi quý bộ dáng đột xuất nhất đúng là hoa tuyết lâu người lần này hoa tuyết lâu đến đây là một cái hộ pháp trưởng lão cũng không phải là trịnh niên tại lúc t r ư ớ c hoa hương sơn đỉnh núi xem đến kia cái mà là một cái nữ trưởng lão nàng xem ra tuổi tác bất quá ba mươi ra mặt bộ dáng bên người cùng một nam một nữ chỉ có ba người đại s ả n h bên trong cũng bất quá hai mươi người tả hưu trịnh niên cũng không có ngồi tại công đường mà là đem kia hai cái ghế bành t r ố n g không chính mình cùng trịnh trường ăn ngồi tại đường hạ chính giữa tay trái là thiếu tuyết tam lâm nam không nhạc phái hai vị trưởng lão xích tiêu phái trung nghĩa tay phải một bên là vân yên kiếm phái thang bình cùng p u nhân hoa tuyết lâu nữ trưởng lão các vị đại gia quan lâm tài trợ tạm mừng này cũng coi là làm thiếu tuyết tam mấy vị đại sư mặt liên hợp các bộ thành t i ể u hiệp nghĩa minh đại sự chính n i ê n mỉm cười xem hướng phía dưới các vị chắc hẳn mấy người kia đại gia cũng có suy tính ngày hôm nay chính là muốn quyết định cái này sự t ì n h thiếu tuyết tam không khác lâm nam nói không nhạc không khác dâu bạc trắng t r ư ở n g lao nói xích tiêu phái không khác trúc nghĩa nói v â n yên kiếm phái không khác thang bình nói mọi ánh mắt lạc tại hoa tuyết lâu nữ trưởng lao trên người kia nữ trưởng lao cũng không nói chuyện chỉ là ngắm nghĩa nhìn hướng chính yên chậm rãi nói c h í nàng h m h chủ, ta có mấy cái n nhìn đại quanh một vòng các ngươi cũng không biết ta tự theo thượng nhất đại sư tổ bắt đầu ta cũng đã vào hoa tuyết lâu hát thủy đàm bế quan tu luyện ba ngày trước xuất quan đã có hơn bảy mươi năm lại là cái lao yêu quái chính n i ê n nhìn trước mặt hoa tử vang lên đã t ư ở n g tô vấn thanh cũng không biết này cái xinh đẹp cá chạch bây giờ tại cái gì địa phương mấy ngày phía trước ta xuất quan h i ể u được cái này sự t ì n h cũng căn cứ ta tin tức chiếm được yêu tộc s á t thực đã chiếm cứ tại phương bắc thành trì bên ngoài tùy thời cũng có thể xâm chiếm hiệp nghĩa minh cử chỉ s á t thực là chúng vọng sở quy dân tâm trí hướng ta cũng là giơ hai tay tán thành cái này sự t ì n h nhưng là ta nhất định phải rõ ràng một cái sự tỉnh minh chủ rốt cuộc là người nào lời vừa nói ra t ò a hạ đám người đồng loạt nhìn hướng trịnh niên xác thực bọn họ đối trịnh niên hiểu biết rất ít t r ị n h trường an mặc dù vẫn cứ có chút luôn cuống còn là tiếp tục hoa tử lời nói nói ra ngươi vấn đề quá rộng rãi nói ngươi nghĩ muốn hỏi hảo hoa tử nói ta nghe nói minh chủ đã từng tại thần đô làm quan đúng t r ị n h trường an nói ta nghe nói ngươi cũng là đại lý tự hoa tử nói đúng t r ị n h trường an hồi phục vậy thì có nghi vấn này hiệp nghĩa minh minh chủ như nếu là triều đình bên trong người vậy chúng ta chẳng phải là chính mình v à bộ hoa tử cười nói tại tòa các vị năm đó võ vương ngựa đạp giang nam thời điểm đều là tại tràng chi người theo ta được biết ngày đó nhưng không có bất luận cái gì triều đình người đôi chúng ta thủ hạ lưu tỉnh sở hữu người câm như hến xem chính n i ê n t r í n h trường a n cũng nhìn hướng chính n i ê n sở hữu người đ ề u biết triều đình đã sớm thị chúng ta giang hồ nhân vì mắt bên trong đinh thịt bên trong gai mặc dù bây giờ đại khánh có sở đổi mới nhưng là ngắn ngủi một năm mà thôi ai cũng không thể bảo đảm này có phải hay không triều đình ngự kế hoa từ lạnh nhạt nói đem chúng ta giang nam nhất có danh vọng năm cái giang hồ môn phái tập trung đến cùng nhau thực lực tự nhiên là có con mắt cùng nhìn liên hợp võ vương cộng đồng đối kháng ngoại địch ta không có bất luận cái gì ý kiến nhưng là sự tình luận có kết thúc lúc nếu là yêu tộc bị đổi ra đại khánh lúc sau chúng ta sẽ sẽ không trở thành cùng võ vương giống nhau người quay đầu đem đao kiếm đối hướng giang hồ bên trên người trở thành triều đ ỉ n h chó san này là mỗi cái người nghi hoặc nàng chất v ẫ n không có bất luận cái gì vấn đề chính n i ê n tựa tại tay vị bên trên suy tư rất lâu mới chậm rãi ngồi thẳng ngươi nói rất có lý tia thỉnh minh chủ giải đáp hoa từ nói chính yên hít một hơi thật sâu nói ta cũng không biết hoa t ử khuôn mặt c h ầ m xuống thang bình cùng chúc nghĩa ánh mắt đều đã không đúng chính niên trầm dai nói ta cũng không biết khi đó sẽ như thế nào ta càng không biết chúng ta có thể hay không địch nổi yêu tộc xâm lấn ta chỉ có thể nói cho ngươi ta cùng ngươi là trên một đường thẳng người ta so ngươi càng muốn ngăn hơn trụ đ ị c h nhân ta so ngươi càng muốn cứu vớt này cái giang hồ bởi vì ta mẫu thân tại thâm cung bên trong giam l ỏ n g t r í n h trường a n đầu rủ xuống có lẽ chúng ta sẽ có một ngày chiến thắng yêu tộc cũng sẽ có một ngày khải hoàn mà về nhưng là đại khánh người vẫn cứ sẽ tiếp tục á p chế ta làm ngươi theo như lời những cái đó sự tình nếu quả thật đến kia một bước chính n i ê n liếc nhìn trước mặt một vòng người đánh vào hoàng cung khả năng sẽ so làm bọn họ cẩu khả năng có thể lớn một chút ta không hiểu rõ ngươi nhưng là ta có một cái bằng hữu hiểu biết ngươi hắn nói cho ta ta hẳn là tin tưởng ngươi hoa tử nói đ à t ạ ngươi tín nhiệm chính n i ê n nói ngươi không muốn biết ta bằng hữu là ai hoa tử hỏi nói đương nhiên nghĩ chính n i ê n cười nói hoa tử cười cười bất quá tại bọn họ tới phía trước ta còn là có một phần lễ gặp mặt muốn tặng cho minh chủ hào a chính yên nói dẫn tới hoa tử dứt lời cửa bên ngoài đi vào một hàng xuyên hoa tuyết lâu quần áo đệ tử bọn họ tay bên trong mang theo một cái túi đ ấ m mau túi túi triển khai vứt xuống mặt đất bên trên thình lình liền là hôm đó đi theo phùng sơn mà tới ba cái trưởng lão này mấy người kinh ngạc đứng lên này là lễ vật trịnh trường an s ữ n g sở đương nhiên là lễ vật mà lại là minh chủ vừa vặn yêu cầu lễ vật hoa tử đứng dậy đi đến k i a mấy k h ỏ a đầu bên cạnh này mấy cái không riêng gì chúng ta hoa tuyết lâu trưởng lão còn là yêu tộc tại trang không một không nghe mà biến sắc chính n i ê n càng là n g sở tự theo tô vấn thanh rời đi về sau h ắ n đ ố i với yêu khí cảm giác đã thấp đến cơ hồ không c o i trình độ hiện giờ xem tới chính mình quả thật có chút chết l ạ n g tùy theo tản ra khí tức quả nhiên những cái đó người trên người có đã từng cảm t h ụ qua yêu khí quả nhiên là yêu chính n i ê n nhìn c h ầ m c h ầ m trước mặt đầu nhìn lại cái này là ngươi lễ vật tặng cho ta cũng là đưa cho chúng ta sở hữu hiệp nghĩa minh lễ vật ngày hôm nay ta liền sẽ bắt đầu tra rõ này hiệp nghĩa minh bên trong rốt cuộc có bao nhiêu yêu ma lẫn bảo minh chủ ngươi cảm thấy thế nào hoa tử nói không thể tốt hơn trịnh niên cười nói nếu như thế hoa tuyết lâu trên dưới nguyện ý gia nhập hiệp nghĩa minh thỉnh cầu minh chủ chăm sóc hoa t ử chắp tay xoay người sở hữu người đều đứng lên đồng thời đối trịnh niên làm lễ hiệp nghĩa minh thành siêu phẩm trọng sinh đô thị chương ba trăm bảy mươi một hồng môn yến đại công cáo thành trịnh niên lại không có cái gì vui sướng cảm giác t r ị n h trường an còn có một đống lớn sự tình muốn đi bận điệu trịnh niên đem hiệp nghĩa minh sự tình toàn bộ ủy thác cho chính mình này cái tương tương cập kê mụi mụi cũng may trường an vùi đầu chịu làm cũng không có nghe theo trịnh niên cái gì chờ đợi sư phụ tới xác định đề nghị đương hạ liền bắt đầu chỉnh hợp môn phái sự tỉnh trịnh niên ngồi ở một bên nghe trịnh trường an chỉnh hợp an bài mặt dưới nghị luận thanh khi có khi không đại khái đại gia cũng đều hiểu nếu là không ngay ngắn hợp bằng vào trịnh niên cùng trịnh trường an n g h ị muốn lãnh đạo này như là năm khối tấm thép đồng dạng các vi này chủ các tàng tư tâm lại không gì phá nổi tập thể là tuyệt đối không thể nào nghĩ muốn chỉnh cái hiệp nghĩa minh có thể đoàn kết chia tách là át không thể thiếu sự tỉnh chia tách lúc sau mỗi cái sơn môn bên trong tàng thư bí tích chờ toàn bộ kéo đến tử vân sơn bên trên hiện tại tử vân sơn sớm liền thành một vùng phế tích căn bản không có người dứt khoát trịnh niên liền cấp trịnh trường an tùy ý trang trí quyền lực thành lập một cái loại tựa như tàng thư các địa phương đem sở hữu bảo vật bí tịch toàn bộ để vào đi vào cung cấp toàn bộ hiệp nghĩa minh đệ t ử tham quan học tập nhưng là tiến vào tàng thư các cũng phải có nhất định điều kiện cụ thể điều kiện từ trịnh trường an toàn quyền làm chủ trịnh trường an dựa theo chính mình phán đoán cùng phân tích bắt đầu đối với thủ hạ người tiến hành điều phối lại nhận mệnh mỗi cái đã từng sơn môn trưởng giáo các ti kỳ trước phụ trách một ít quan trọng đương khẩu lúc sau thấy được nàng càng ngày càng thuần t h ụ nói chuyện thời điểm cũng càng ngày càng thành thục chị n h n i ê n liền yên lòng đi thiếu tuyết á m hậu sơn k i a phiến rừng bên trong đi dạo đi long trang chủ ngày hôm nay tâm tình phá lệ tốt một mặt hát dân ca một mặt chính tại nhà bên trong vườn hoa bên trong tàn bộ xem xung quanh vì chính mình nhi tử long khiếu phong đốt giấy để tang hạ nhân nhóm qua lại bận rộn long trang chủ cảm thấy trong lòng rất là bực bội trong lòng đối này t a n g sự nghi thức có chút bất mãn suy tư nếu là này đó người không là thời thời khắc khắc n h ấ t lên chính mình nhi tử đã chết chi sự có lẽ không bao lâu chính mình liền có thể quên mất rơi chiếu bọn họ như vậy ngày ngày nhắc nhở chính mình phỏng đoán mười năm về sau còn là đến vì chính mình nhi tử c h i tử khổ sở nghĩ tới đây long trang chủ im lặng nhắm mắt lại không nhìn liền không thiền nhưng thế giới thượng cũng không là như vậy theo người nguyện hắn vừa đem con mắt nhắm lại liền có người tiến vào h ò a viên của hắn tô triệt bước chân rừng ở mấy bước bên ngoài cũng không có kêu long trang chủ thậm chí một chút thanh âm đều không phát ra hắn biết long trang chủ nhắm mắt lại thời điểm liền là tại nghỉ ngơi hắn không muốn q u ấ y dày trang chủ nghỉ ngơi như thế nào long trang chủ hỏi nói danh kiếm sơn trang hạ lễ đã chuẩn bị xong tô triệt lập tức c h ậ m dai nói toàn bộ dựa theo ngài yêu cầu đã chứa lên xe hảo long trang chủ vẫn cứ không có mở to mắt nằm tại ghế đu phía trên gật đầu mỉm cười lần trước triển l ĩ n dịch danh kiếm sơn trang vận dụng nào thủ đoạn ba trăm kim kiếm vệ tập kích bên ta cửa hông hai trăm kim kiếm vệ theo lục kiếm anh tập kích bên ta cửa sau từ cửa chính chỉ có một người tô triệt túi đầu nói diệm u ô n long trang chủ lạnh nhạt nói là chúng ta cửa chính tổn thất năm trăm người mặt khác các cửa tổn thất bất quá mấy chục mà thôi tô triệt nói nhưng là danh kiếm sơn trang còn tại màn đêm buông xuống tập kích chúng ta sáu phủ bà châu trong vòng m ộ ư ơ i bảy cái bến cảng tạo thành tử thương hơn tám trăm n g ư ờ i bến cảng toàn bộ tổn thất trong đó chúng ta tổn thất hai cái ngũ phẩm ba cái lục phẩm long trang chủ vẫn là kia phó biểu tình tự tiếu phi tiếu tựa hồ này đó bến cảng hoàn toàn không cần nhắc tới mà là tiếp tục nghe tô triệt tiếp tục nói mà chúng ta khởi xướng hai mặt xung kích một mặt phá hủy danh kiếm sơn trang bốn cái điểm đào quáng đem những cái đó điểm đào quáng thu sạch vào túi bên trong lao trang chủ tự mình ra tay giết danh kiếm sơn trang một cái ngũ phẩm đúc kiếm long trang chủ m nói h diệp ra đại hôn vẫn là một cái sắc cục danh thiếp đã phát xuống tới ta sẽ tự mình trình diện nhưng là trang chủ lão trang chủ thực lực chưa lành trước mắt chỉ có nhất phẩm thực lực ứng đối ra sao diệp môn t ô triệt hỏi nói diệp ra nếu muốn triển khai hồng môn yến người ta không đi nói như thế nào đi qua này giang nam bên trên sống lớn nhất chính là cái mặt mũi mặt mũi này không cấp v ề tình về lý đều là chúng ta vấn đề long trang chủ cười nói còn không có mạnh lương a thiết ra khả năng muốn đem vốn liếng đâu cấp hiệp nghĩa mình t ô triệt nói ta ngày hôm nay đã thấy đại lượng bạc theo tiết ra đi ra ngoài nếu là như vậy danh kiếm sơn trang liền sẽ có được một cái càng lớn trợ lực này tuyệt không là trang chủ muốn xem đến không sao long trang chủ vẫn cứ cười hiệp nghĩa minh kia cái tiểu tử t i ế ệ t không sẽ làm danh kiếm sơn trang cậu hắn sở dĩ có thể trợ giúp danh kiếm sơn trang không thể nghi ngờ là kia cái gọi là tình nghĩa chỉ cần chúng ta đem tình nghĩa chạm hắn cho dù ghi hận cùng chúng ta cũng sẽ không để danh kiếm sơn trang h à o quá kia cuối cùng được lợi liền là tiết ra tô triệt nhắc nhở không sẽ có tiết linh này nhất mã tử sự nhi tiết ra liền sẽ không dễ dàng làm đại hôn hoàn thành diệp hàn sinh ra mép buộc hắn tiết sơn minh đương nhiên cũng dám đừng quên năm đó lao tiểu tử kiệt nhưng là tay không t ấ t sắt đánh giang hồ mặc dù tại thần đều biến mất ba mươi năm Bất quá bây tới, quá giờ xem v ề t ớ i đây hơn m ộ t năm t h ờ i g i a n đã đem tới ừ trên xuống d ư nhà họ tôi i điều. tại người, liền ế t trên ta chỉnh có lực cứ như h vẹn vẹn có điều. Năng lực như vậy vẫn lý vậy k n g t n này, lão tiểu tử chỉ ò n có t ể sợ một cái diệp hẳn sinh. Võ tới. Tô chỉ nói ngày hôm nay đã đến tô châu thành chỉ sợ qua mấy ngày đại hôn cũng sẽ có ghế nay một lần long trang chủ s ắ p mặt rốt cuộc thay đổi thần s ắ c ngưng trọng rất nhiều nàng tới làm cái gì ta vốn dĩ vì là hiệp nghĩa minh sự tình nhưng là nàng cũng không có thượng thiếu tuyết tam hơn nữa ta chú ý đến nàng cũng không phải là một cái người đến đây tựa hồ còn mang theo rất nhiều đại lý tự con sai còn có võ ra một người tướng lãnh đi theo chỉ bất quá võ ra dòng roi ta đều không gặp qua gọi không giá tên là nam hay là nữ long trang chủ hỏi nói là nam bất quá khoảng chừng hai mươi nhìn qua thân kinh bách chiến bộ dáng tôi chỉ nói long trang chủ chậm rãi thở ra một hơi phái người nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn xem bọn họ rốt cuộc muốn làm gì đúng tôi chỉ nói mặt khác lại chuẩn bị một nhóm người chí ít ngũ phẩm nghiêm chỉnh huấn luyện người chuẩn bị bất cứ tình huống nào long trang chủ nói đúng t ô triệt lập tức xoay người đi làm long trang chủ con mắt này mới mở ra xem t ô triệt bóng lưng lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường rốt cuộc muốn tới này một ngày hắn chờ đợi này một ngày chờ đợi hồi l â u tựa hồ này một cái tháng chuẩn bị liền muốn tại này một ngày biến thành hành động chỉ cho phép thành công long trang chủ lấy ra tiền đồng bắt đầu bài toán chương ba trăm bảy mươi hai giải quyết biện pháp sự tình đều đã làm phản đáng t r ị n h trương an tìm được t r ị n h niên thời điểm đã là ngày hôm sau nàng hôm qua chỉnh chỉnh bận rộn một ngày đến bây giờ còn không có nghỉ ngơi nhưng là mặt bên trên căn bản không có mọi mệnh ngược lại là s u n g danh trẻ tuổi người mới có tinh thần phấn chấn ta nói qua ngươi bảo đảm không sai chính n i ê n xem trịnh trường an thư thản nổ một ngụm tràn ngập mùi rượu khí sư phụ tới tô châu sự tình đã mọi người đều biết thái thú chờ người đều tại tô châu thành cửa bãi của cái chiêng hào n g h ê n đón hiệp nghĩa minh những cái đó người tự nhiên biết là vì cái gì t r a n g khí tự nhiên không dám đối n g ư ờ i vô lễ bất kính chỉ là bây giờ còn có chút sự tình yêu cầu cả ngươi hỗ trợ trịnh trường an nói chúng ta đã xác định đem tổng đá thiết lập ở tử vân sơn bên trên nhưng là kiến trúc cần thiết hết thệ phí tổn dự tính được thực sự quá lớn này bút phí tổn ta đã gánh vác đi xuống làm năm cái sơn môn nghĩ biện pháp nhưng là bọn họ đều nói nhiều nhất chỉ có thể lấy ra một nửa tới mà thiếu tuyết tam cũng coi như là đập nồi bán sát cũng không có như vậy nhiều bà ca cần bao nhiêu t r í n h n i ê n hỏi nói tối thiểu sáu vạn lượng t r í n h t r ư ơ n g a n nói sơn môn giữ gìn trung tu t r ạ c h viện loạn thất b ắ t tao công việc coi như là đệ tử nhóm tự tay bắt đầu chuẩn bị cũng muốn ba tháng thời gian hơn nữa vật liệu gỗ cũng không thể dùng quá rẻ tiền không phải núi bên trong nước động dễ dàng phong ốc nắt giữa Minh. chính yên cao thanh hô chính trương an mướn mày khương minh mặc dù là hiệp nghĩa minh phòng thu trì nhưng là hắn chỗ nào tới như vậy nhiều bạc làm việc không nên nghĩ đương nhiên chính yên nói khương minh một bên tính sổ một bên đại hỉ đi đến trịnh yên trước mặt chắc tay lao đại ngươi thật là đẹp trai đ ư n g bần mới vừa phó minh chủ nói yêu cầu bạc ngươi đã nghe chưa chính yên hỏi nói không có a khương minh ngồi đầu xinh đẹp phó minh chủ đại nhân cần bao nhiêu bạc a tối thiểu sáu vạn lượng chính trương an nói a sáu vạn lượng a khương minh n h á y nháy mắt nghi ngờ nhìn hướng trịnh n i ê n nhưng là minh chủ nói dự toán tại hai mươi vạn lượng nhất định phải đem hiệp nghĩa minh tổng đà trang phi thường xa hoa đại khí lại dùng lòng khiếu sơn trang đưa tới thượng hảo hoàng gỗ hoa lê cùng tiểu diệp từ đàn dùng danh kiếm sơn trang đưa tới thượng đẳng vật liệu đá chỗ nào tới như vậy nhiều đồ vật Trịnh trường thành thượng vật ta thu bất an hỏi nói.、Hiệp、nghĩa Minh thành lập, giang nam các bộ đều đưa thượng hảo lễ, mấy ngày nay lễ vật nhiều ta đều thu không đến. Khương Minh cười nói, bất quá người muốn nói hỏi Hiệp hảo đưa cười lập, mấy lễ, lễ các quá bộ đều đều minh chủ còn nói hiệp nghĩa minh không thể khấu khấu siêu siêu nhất định phải đại khí danh kiếm sơn trang tượng công áp dụng chính là trung thân mua đức chế độ một cái người một đời mới mười lượng bạc chúng ta minh chủ hạ lệnh nếu là tiến vào hiệp nghĩa minh làm đẩy tớ lấy hiệp ước vì chế độ một cái hiệp ước năm năm chung tám lượng bạc ký tên liền cấp ba lượng còn lại năm lượng bạc theo tháng thanh toán nếu như làm giỏi tức ước chính là mười năm bạc dòng mười hai lượng khương minh lấy ra chính mình bỏ túi tính toán nhỏ nhặt cùng quân sổ chiếu nói mặt khác sự tỉnh còn có một ít tương đối rừng g à phó minh chủ ngươi nếu là muốn biết ta liền cấp ngươi kỹ càng giải đáp hiện tại nói cho ngươi liền là ngươi cũng có thắng,、dựa、theo minh chủ tại nói ngươi liền ngươi tiền cũng có là dựa quy đương ị n n h g i cái một t á h t h á nhiên g trước là an không như nhiều h Đương n gặp quá như vậy i bạc. Đương nhiên, hơn nữa có thể trực tiếp bằng vào ngân phiếu theo hiệp nghĩa minh hiệp nghĩa tiền trang bên trong nhận lấy này đó ngân phiếu trước mắt tại giang nam đem bán minh chủ nói một năm bên trong phải làm đến chỉnh cái đại khánh phổ cập hơn nữa ngân trang cũng muốn mở nhiều lên đồng thời như nếu là tiết kiệm tiền còn có lãi suất nói một cách đơn giản nếu như ngươi này hai mươi lượng bạc không lấy đặt tại tiền trang bên trong ngươi một năm xuống tới liền sẽ lấy thêm hai sâu tiền khương minh tiếp tục tính một cái nói á không đúng là hai điếu ba mươi văn trịnh trương an h ổ nghi xem trịnh n i ê n còn có này loại hảo sự tình c h ầ m rãi nghe hắn giới thiệu đi nay tiểu tử cùng ta nhiều năm rồi tính sổ cái gì không có vấn đề nhà ta ruộng liền là hắn cho ta làm trịnh n i ê n cười nói đầu năm nay có bạc hoa hiệp nghĩa minh còn sầu người nói đứng vậy vẫy vây tay cánh tay ta nhưng là chuẩn bị xuống núi qua mấy ngày còn có cái hỷ sự này muốn tham gia Các n g ư ơ i này muốn đi à? t r í n h trường an hỏi nói sư phụ còn tại núi bên dưới đâu t r í n h n i ê n nói ngươi không sợ bị đánh ta sợ t r í n h trường an mới chợt hiểu ra ồ một tiếng t r í n h n i ê n vung lên bầu rượu uống một hớp rượu lớn ánh mắt mở đi b á i biệt hiệp nghĩa minh đám người t r í n h n i ê n liền dẫn kết bái năm cái huynh đệ tỷ mọi đi xuống núi nay một lần năm cái tiểu i a hỏa thêm một chị bắc lạc sư môn chơi quên cả trời đất xem béo hai vòng quít bạch mẹo con đã không có cách nào ngồi xổm tại trịnh tiểu điệp đầu bên trên chỉ có thể con biến thành chính mình với cổ chính n i ê n cũng vui vẻ đến nhẹ nhàng một bên soát mẹo một bên xuống núi lữ thượng cùng mấy người một đường đi một đường chơi đột nhiên một cái giật mình đi đến trịnh n i ê n bên cạnh tấn công sư phụ có chuyện tìm ngươi hảo thỉnh tiên bối ra đi chính n i ê n nói sau đó lữ thượng sắc mặt biến đổi nhìn hướng chính n i ê n thân thể như thế nào dạng không có gì khác biệt chính n i ê n nói ta không có làm cái gì thay đổi ta suy nghĩ rất lâu cũng không biết như thế nào thay đổi khí nô giam cầm nhưng là có một cái biện pháp chưa chắc không thể thử một lần lữ thượng nói tiền bối mời nói chính yên vui vẻ nói Ta t đã ừ người l hiện n tại toàn thân không cách nào thụ khí đan điển càng là đạo hoại tử chỉ là dựa vào loại tựa như đại tinh quan đồ đồng dạng công pháp tại kéo dài hơi tàn cấm ép tăng lên thực lực hao phí sinh mệnh lực nếu như ngươi tái tạo khí mạch đánh gây sở hữu thể nội kinh mạch bao quát đ ă n g điển liền có thể tái tạo tân sinh chỉ bất quá phương pháp cùng bình thường phương pháp khác nhau rất lớn lữ thượng nói chỉ bất quá này dạng sống suốt khả năng tới tính cũng không lớn nhưng là có thể là người duy nhất cơ hội chính n i ê n hít sâu một hơi nhưng l à n à y dạng liền sẽ bị khương hành thiên phát hiện cho dù là thành công ta cũng muốn một lần nữa bắt đầu lại tu luyện lúc này hắn nếu là tìm đến ta làm sao có thể chống đỡ được hắn trả thù này là người duy nhất sinh cơ lữ thượng nói bạch ngọc nếu có biện pháp áp chế lại lạc thần tuyệt đối ta thể nội khống chế có không có cách nào cởi bỏ chính n i ê n hỏi nói, ngươi có khả năng nhìn thấy bạch ngọc ca lữ thượng hỏi nói chính n i ê n chậm rãi thở ra một hơi nhìn thấy bạch ngọc khả năng phi thường thấp nhưng là không loại bỏ này cái khả năng tối thiểu cái này sự t ì n h quyết định quyền tại chính mình tay bên trong s o khí mạch toàn đoạn muốn để trịnh niên cảm nhận h à o chút nếu như bạch ngọc biết mặt k h á c biện pháp có thể có thể g h ở i trừ này lạc thần quyết k h ô n g chế nếu như không biết ngươi cũng chỉ có này một cái biện pháp lữ thượng nói nếu như ngươi cần muốn làm như vậy ta có bốn mươi phần trăm chắc chắn có thể thành công chính yên gật đầu đa t ạ siêu phẩm trọng sinh đô thị chương ba trăm bảy mươi ba giết chính yên về tới tô châu thành lúc sau mấy người trở về viện lạc bên trong chính yên thì là ngược lại trực tiếp đi tô châu thành phủ nha nội n à y là hắn lần đầu tiên tới phủ nha lúc này cửa ra vào không chỉ có nguyên bản phủ nha đứng tiếu h còn có đại lý tự người chính yên cũng không có đi tìm phủ nha đứng tiếu h mà là trực tiếp đi hướng một cái đại lý tự quan sai chắp tay nói này vị huynh đài dò hỏi một chút đại lý tự khanh võ đại nhân nhưng ở chỗ này tại đại lý tự quan sai quan sát một chút chính yên thấy này xuyên thập phần l ộ n lẫy liền không có làm khó nhưng cũng chỉ trở về một cái chữ Tại hạ là võ đại nhân không thể đệ tử, không biết có lý à là m một phiền thông báo một chút. Chính không nhân niên người nói. Người là võ đại nhân đệ tử. Đại lý tử. báo l võ đệ t ử quan sai lại lần nữa quan sát một chút c h í n h n i ê n đem tay theo đội đao bên trên dịch chuyển khỏi thỉnh tại này chờ nói quay người tiến vào phòng cửa bên trong chính n i ê n một bên nói tạ một bên tại bên ngoài chờ đường đi bên trên người đến người đi thập phần náo nhiệt xem lục phiên môn chính n i ê n hồi tưởng lại chính mình đã từng tại trường an huyện làm quan nhật tử đừng đề cập cỡ nào tiêu dao tự tại cũng không biết bây giờ như thế nào những cái đó nha môn cửa bên trong minh đệ lại như thế nào sư gia có phải hay không còn tại mỗi ngày câu k i a đ i ề u phá miệng cá ai nghĩ tới đây chính n i ê n lại nghĩ tới phó dư hoan tiền hảo đa tiền ra ra c ư nhiên là tiết sân mình thật là nghĩ không ra, k i a tiền hảo đa liền là họ tiết tiết hảo đa không có ý vị còn là tiền hảo đa hảo nghe chút chính n i ê n một bên nghĩ đã từng từng ly từng tí một bên ngồi tại nha môn cửa gần đây bậc thang bên trên uống rượu vừa mới uống vào mấy ngụm liền có tiếng bước chân từ bên trong đi tới chính n i ê n quay đầu vừa thấy màu đỏ đen q u a n phục lông thơ bày ra màu đỏ áo choàng eo e o kim đao kia viên mang tính tiêu chí răng nanh cùng vẽ r ồ n g điểm mắt bình thường nốt r ồ i duyên chính niên một bà n h à o tới trực tiếp đem võ tư yến ôm lấy sư phụ ồ ồ ồ ồ thiểu g i a hỏa võ tư yến một bà ôm ấp trịnh niên đầu r ố t ve hắn đầu tóc sắt mặt lạnh nhạt nhắc cười thần vận rủ xuống mấy phân tự làm này đại lý tự thanh thứ n h ấ t ghế xếp lúc sau võ tư yến càng thêm thần khí hiện tại đã không kém k i a võ vương mảy may mặt bên trên cũng so dĩ vang anh tư càng sâu nghĩ không đến đại tỷ đem ngươi mang theo như vậy lâu còn lại như vậy dính người tiểu khí chính niên quay đầu Bung lỏng ra võ tư hiến đối trịnh niên hảo là phạm là gặp qua đều hiểu biết lúc này hai người tai kiến võ tư hiến miễn trừ trịnh niên quý lễ dắt hắn tay trực tiếp đi vào chính mình phòng bên trong có thể theo vào tới cũng chỉ có võ nguyên phong mặt khác tô châu các bộ quan viên liền cái lời nói đều không chen vào miệng Từng chính á i yên mỉm cười nhìn hướng chính mình sư phụ này cô tỉnh nghĩa đã sớm tại năm đó thần đô chi loạn lúc đạt tới cao độ trước đó chưa từng có lúc này lại gặp nhau thời điểm hai người trong lòng có chút cảm tình sâu đậm ẩn ẩn chạy x u n i đều là nhìn xuống nước mắt không chạy xuống tốt cái rắm ngươi sự tình trường an nội tử đều nói cho chúng ta đại tỷ cũng đều biết võ nguyên phong nói ngươi cái lừa gạt còn không biết xấu hổ tại ta trước mặt bà bá chính yên quay đầu trở về xem đến ngươi không là kim vũ lâu lâu chủ a thần đâu người làm sao không đem ngươi g i ế t ta không làm bộ kim vũ lâu lâu chủ như thế nào đi dò xét ngươi làm sao có thể biết ngươi là chân thành cùng triều đình đâu võ nguyên phong cười nói bất quá về sau ta cũng phát hiện ngươi căn bản không là chung với triều đình ngươi chỉ là bởi vì không muốn để cho thiên đế cùng tiệc cái người chết ừ chính n i ê n không thèm đ ể ý hắn quay đầu nhìn hướng võ tư h i ế n sư phụ ngươi biết cái gì võ tư h i ế n n u hòa vớt ve trịnh niên mu bàn tay xem mặt bên trên chảy thường trong lòng đau đớn không chịu nổi lại mặt bên trên vẫn cư ôn nu nói khẽ biết ngươi tới tô châu mục đích biết ngươi tại này bên trong quay nước đ ủ biết hiệp nghĩa minh đã tại trường ăn tay bên trong cũng biết ngươi là khí nô nói đạo khí nô chính n i ê n đầu rủ xuống làm chúng ta biết bạch ngọc cùng khương hành thiên kia một khắc phụ thân cũng đã minh bạch gia tộc bị lửa sự tỉnh bất quá chuyển thư đến thần đô vô luận nhà lao bên trong con là khương hành thiên còn là bạch ngọc cũng không thể thả võ nguyên phong nói vì cái gì chính n i ê n nghi ngờ nói khương hành thiên mới là muốn nguy hại chỉnh cái đại khánh người như thế nào sẽ quan bạch ngọc xem tới ngươi đầu góc tại gặp được ta tỷ lúc sau liền biến thành một đống thịt mỡ không sẽ động võ nguyên phong cười nói phụ thân không tin hắn rốt cuộc đã quan như vậy lâu hắn vì thoát thân nói ra cái gì cũng có thể võ tư yến nói lại thêm nữa phụ thân biết lạc thần quyết cũng biết côn luân n g h ị muốn làm cái gì nếu là thả lúc sau bạch ngọc cùng khương hành thiên đứng tại cùng một cái phương hướng tia liền không dễ làm tóm lại quan bạch ngọc lợi nhiều hơn hại chính n i ê n g ậ t gật đầu võ vương như vậy nghĩ là hoàn toàn không có vấn đề hắn góc độ trịnh n i ê n cũng có thể lý giải thở dài nói nhưng là trước mắt duy nhất có cơ hội đem ta thể nội giam cầm cởi bỏ biện pháp liền là đi dò hỏi bạch ngọc hiện tại vô luận bất luận kẻ nào cũng không thể nhìn thấy bạch ngọc phụ thân đem hắn phong tại núi bên trong mới nhà giam không gì phá nổi c h ọ n vẹn hoa thời gian bảy tháng mới xây thành không có bất kỳ người nào có thể đánh vỡ này cái nhà giam hơn nữa tự mình trông coi nhà giam liền là ngụy huệ lân võ tư yến thở dài nói sau đó linh cơ khé động từ ngực bên trong lấy ra một phong thư tử ta rời đi thần đô thời điểm có một cái người đưa tới một cái quệ tượng ta là xem không hiểu tìm mấy cái đoán mệnh tiên sinh dò hỏi nhưng cũng không có cái gì kết quả là ai cấp chính niên tiếp nhận thư tử người được nhàn nhạt hà hoa hương võ tư yến lắc đầu ta theo thần đều đi ra lúc có người đưa tới một phong thư cùng một bà giao phay một bà giao phay chính niên xứng sở tiếp nhận kia thanh giao phay lúc sau chính niên m ở mịt nhìn lại này là một bà lại phổ thông bất quá giao phay chính mình khắp nơi có thể thấy được nhưng lại không biết này đem g a o phay rốt cuộc có cái gì dùng ngươi không gặp qua đi võ tư hiến ngu ngơ cười một tiếng ta cũng không biết đây rốt cuộc là cái gì ý tứ chỉ là xem đến mặt bên trên viết người tên lại cảm thấy rất thú vị cho nên ta liền mang đến chính n i ê n mở ra phong thư mặt bên trên có thể xem h i ể u chữ chỉ có bốn chữ chính n i ê n tiểu nhi mặt dưới chính là phức tạp quẻ tượng một bộ so một bộ càng thêm khó có thể lý giải được phía trên mấy cái quẻ tượng còn có thể nhìn ra là càn trấn khôn tuấn đằng sau căn bản nói gì không hiểu chính n i ê n dứt khoát trực tiếp từ bỏ chỉ có thể thưởng thức này cái giao thay đầu tiên là chém chém cái bản phát hiện căn bản không có cái gì chỗ đặc biệt lại nhắm ngay võ nguyên phong n g ư ơ i muốn làm gì võ nguyên phong cả giận nói thử xem nào chính n i ê n ném ra ngoài võ nguyên phong hư không tiếp được ta cũng thử xem võ t ư yến ngăn lại đại tỷ n g ư ơ i bất công ta là thân đệ đệ võ nguyên phong một mặt tức giận ta là thân đồ đệ n g ư ơ i biết cái gì chính n i ê n vui vẻ a nói siêu phẩm trọng sinh đô thị chương ba trăm bảy mươi b ố giết hắn đem hắn đầu nhét vào cái rốn mắt hiệp nghĩa minh sự tình n g u y ê l ạ như thế nào tính toán võ tư yến hỏi nói lưu loắt một và người cũng không dễ dàng quản lý huống hồ trường an cũng coi là nửa tân thủ mặc dù ta giáo qua nàng thống linh bản lãnh nhưng là cũng không có thay đổi qua thực tiễn ta nói lên tay như vậy đơn giản nguyên lai sư phụ mưu tính sâu xa chính nhiên nết miệng cười sau đó suy tư chỉ chốc lát mới c h ậ m rãi nói trước mắt liền là chống cự yêu tộc nếu là thật sự có thể thắng qua yêu tộc đại quân lúc sau liền ổn ổ n phát triển đi ta cân nhắc rất lâu thần đều hẳn là sẽ không cầm hiệp nghĩa minh làm văn chương kia là biết ngươi không sẽ uy hiếp được thần đô cung bên trong người cho nên mới bỏ mặc ngươi làm đại bất quá ngươi phải n h ự kỹ vô luận là ngươi còn là trường an nhất định không thể làm uy hiếp được đại khánh sự tình một khi làm ra liền không cách nào quay đầu võ tư yến nói lục vân mạng này cái người tâm cơ rất sâu nàng là không sẽ cho phép bất luận cái gì một cái giang hồ thế lực có thể uy hiếp được đại khánh chính niên gật gật đầu ta biết này cái nương môn nhi ta g ặ p qua sập mũi tẹt h i ế p híp mắt vừa thấy liền không có ý tốt chờ ta nhìn thấy trường an thời điểm còn sẽ lại căn dặn nàng võ tư yến bạch chính niên liếc mắt một cái về sau đừng có nghị luận triều đình đại quan chính niên có chút hoảng hốt tựa hồ lại về tới lúc trước vừa mới nhìn thấy võ tư yến thời điểm nàng kiên nhẫn nhắc nhở chính mình cái gì có thể làm cái gì không thể làm cái gì sự t ì n h có thể làm cái gì sự t ì n h nhất định phải đi qua nàng mới có thể lấy làm vĩnh viễn làm ộ t bộ bảo hộ chính mình bộ dáng tạ ơn sứ phụ chính n i ê n cười nói tạ cái gì tạ võ tư h i ế n không cao hứng bạch chính n i ê n liếc mắt một cái hiệp nghĩa minh sự t ì n h đã làm xong qua mấy ngày danh kiếm sơn trang sự t ì n h xong việc lúc sau ta liền trở về người không tính toán trở về a không tính toán chính n i ê n nói ta còn không có sống đủ đâu t i ể u hai cái cãi nhau còn có không chết được nghĩ nhận võ tư yến đột nhiên nói nói chính n i ê n đều ngộng đầy mặt kinh ngạc xem võ tư yến sư phụ ngươi như thế nào sẽ như vậy nghĩ chẳng lẽ không phải sao võ tư yến hỏi nói ngươi gặp qua nhà ai tiểu hai cái c á i nhau đem lão mụ bắt cóc chính n i ê n biểu tình đều đã cương nàng nói nếu như ngươi hỏi đến nàng liền đem này phong thư ta đi chính n i ê n trực tiếp chắp tay làm lễ mặt đã âm trầm đến cực hạ xem trịnh n i ê n theo phòng cửa đi ra ngoài võ tư yến cùng võ nguyên phong hai người liếc nhau một cái lắc đầu bất đắc dĩ thiên đế nói nếu như không có xem tin lời nói liền đánh mở khác một phòng võ nguyên phong nói ta đều không cần xem liền biết là cái gì võ tư h i ế n nói bất đắc di đem tờ giấy vứt xuống một bên ta trong năm đó thu được vô số này dạng cái gọi là mật thư võ nguyên phong hiếu kỳ đi qua xem đến kia phòng mật thư giết hắn không nhìn ta tin liền giết hắn rút gân bạc xương đem đầu chém xuống tới nhét vào cái rốn mắt bên trong này là võ nguyên phong giật mình xem võ tư h i ế n thiên đế thân bút ừ n võ tư yến ngượng ngùng cười nói kia là nên làm còn là không nên làm võ nguyên phong xứng sở Ta phát hiện nhắc tới thiên đế thời điểm, người đầu liền biến thành một đống thịt hiện nhắc không điểm, người liền biến đống góc đế đầu mỡ, sư phụ ý tứ thiên đế còn yêu võ nguyên phong không dám nói tiếp đúng vậy a võ tư yến nói bất quá này tiểu tử vừa nhắc tới nàng liền nổi trận lôi đình hiện tại xem tới còn không phải cùng hắn hảo hảo nói cái này sự tình thời điểm đợi chút đi đợi đến nên nói thời điểm lại nói a vậy chúng ta dám xong hiệp nghĩa minh liền có thể trở về đi danh kiếm sơn trang đại hôn này loại sự tỉnh không cần phải đi đi võ nguyên phong nói đây mới là chúng ta chủ yếu tới mục đích võ tư yến nói thiên đế rõ ràng yêu cầu chúng ta muốn tới tham gia này lần đại hôn hơn nữa nhiệm vụ chủ yếu là nhìn chằm chằm chính yên a võ nguyên phong nói lại không là hắn đại hôn vì cái gì muốn nhìn chằm chằm hắn nay tiểu tử tại tiết linh bách hoa cốc bên trong trụ một năm võ tư yến nói vạn nhất trụ ra tới cái hải tử ta phỏng đoán ta đều không cần trở về không cần m ư ơ i ngày kinh đô thành kia hai mươi vạn huyền sách quân liền đến đem giang nam người toàn bộ giết cái không còn một mảnh a võ nguyên phong chỉnh cái người đều ngốc tại tại chỗ có như vậy khoa trương a ta như vậy cùng ngươi nói đi võ tư yến thở dài lắc đầu lộ ra một cái cương chiều t ư ơ i cười hiện giờ ông bạch khôi mỗi ngày tại làm duy nhất một cái sự tình liền là tính trịnh niên chết sống võ nguyên phong đầu đầy hát tuyến lúc đó tại trịnh niên đại nạn tại này làm sao bây giờ kia liền xem hắn chính mình ông lao đã cấp hắn biện pháp này thiên hạ sự tỉnh nếu là liền ông lão cũng không biết kia liền không có ai biết võ tư yến trầm dãi nói nâng khởi chén t r à uống một hớp võ nguyên phong gật gật đầu vậy chúng ta còn t r a không trả khương hành tiên h không t r a xét võ tư yến nói hắn không là chúng ta nên làm sự tình chỉ cần hồi kinh đều cũng không có cái gì quan hệ khương hành tiên h không sẽ đánh tới kinh đô tới a võ nguyên phong hỏi nói có ông lão kia điều cầm ngư tại cho dù là huyền thiên chân tiên n h ậ p thần đều cũng phải rất xuống nhị phẩm khương hành tiên h không sẽ như vậy mốc võ tư yến lắc đầu a võ nguyên phong quyện miệng đối tỷ đi danh kiếm sơn trang hạ lễ còn muốn chuẩn bị a ngươi đều nói là hồng môn yến còn chuẩn bị cái có Ngươi nói bọn không hạ họ có thể hay bị gì lễ? đương ố i chúng ta đậu thủ、à? Không ta t đậu sẽ. Võ tư yến nói, bọn họ chỉ cần còn muốn sống, liền chắc chắn sẽ không đối chúng ta đậu thủ. Hạ lễ nên cấp khẳng định muốn đối họ chỉ chắc thủ. Hạ h cấp cấp, đậu sẽ lễ ta nữa này n c ũ coi i là d ễ nhiên p ế phiếu? u u đi. Diễn n Võ g y p h o ngươi sức sở. đ n n g h ê n ngươi từ nhỏ tại thần đô lớn lên căn bản chưa từng gặp qua đại thiên cảnh người giao thủ là như thế nào tình cảnh này lần nếu tới liền xem thật kỹ một chút diệp ngôn cùng lòng cản sinh giao thủ bộ dáng có lẽ mạnh lương cũng sẽ ra tay ba cái đại thiên cảnh nhưng dễ nhìn võ tư yến nói tỷ người gặp qua đại thiên cảnh võ nguyên phong hiếu kỳ nói năm đó ngụy g i a ra, ra tại thương lan mũi kiếm phía trên đại chiến các lộ hào hiệp miệng t ư ợ n g nói đều là nhị phẩm kỳ thật sớm đã vào tương tự cảnh võ tư y ế n nói này thiên hạ ai dám nói chính mình là đại thiên cảnh a giọng nói rơi xuống một đạo thiên lôi liền đánh tới võ nguyên phong hiểu ý tưởng tượng năm đó ta bất quá mới tám chín tuổi đi theo phụ thân xuất trinh nam cảnh đại lý hai danh đại thiên cảnh dẫn dắt đệ tử phạm ta quân đội ở ngoài ngàn dặm ông lão liền nói một câu nói này giang hồ núi rốt cuộc không ai dám tự xưng nhất phẩm võ tứ yến nói a hắn nói cái gì võ nguyên phong hiếu k ỳ nói đại chu chín trăm l i bên trong giang sơn nhị phẩm trở lên người chết chương ba trăm bảy mươi năm ông bạch khôi long vợ quẻ t r ị n h n i ê n về tới viện lạc bên trong thần s á c xa suốt trịnh tiểu điệp leo đến trịnh n i ê n đầu bên trên vụ vô hắn đầu tóc đi gặp sư công không gọi ta mặt đất bên trên bắc lạc sư môn nâng lên đầu meo một tiếng không vui xem trịnh tiểu điệp tựa hồ là bởi vì nàng đoạt chính mình địa bàn trịnh tiểu điệp liếc qua này cái không tim k h n g p h i ăn nàng uống nàng còn giống nàng bạch nhã lang không để ý tới chất vấn trịnh n i ê n ta c ó điểm l o ạ n t r ị n h n i ê n cũng không có nói cái gì chỉ là thở dài nói làm cha một cái người chờ một lúc a trịnh tiểu điệp lập tức theo trịnh n i ê n thân bên trên xuống tới khéo léo lưu đi đúng làm lữ thượng lại đây t r ị n h n i ê n nói được ta thân cha trịnh tiểu điệp đã chạy không còn hình bóng t r ị n h n i ê n về đến gian phòng tựa tại giường bên trên một ngụ một m ngụ m uống rượu qua nửa ngày phòng cửa góp mở lữ thượng đi đến tấn công ngươi tìm ta đúng t r ị n h n i ê n thấp đầu nghiên cứu giao t h a thản nhiên nói thỉnh giáo tiền bối Cái bàn bên trên kia t r ư ơ n g giấy ta xem không hiểu tựa hồ là quẻ tượng hảo lữ thượng cũng nhìn ra trịnh niên xác thực là có chút không quan tâm cũng không hỏi nhiều cái gì liền cùng trong giới chỉ quỷ cách thông báo một tiếng sau đó quỷ cách liền xuất hiện tại một bên cái ghế bên trên hắn xem đến quẻ tượng đầu tiên phản ứng đúng là kinh hô một tiếng t r ị n h niên xứng sở vội vàng đi tới hỏi nói tiền bối biết này quẻ này là long phượng quẻ đế vương quẻ thuật ngươi cùng ông bạch khôi là cái gì quan hệ quỷ cách nhữ lại lông mày ông bạch khôi chính niên nhữ mày không biết a quỷ cách xem chính n i ê n ngươi không biết ông bạch khôi nhưng là ta biết n à y cái quẻ tất nhiên là ra tự hắn tay cũng chỉ có hắn mới có thể bước này lòng phượng đế vương chi quẻ hắn nói cái gì n à y quẻ tượng chính yên nói n à y không là một cái quẻ mà là ba cái quẻ quỷ cách hít sâu một hơi ông bạch khôi cầm lòng phượng quẻ một ngày nhiều nhất có thể tính ba lần này ba lần đều cấp ngươi xác thực không phải bình thường lại xem thứ nhất cái mặc dù đơn giản nhưng là bên trong huyền cơ ngươi tạm chờ ta giải quẻ nói quỷ cách lây ra một cái không biết là bản tính còn là bản quay đồ vật mặt bên trên ngươi khắc lấy các loại các dạng quỷ dị ký tự liền bắt đầu giải q u ỏ chính yên đầu tiên là ngồi ở một bên xem xem nửa ngày cảm thấy nhàm chán liền cùng lữ thượng bắt đầu đối trưởng đối nửa ngày người lớn khi dễ trẻ con cái dám ý tứ cũng không có hai người an vị tại giường bên trên chính yên bắt đầu giáo lữ thượng như thế nào hạ cờ ca dô hạ nửa ngày lại là toàn thắng càng là nhàm chán vì thế hai người vùi đầu nghiên cứu tay bên trong giao thay vẫn là không có kết quả lại nhìn thời gian cũng đã qua chỉnh chỉnh hai canh giờ nhật gần h o à n hôn trịnh tiểu điệp cùng v u đảo hai người đỉnh hai cái mâm lớn đi đến phụ thân đại ca ăn cơm ngày hôm nay là nhị tỷ tay nghề rất không tệ các ngươi nếm thử hai người lại bắt đầu ăn cơm ăn xong bữa cơm nằm tại giường bên trên nhàm chán ngủ thật say không biết qua bao lâu chẳng nghe được một tiếng kêu sợ hãi chị nghiên đột nhiên bừng tỉnh lúc này đêm đã khuya đi đến quỷ rời khỏi người bên cạnh như thế nào dạng tiền bối mở ra mở ra mở ra, mở ra. quỷ cách đại hỷ này long phượng quẻ xác thực không phải bình thường lại tăng thêm phía trên có hốc tối bí thuật nếu là bình thường thầy b ó i tất nhiên nhìn lại là một đoàn loạt tượng chỉ có ta như vậy mới có thể người mới có thể đẩy ra sương m ụ thấy trăng sáng nói là cái gì chính n i ê n vui vẻ nói a ta để lộ thứ nhất cái hảo thứ nhất quẻ hết thể mười tám cái hảo ngươi chờ chút quỷ cách hiện nhiên đối này quẻ tượng có thâm hậu hứng thú tiểu tử ngươi muốn học hay không giải quẻ thực có ý tứ ta tới giáo giáo quỷ cách quay đầu nhìn lại tại sao lại ngủ còn lại mấy ngày chính yên đem chính mình nhốt tại gian phòng bên trong nghiên cứu trước mặt giao thay yên lặng chờ đợi quỷ cách đem này cái ông bạch khôi tiện tay viết xuống thế giới cấp nan để cởi bỏ con hảo liền tại đại hôn này g phía trước một buổi tối lữ thượng hai tay dâng kia được tôn sùng là thánh kinh q u ẻ tượng đi vào trịnh niên gian phòng đầy mặt mừng lớn nói â n công mở ra quỷ cách lập tức hiện t h ầ n đầy mặt tự hào này trên đời không có khả năng lại có người nhanh hơn ta trọn vẹn bốn ngày ta đã đem thứ nhất q u ẻ cởi bỏ nói là cái gì t r ị n h n i ê n lập tức làm mở con đường làm lữ thượng đi đến tò mò hỏi nói này cái quỷ cách nói ngươi lại nghiêm túc nghe kỹ cái này sự tỉnh quả thật có chút không thể tưởng tượng bất quá ông bạch khôi nói hẳn là sẽ không giả a chính n i ê n có chút kinh ngạc hỏi nói quẻ tượng biểu hiện người muốn đi phía đông vẫn luôn đi về phía đông liền có thể n ộ nước chỉ cần ra giang nam địa giới gặp được nước liền dừng lại quỷ cách nói gặp được nước liền dừng lại chính n i ê n híp mắt nhìn hướng quỷ cách như thế nào thần thần thao thao đâu không biết nhớ kỹ ta nói gặp được thứ nhất nước muốn cứu cứu nước chính n i ê n không hiểu chút nào ta đây liền không biết quỷ cách nói cứu này thứ nhất nước sau muốn tại tại chỗ chờ ba ngày ba đêm nhất định phải chờ đến ba mươi sáu canh giờ qua lúc sau mới có thể tiếp tục hướng đông chính niên gật gật đầu sau đó thì sao sau đó liền thứ hai nước này thứ hai nước muốn giết quỷ cách nói ân nhớ kỹ thứ hai nước giết thứ nhất cái cứu chính niên nói tiếp tục giết này thứ hai nước sau vẫn cứ muốn tại tại chỗ chờ ba ngày ba đêm cũng là đồng dạng ba mươi sáu canh giờ quỷ cách nói hảo chính niên gật gật đầu sau đó tiếp tục hướng đông sẽ gặp được thứ ba nước quỷ cách nói a thứ ba nước chính niên nói muốn làm gì vốn g không là quỷ cách nói thứ ba nước muốn vào vào chính niên đầy mặt kinh ngạc cái gì gọi vào ta cũng không biết quẻ tượng liền một cái chữ vào quỷ cách nói hơn nữa này một quẻ là hung quẻ nhưng là hung bên trong nhưng lại có đại sinh chính niên mờ mịt nghe cầu không hiểu n g ư ờ i chiếu làm là được quỷ cách nói bởi vì ta đã giải ra thứ hai quẻ mở đầu ngươi biết là cái gì a cái gì chính niên xem quỷ cách muốn giải khí nô cấm đi về phía đông c h i tất đi tây bắc quỷ cách nói chính n i ê n đột nhiên đứng dậy gắt gao xem quỷ cách hắn làm sao biết cái này sự t ì n h nay chuyện đời như nếu muốn ông bạch khôi không biết so làm thiên hạ mỗi cái người đều biết còn khó quỷ cách nói theo ta được biết ông bạch khôi muốn biết sự t ì n h không có không biết chỉ sợ ta tại này bên trong cùng ngươi giải quẻ sự t ì n h hắn cũng biết ta đây có phải hay không có thể tìm ông bạch khôi hỏi hỏi nhân duyên chính n i ê n hỏi nói nhân duyên ta liền có thể cấp ngươi hỏi quỷ cách nói ngươi chờ chút ta cấp ngươi tính, tính. nói quỷ cách vểnh lên ngón tay Bày ra l ụ chương ba trăm bảy mươi sáu lâm dao cá chết lưới rách danh kiếm sơn trang làm việc năng lực vẫn lâm à thiên hạ nhất hạ đ giao Trời còn chưa sáng lên tới t h đi đi cùng cùng đêm qua liền muốn đi vào kia biệt viện nhưng là vô luận như thế nào đều không thể tiến vào được chạy tới bình minh thời điểm lâm giao trực tiếp cầm dao găm sông vào trịnh niên sở tại biệt viện bên trong trịnh niên người đi ra cho ta lâm giao xuyên một thân rất xinh đẹp màu hồng nhạt lạc vai quấn người váy nắm lấy một con dao găm một mặt thấy chết không sờn nói rõ tính toán cá chết lưới rách mà lúc này t r ị n h n i ê n chính ngồi tại đ ỉ n h viện bên trong nghiên cứu tay bên trong dao p h a y một cái thiếu nữ cóng cái dương cầm dao găm một cái thiếu niên cóng song giản cầm dao p h a y hai người nhìn nhau chỉ chốc lát ngươi làm gì t r ị n h n i ê n xem lâm dao ta hai cái người ngồi tại bàn đá bên trên bắt đầu ăn điểm tâm ngươi kia bang hải tử nhóm đâu lâm dao hiếu kỳ nói đều đi danh kiếm sơn trang hỗ trợ chạy đường d i ệ p hiên sáng sớm trời còn chưa sáng liền đến từng cái từng cái theo ổ chăn bên trong b ắ t lại nghe nói muốn bốn cái cùng nhau thác hà khoác trước mặt còn yêu cầu một cái tắt hoa hoa nhi chính n i ê n nói đúng đúng đúng là giang nam tập t ụ lâm giao hướng gian phòng bên trong nhìn lại nói kia gian phòng bên trong không ai a không có a đầu chọc đi mặt phía bắc trường an thượng tử vân sơn này bên trong liền thừa ta một cái người chính n i ê n vừa ăn mỉ một bên nói này đem g i a o phay là phòng thân lâm giao chỉ vào cái bàn bên trên g i a o phay hỏi nói không đúng vậy a này là người khác theo thần đô đưa tới chính yên ngáp một cái này cái dao phay còn rất kỳ lạ lâm giao nhìn sang mở đốn l ư ỡ i đao a chính n h i ê n đối dao phay cũng không có nghiên cứu gì nghe lâm dao như vậy nhất nói hứng thú lập tức túi đầu cùng nhau nhìn lại cái gì ý tứ bình thường dao phay đều là thực sắc bén a nhưng là này loại đao vừa thấy liền là chặt đại xương cốt đao cũng không phải là tế mặt đao sắc bén này loại đao giang nam có rất ít đ o á n chừng là các ngươi thần đô đặc sản đi lâm giao nói chính n h i ê n chợt nhớ tới đã từng tại quảng a n ngõ hẻm bên trong trụ thời điểm lão nương làm cháo thịt lúc dùng liền là này loại đồ ăn đao lúc này lại lần nữa nhặt lên xem xét s a nhớ đến lúc ấy tân đức long tới bái phòng chính mình ngày đó vừa vặn là cùng trần h u y ê n nhi thành hôn hôm đó hôm đó dao phay hảo giống như liền là ném đi ném đi dao phay hiện tại lại xuất hiện tại chính mình trước mặt là ai trộm đi chẳng lẽ lại ông bạch khôi là tân đức long không đúng hắn như vậy cũng không giống là một cái xem bói đức hạnh sư gia quên đi thôi hết thệ có thể nói hai cái chữ tinh thế nào quẻ dao phay đưa tới dụng ý là cái gì đâu chính n i ê n hít mắt c h ă m g mối vẫn không có c á c h giải dứt khoát không nghĩ đem dao phay thu vào sau lưng q u a y đầu uống thôi mỉ nước hỏi nói ngươi là làm gì đâu đại hôn ngươi không đi tìm ngươi cùng nhau chết lâm giao nói t u ấ n tình a chính n i ê n mướn g mày hôm nay tiết linh đại hôn ta hiểu biết nàng chính mình không thích người nàng là không sẽ gả coi như gả cũng sẽ vừa chết chi cho nên nàng đều phải chết làm vì nàng bạn tốt cùng người nàng yêu làm sao có thể tham sống sợ chết đâu lâm giao nói a ngươi nói có đạo lý chính n i ê n đem đũa đặt tại b á t bên trên cho nên ngươi định dùng này đem dao găm trước hết giết ta sau đó lại tự sát này là cái thứ hai kế hoạch lâm giao nói trước mắt ta khai thác thứ một cái kế hoạch ta mang theo hai bao độc dược tới một bao cấp ngươi hạ tại mặt bên trong hạ quá lúc sau ta lại lo lắng thất khiếu chảy máu lung tung vun đến bẩn quần áo ta tính toán sau khi ngươi chết ta lại tìm một cái thể diện điểm độc dược a a a a kia rất không tệ a chính n i ê n vùi tay vậy ngươi dọn dẹp một chút qua đời đi ta đi a lâm giao xem chính n i ê n n g ư ơ i đi đâu vậy ta huynh đệ kết hôn ta không đi chính n i ê n nói ai ai ai lâm giao vội vàng đứng lên đuổi theo nhưng là ngươi trúng độc a đúng ta đã chết chính n i ê n bất đắc di đối lâm giao nói ngươi liền làm ta chết có được hay không ta lâm giao thở phì phì xem trịnh n i ê n nói chơi đâu chính n i ê n không lại phản ứng nàng canh giờ không sai biệt lắm đã đến tân lương tử cũng đã bị tiếp trở về phủ bên trong hiện tại liền là tân khách và o phủ thời gian hai người một đường đi đến danh kiếm sơn trang đại môn khẩu lúc này lại nhìn này khí phái phủ đệ s ắ c thực trang chi xuống tới không phải bình thường răng đèn kết hoa náo nhiệt d i ễ m lệ vui lội treo đầy chỉnh cái phủ nha môn cửa chính mở hai bên cửa kim vệ uy vũ tương đương nên môn u bên ngoài một cái người săn sóc nàng dâu chính mao đủ kính bẩm báo xung quanh hạ lễ trịnh niên đi qua nghiêng đầu nhìn hướng lâm giao n g ư ờ i tay không liền đến ta nữ hải tử chuẩn bị cái gì lễ vật sao ta là người nhà mẹ đẻ tất nhiên là muốn tặng cho nhà mẹ đẻ lâm giao bảo vệ chính mình dương nhỏ xem tới ngươi không có ý định chết g ạ t ta chết trước là đi cầu đ ồ vật trịnh niên khinh thường nói hừ ngươi này loại lang tâm cầu phế phụ tâm hán còn có mặt mũi nói ta lâm giao xem trịnh niên chửi chính mình đương nhiên không thể ăn thua thiệt lúc này cả giận nói trịnh minh chủ c h ậ n một tiếng đạm thanh từ phía sau chuyển đến t r í n h niên bay đầu nhìn lại vội vàng làm lễ nhà long trang chủ đã lâu không gặp t r í n h minh chủ tỉnh h long trang chủ đưa tay đối với k i a sổ sách nói long trang chủ tỉnh h t r í n h niên tự biết phân tức chung quanh theo hạ lễ người đã thối lui đến hai bên này tô châu thành hết sức quan trọng hai cái đại nhân vật lúc này trình diện đương nhiên không người nào dám cùng này tranh trước long trang chủ cười cười đi qua phía sau t ô triệt đám người đã đem ba chiếc xe ngựa mở đến danh kiếm sơn trang ngay phía trước người săn sóc nàng dâu cùng sổ sách lập tức đứng dậy đầu tiên là đối với hai người hành lễ sau đó này mới bắt đầu điểm hàng một một thông báo long khiếu sơn trang đến hạ lễ cầm hiên lâu gấm vóc ba trăm thất hoàng kim ba trăm l ư ợ n g thượng đẳng tinh thiết một trăm h thạch d anh kiếm bốn trăm khẩu lương câu năm mươi thất n à y không thể nghi ngờ là tại trọng trọng đánh diệp h á n sinh mặt n à y đó đồ vật bản liền là danh kiếm sơn trang đồ vật chỉ bất quá tại tranh đấu thời điểm cướp tới thôi hiện tại vật quy nguyên chủ long trang chủ lại còn có thể như thế bình thản ung dung chính yên cười nói long trang chủ mời vào phủ đi chính minh chủ không có mang hạ lễ long trang chủ hỏi nói mang theo bất quá ta xem đến một người quen cũ đi hội kiến một chút chính n i ê n chỉ vào đường đi kêu bên từ từ già xe ngựa thiết ra long trang chủ sắc mặt cũng không có thay đổi hảo ta đây liền đi vào trước nói liền dẫn t ô triệt chờ người đi vào phủ bên trong ngươi như vậy nói không sợ chết ta lâm giao xem chính n i ê n thấp giọng nói ta không là đã chết sao chính n i ê n ngáp một cái vội vàng đi đến bên cạnh xe ngựa n g h ê n đón tiết sơn minh tiết sơn minh mang theo mấy chục cái người hầu người hầu xem đến trịnh niên như thế đầu tiên là s ư ơ n g sở mang thương tiết thư dập lúc này xuyên căn bản nhìn không ra trên người thương thế cung kính nói chúc mừng chúc mừng chính minh chủ hiệp nghĩa minh vừa mới thành còn chưa kịp tự mình nói hỉ đa tạ thiếu chủ trịnh niên hoàn lễ đi đến bên cạnh xe ngựa tiết sơn minh này mới vươn tay ra khoác lên trịnh niên tay bên trên mới vừa xem ngươi ta cho rằng lại muốn ta đi nghiệm thi đâu ha ha ha một già một trẻ lẫn nhau nâng cười to mà tới trọng nhân quả thiệt ác không can dự vào nhân gian ân đoán tình cứu Cùng xem một đại á m điệp địa đ viên phủ 007 của địa phủ đại náo dị giới. thủ n g nữa i hồng. Thiết gia đến. Thiết gia hạ lễ, hoàng kim bức ta h n điêu chính Đại yên nói ha ha ha đầu nhi ngươi lại ép bột ta tiết sơn minh thấp giọng nghiền ngâm nói ngươi bây giờ lấy r a này đó tới không lại là chín châu mất sợi lông ai có thể nghĩ tới năm đó một lượng bạc đổi được đ ầ y tòa kim sơn chính n i ê n bất đắc dĩ lắc đầu năm đó kiêm một lượng bạc cũng không phải là bạc mà là người ta tỉnh nghĩa thiết sơn minh tỉnh nghĩa không quý cũng không rẻ giàu thời điểm vạn tòa kim sơn chẳng thèm ngỏ tới nghèo thời điểm một lượng bạc hoạn nạn chân tình a thiết sơn minh vớt vớt râu cười nói ngài mời vào bên trong chính n i ê n nói ta nhưng nghe nói võ đại nhân đã đi vào thiết sơn minh n g ồ đầu ngươi còn phải đợi ai đương nhiên là chờ ta người hiệp nghĩa minh minh chủ đích thân đến một cái người chẳng phải là quá qua không có tràn diện chính yên cười nói ha ha ha tiết sơn minh cười nói h ả o h ả o h ả o ngươi tiểu tử bản bất cần đời chờ chút ta liền nhìn xem ngươi chẳng diện hảo chính n i ê n cười nói danh kiếm sơn trang đại môn khẩu ba đầu đại lộ bốn phương thông suốt đông như chảy hội đám người như nước chảy đưa t i ệ n tiết sơn minh lúc sau chính n i ê n như cũ đứng tại cửa lớn kia chật một nữ t ử hồng bào ra thân khoái mã c ấ p roi thẳng đến đ ư ờ n g đường mà tới chính n i ê n này mới chậm rãi lộ ra ý cười tới chính yên nói tới ca chính trường ăn xuống n g a run lên chính mình hồng bào từng ngụm từng ngụm thở phì phò may mắn không làm được bệnh đã an bài xong vậy là tốt rồi chính yên nói chúng ta đi thôi vâng trường an k h ô n g người nói chính yên đi đến lễ khoản phía trước lấy ra một cái hộp đưa cho đi qua sổ sách ngầm đầu khách quý tỉnh h lưu danh hiệp nghĩa minh minh chủ chính yên chính yên nói hiệp nghĩa minh minh chủ đến người săn sóc nàng dâu lập tức nói tặng lễ đánh mở hộp cấm người săn sóc nàng dâu đầy mặt trấn kinh nếu không là hiệp nghĩa minh minh chủ danh hảo nàng liền trực tiếp đem này đổ vật ném ra ngoài sau đó liền cảm giác đến toàn thân phân chấn liền vội vàng đem kia hộp q u à hợp trụ không người hỏi nói minh chủ này vật là ba trăm năm trước họa huyết tảm trịnh n i ê n đã đi vào viện lạc bên trong lục kiếm anh mới vừa đã dẫn tiết sơn minh đến vị trí rồi hiện giờ trịnh n i ê n đi vào mới vừa vội vội vàng vàng chạy đến lại đây khách khí cười nói minh chủ đại giá không có từ xa tiếp đón cũng nên hiệp nghĩa minh minh chủ phó minh chủ trịnh n i ê n vẫy vẫy tay từ một bên đoan mâm đựng trái cây thị nữ tay bên trong lấy ra một chỗ nho dẫn đường đi ngươi giả mù s a mưa bộ dáng thật có ý tứ lục kiếm anh đứng lên hôm nay liền ngươi hai tới a không phải đâu người nhiều n g ư ờ i sợ đánh không lại a chính n i ê n t r e o chồng nói không sao nhiều ít người đều có thể đánh được chỉ bất quá xem m i n h chủ ngươi muốn đánh ai lục kiếm anh cười nói ai đánh ta ta đánh ai vậy này còn không đơn giản chính n i ê n nói kêu minh chủ ngươi cũng phải cẩn thận lục kiếm anh nói mọi người đi tới tây hồ bên cạnh đại viện bên trong này bên trong phong cảnh là không thể nghi ngờ r ằ n g nam thứ nhất kỳ cảnh ven hồ bên cạnh người vội vàng chuẩn bị một bàn lớn rượu ngon đã mang lên trước mặt chính n i ê n được gan bài tại thứ nhất cái cái bàn vị trí bên trên tay trái là lâm dao tay phải là võ tư hiến mà trịnh trường ăn thì là ngồi tại cái thứ hai cái bàn bên trên võ tư hiến vẫn luôn tại đánh giá lâm giao thỉnh thoảng xem nhất xem chính n i ê n lúc này tiết thư dập đi đến trịnh n i ê n bên người chính minh chủ n h a thiết công tử này là chính n i ê n xem đến hắn tay bên trong rượu n à y một vỏ là nữ nhi hồng ngươi chưa hề uống qua đi t i ế t thư dập nói uống qua một lần chính n i ê n cười ha ha một tiếng như thế nào gia phụ nói này một vỏ đưa cho minh chủ uống chỉ nhưng đọc uống không thể phân cho bất luận kẻ nào tiết thư dập nhìn chung quanh một chút này mới cất giọng nói hảo chính n i ê n tiếp nhận v ò rượu đem giấy dán g ỡ xuống quả nhiên rượu ngon nay v ò rượu đã trôn hai mươi mốt năm là ta tỉ tiết linh xuất sinh thời điểm trôn xuống hai mươi mốt năm nữ n h i hồng này thế gian chỉ có này một v ò uống xong nhưng là không có thiết thư dập có chút đau lòng nói này rượu không là uống chẳng lẽ lại còn là lấy ra bán lấy tiền chính n i ê n cười ha ha lập tức đổ vào chén bên trong uống một miệng lớn không sai không sai sư phụ ngươi muốn hay không muốn nếm thử nhân gia nói chỉ nhưng đọc uống ngươi liền đọc uống đi võ tử yến nói lâm giao một f a n b o t ở trịnh niên đùi bên trên ngươi cũng đã biết này là cái gì ý tứ cái gì ý tứ t r ị n h niên gật gù đắc ý vừa uống rượu một bên nói n à y nữ nhi hồng là ngày đại hỷ cấp tân lang uống ngươi nếu l à uống ngươi liền muốn làm tân lang lâm giao nói ngươi thả ngươi nương cài dám ai nói cho ngươi t r ị n h niên chẳng thèm ngó tới ngươi lâm giao mau t ứ c chết hung tợn nhìn chằm chằm t r ị n h niên lúc này từng hàng thị nữ tiến vào hiến hội bên trong tách ra đứng ở mỗi một bàn bên cạnh gần phía trước mấy cái cái bản đều là giang hồ bên trên nhân vật có mặt mũi càng có tiết ra các quản còn có đại quan tại c h ẳ n g tại tự nhiên không dám chậm trễ mặt khác cái bản đều là một cái người mà trịnh niên ngồi này bản lớn bên trên đã đứng ba người một cái trong đó liền đứng tại trịnh niên phía sau ngươi thật không tính toán k i ế p hôn lâm g i a o đẻ ép cuống họng xem trịnh niên ngươi nếu là có bệnh liền đi xem một chút tiếp cái gì đại hôn nhân g i a hảo hảo một đôi tuyệt thế giai nhân ông trời tác học trò ta chạy tới đem nhân g i a tức phụ đoạt là cái gì ý tứ trịnh niên nói ngươi nhưng là tiết linh như vậy yêu thích ngươi lâm dao vẫn cứ tuân theo không vứt bỏ không từ bỏ tinh thần khuyên trịnh niên nói chẳng lẽ lại ngươi thật một điểm nhi cảm giác đều không có a ta không yêu thích mông bên trên có nốt rồi nữ nhân trịnh yên nói này câu lời nói vừa nói võ tư yến một miệng trà phung tới quay đầu kinh ngạc nhìn hướng trịnh yên ngươi nói cái gì lâm dao dao găm đã đặt tại trịnh yên bên hông ngươi đ ố i nàng làm qua cái gì nên làm đều làm thôi trịnh yên thản nhiên nói võ tư yến ngây người một bên võ nguyên phong cũng ngây người giật mình nhìn hướng đại tỷ của mình thấp giọng nói đại tỷ này sự nhi ngươi cho ta ngầm miệng võ tư yến hung t ợ liếc một cái võ nguyên phong quay đầu nhìn hướng trịnh n i ê n tiểu tử ngươi thành thật cho ta b ằ n g d a o ngươi làm cái gì các vị mang thức ăn lên đúng lúc lúc này thị nữ đoan khay đi đến mấy người bên người võ tư yến này mới hướng một bên ních lại gần kết quả thị nữ sơ ý một chút đem mới vừa làm hảo canh gà trực tiếp đổ tại trịnh n i ê n đầu bên trên trịnh n i ê n ngồi tại kia bên trong vừa mới uống một bụng rượu liền tới một đầu canh gà hung tận nhìn hướng thị nữ sau lưng thị nữ thấp đầu thực xin lỗi minh chủ ta ta ta ta ta là không cẩn thận lập tức liền có một cái nhìn qua thập phần già dặn nữ tử xuất hiện tại trịnh niên bên cạnh đưa tay liền đánh về phía kia thị nữ t r ị n h niên đổi vội vàng nắm được kia già dặn nữ t ử tay t h ô n g thả đánh t h ô n g thả đánh bên ta mới thấy nàng cảm thấy nàng lớn lên xinh đẹp vô cùng liền hỏi nàng nguyện ý hay không nguyện ý làm ta tiếp n à y mới khiến nàng hoảng hốt không trách nàng a già dặn nữ tử xứ sở minh chủ n à y loại sự tình còn là muốn cùng đại quản gia thương lượng một chút đi không cần thương lượng không đồng ý coi như ta cũng không là cái cường cấp người ta khuê nữ tập chủng các ngươi bận bịu đi thôi liền làm nàng tại ta đứng phía sau một lát ta cũng liền thoải mái chính yên nghi ngờ tươi cười hèn m ọ n nhìn thoáng qua bên người thị nữ kia thị nữ không có thất kinh ngược lại là nắm chặt phấn nộn nắm tay nhỏ cắn răng hàm đỏ mặt gõ má liếc một cái chính yên một bên võ tư yến đều choáng nay tiểu t ử một năm như thế nào biến thành này cái bộ dáng tỉ chỉ sợ này vấn đề nói cho thiên đế hắn là thực sự chết n g ư ờ i cho ta ngầm miệng võ tư yến nói đem con mắt cũng nhắm lại l ô thai cũng nhắm lại a võ nguyên phong vội vàng quay đầu cùng một bên tô chỉ nói tiểu huynh đệ không gặp qua ngươi người là chỗ nào tô triệt mặt đen một câu không nói muộn hồ lô võ nguyên phong thở hát ra chính mình uống rượu trọng nhân quả thiệt ác không can dự vào nhân gian ân đoán tình cựu cùng xem một đám điệp viên không không bảy của địa phủ đại náo dị giới chương ba trăm bảy mươi tám ngươi không đi ta đi lâm dao xem lau khâu tóc còn tản ra mùi thịt gà khí trịnh n i ê n b u ồ n c ư ờ i vừa tức giận trịnh n i ê n một mặt tan mệt nghẹn nửa ngày đừng đi ra một câu đừng nhìn tiết linh mạch không cái gì thịt cần đến sợ thị nữ sau lưng lại một cái lảo đảo suýt nữa đem tay bên trong nồi lẩu cũng rơi vào trịnh yên đầu bên trên còn hảo trịnh niên phản ứng cấp tốc lập tức tránh ra đến võ tư yến cùng võ nguyên phong trung gian sư phụ n g h ĩ cái gì tại muốn làm sao trở về báo cáo ngươi này bên trong sự tình võ tư yến sức đầu mẹ chán nên như thế nào báo cáo liền như thế nào báo chính n i ê n cười nói vậy ngươi liền phải chết võ nguyên phong nói ngươi có thể hay không ngậm miệng lại chính n i ê n cùng võ tư yến t r ă n g miệng một lời đầu năm nay tân lang kết cái hôn đi tới chỗ nào đều là pháo cùng văng lên chiêng chống huyên áo chính yên vừa mới vừa nghe đến tiếng c h i ê n chống khởi thời điểm liền biết diệp hiên tất nhiên đã tới diệp hàn sinh ngồi tại viện lạc chính giữa bên người thì là tiết sơn minh hai người đã ổn thỏa đại cao một người một ngụm chén trà đối ẩm đàng tiếu ngày hôm nay tân khách thật là không y ta xem cả vừa người diệp trang chủ bằng hưu thật nhiều tiết sơn minh cười nói tự nhiên diệp hàn sinh cũng là mặt mang ý cười ngay đại h ỉ diệp hàn sinh tự nhiên là cao hứng vạn phần nghe nói tiết ra chủ thu một cái nghĩa nữ đúng vậy a nghĩ không đến tin tức như vậy nhanh liền truyền đến diệp trang chủ lỗ thai bên trong tiết sơn minh nói là bằng hưu giới thiệu này nữ tử nổi bất bất phản kiếm thuật ký g a i siêu phàm thoát tục càng là cùng người khác rất khác nhau ta xem sau khi xem vui vẻ đến cực điểm vì thế thu làm nghĩa nữ a còn có này chờ nữ t ử kiên nghĩ đến nhưng muốn gặp diệp hàn sinh cười nói có thể trở thành học gia chủ nghĩa nữ c h i người nghĩ đến khẳng định là siêu phàm thoát tục nếu không như thế nào sẽ bị n g ư ờ i này ánh mắt nhìn chúng ha ha ha diệp trang chủ quá khiêm tốn diệp hàn sinh nói ngày hôm nay này ngày đ ạ i hỉ diệp trang chủ không tính toán khai đàn làm kiếm ăn mừng một chút kiếm ta đã chuẩn bị xong lại nói ngày hôm nay khai đàn làm kiếm lãng phí khí lực mười phần chẳng phải là một hồi nhi nếu chiến khởi để ngươi tiết ra nhanh chân đến trước tiết hồ ta tia liền tẻ nhạt không thú vị diệp hàn sinh nói a diệp trang chủ như vậy có tự tin có thể tại ngày hôm nay trên bữa tiệc đem ta cùng lòng trang chủ toàn g i ế t t i ế t sơn minh cười nói kia là tự nhiên diệp hàn sinh cười cười ngày hôm nay đã là t ử cục tiết lão ngài nói t ử cục còn có người phá đến sao nếu là t ử cục tia liền không ai phá chỉ sợ có người con mắt sớm đã mắt m ở nhìn không ra sinh cục còn là t ử cục bị người chơi bừa kết quả là mất cả trì lẫn trải trở thành một cọc đàm tiếu t i ế t sơn minh nói người mới tới à? diệp hàn sinh nhìn lại mặt tươi cười nói lao gia hỏa ngươi đến chống đỡ tuyệt đối đừng tại vào đêm phía trước cực kỳ b i thương chết ở chỗ này yên tâm đi ngươi không là lao gia hỏa ta liền không chết được t i ế t sơn minh cũng cười nói ngươi này loại người còn có thể sống được ta dựa vào cái gì chết hai người đã đứng lên t r ư ơ n g t r ư ơ n g màu đỏ địa thảm theo vườn bên trong vẫn luôn phô hướng hình tròn cổng vỏ ò bên ngoài lúc này trước mặt lý chi nhu chính tại tắt màu đỏ cánh hoa mẫu đơn mà phía sau thì là mũ p ư ợ n g khăn quảng vai tầng ư ơ n g một bên thì là xuyên hỷ phục diệ hiên diệp hiên mặt đỏ lên tiêu sái khoái hoạt trừ có điểm béo bên ngoài còn thật muốn như vậy hồi sự nhi một mặt đối với bên người tân khách chắp tay tạ lễ một mặt chiếu cố bên người tân lương phía sau đoan hà khoác bốn cái tiểu g i a hỏa một mặt h ư phấn nay tựa như là lần thứ nhất tham gia như vậy cỡ lớn hôn lễ mỗi cái người mặt bên trên đều giống như chính mình kết hôn bình thường lữ thượng quỷ dị p h i ế t một bên trịnh tiểu điệp mà trịnh tiểu điệp xuyên một thân màu đỏ tiểu t ơ lụa nhìn chằm chằm một cái màu đỏ đầu hổ mũ chính tại đám người bên trong tìm chính mình lao cha căn bản không quản khắc một bên lữ thượng phía sau vu đảo thì là vụ trộ chỉ có đồng nhi một cái người thành thành thật thật kiểm tra hà khoác có hay không lạc địa một bên nhắc nhở bên cạnh người uy tiểu điệp n g ư ờ i kia bên hà khoác Ô u t r i n h tiểu điệp vội vàng nâng cao nam mới ngực bên trong ôm b ắ c lạc sư môn b ắ c lạc sư môn tựa hồ đã nhìn quen này dạng đại trằn g diện tự theo hiệp nghĩa minh đại hội lúc sau này cái quýt bạch mèo càng thêm trở nên không coi ai ra gì vô luận bên cạnh có bao nhiêu người nàng đều có thể ngủ ngon ngọt mơ hồ lúc này nghe nói hai bên người gieo họ trận tròn mắt nhìn một chút xoay xoay lưng ngủ tiếp đi cha trịnh tiểu điệp phe phầy tay xem ta xem ta t r ị n h n i ê n uống rượu chỗ nào lo lắng nhìn nàng võ tư yến lại xem đến trịnh tiểu điệp hướng nàng chiêu thủ sư ra ra trịnh tiểu điệp đại hỷ n g ư ơ i thật xinh đẹp a võ tư yến cười đem trịnh tiểu điệp đưa đi sau mới n u lại trịnh n i ê n lỗ thay n g ư ơ i giáo nàng như vậy gọi kia gọi cái gì t r ị n h n i ê n bị n u lấy lỗ thay l ã o cha sư phụ không chính là để cho sư ra ra n g ư ơ i xem ta chỗ nào như cái ra ra võ tư yến anh mi một fiếc ân nói đúng chính yên nói kia về sau liền gọi sư nương đi võ tư yến đao đã ra khỏi vỏ không đúng vậy ngươi nhận cái con gái nuôi không phải xong vậy cũng không được bối phận loạn thật phiến p h ứ c chính n ê n nói gọi sư cô võ nguyên phong đột nhiên nói sau đó một bàn tay võ nguyên phong an tính dùng nữa người săn sóc nàng dâu đã t r ở ở một bên treo tiếng nói tân nhân quá mức b u ồ n hai người lướt qua chậu than đằng sau bốn cái tiểu ra hỏa đem hả khoác nâng qua đỉnh đầu lữ thượng lập tức khoắt tay chặn lại đem hỏa miêu đ ệ thấp sợ đốt tới trịnh tiểu điệp chấp hỉ k i ê n hồng hai cái người săn sóc nàng dâu đi lên trước đem một đoàn hoa hồng lớn r ắ c hồng g a o cho hai cái tân nhân một người tú một đầu hoa hồng lớn rũ xuống trung gian một điệu lùa đỏ hai người tú cầu nguyệt lão định tam sinh dắt tay đến đồ bạc người săn sóc nàng dâu nói thỉnh các vị nâm chén cậu ẩm sở hữu người đều cầm ly rượu lên chị nghiên cầm hai cái cái ly một cái cái ly bên trong là hai mươi mốt n ă m nữ nhi hồng k h á c một cái cái ly bên trong là thanh hoa người ảnh hắn đem một cái cái ly đưa cho bên người thị nữ này cái tân lang là ta huynh đệ ngươi theo giúp ta uống một ly a kia thị nữ không nói một lời thấp đầu uống rượu mặt bên trên lại càng đỏ pháo hoa nổi lên bốn phía đ ỗ n g nhiên bầu trời ba mũi tiến khởi người săn sóc nàng dâu lấy ra một cái khắc hoa cùng cùng ba chi chói hồng tú m ũ i tên đưa cho diệp hiên thỉnh bán diệp hiên lấy ra trường kiếm kéo lại rác hồng đối với bầu trời nghiêng nghiêng vào tới một tiễn xạ tiên h trời ban lương duyên hai tiễn xạ địa địa linh nhân kiệt ba tiễn xạ càng khôn thiên địa cùng chúc mừng trời phù hộ giai nhân rộng lớn nhạc khí thanh lập tức chuyển đến hai người lên đài trịnh tiểu điệp này mới trực tiếp chạy tới n g lâm, lâm giao nước h niên đ mắt đã chảy xuống xem trịnh niên ta liền hỏi ngươi một lần cuối cùng một lần tia đài bên trên tân lương ngươi thật một điểm cảm giác đều không có huynh ngội chi tình đi chính niên lạnh nhạt nói không có mặt khác tình cảm hảo lâm giao nói ngươi không đi ta đi chương ba trăm bảy mươi chín ngươi nếu giết nàng liền giết ta lâm giao muốn động nhưng căn bản không có cách nào động chính n i ê n đã đẻ xuống nàng cánh tay ngươi ngồi ở chỗ này hào hào xem chúc phúc bọn họ chính n i ê n nói ta không cho phép bất luận kẻ nào phá hư ta h u y n h đệ h ô n lễ ngươi lâm giao hung tợn xem chính n i ê n mặt bên trên đã bị nước mắt phủ lên nghĩ không đến ngươi thật như thế bạc tỉnh bạc nghĩa ta ta nhìn lầm ngươi ăn cơm chính yên âm mặt nói lâm g i a chỗ nào còn ăn được cơm ngồi tại kêu bên trong không nói một lời đỏ bừng nhìn trước mặt kia đối tân nhân tân nhân quỷ nhất bái thiên địa nhị bái cao đường phu thê giao bái khách quý trật nhà cố khởi ly uống n ả y ly bên trong rượu sở hữu người đều nâng khởi tay bên trong ly rượu chính n i ê n càng đem tia đàn nữ nhi hồng trực tiếp nâng lên đại khẩu ngụm lớn uống vào lâm dao thở dài lắc đầu cắn môi nói chính n i ê n ta một đời đều không sẽ tha thứ ngươi ngươi đạo đức bắt cóc đi chính n i ê n ngu ngơ cười một tiếng vẫn cứ phối hợp uống rượu thỉnh diệm trang chủ bàn kiếm người săn sóc nàng dâu cười nói diệm hàn sinh đứng lên đi đến hai vị tân nhân trước mặt ôn u xem chính mình nhi tử lại xem kỹ một chút một bên nhi tức phụ lòng tràn đầy ấm áp l ụ c kiếm anh p h ủ n g hộp kiếm đi đến diệp hàn sinh trước mặt diệp hàn sinh thong dong đem k i a hộp kiếm đánh mở lộ ra một b ả t h ủ y hường kiếm trường kiếm toàn thân tinh tế phiêu nếu như lá liêu vô cùng sắp bén quanh thân sáng long lanh vồn bã đến c ự c điểm này kiếm danh vì lương tâm n g ư c thủy là năm đó ngươi nương phở kiếm ta tại này kiếm tặng của ngươi vọng ngươi về sau có thể thành tựu một phen đại nghiệp、diệp、hàn sinh nói đa tạ phụ thân diệp hiên tiếp nhận kiếm d i ệ p hàn sinh về tới chỗ ngồi bên trên liếc qua tiết sơn minh xem hắn vẫn cứ mỉm cười bộ dáng trong lòng có chút bất mãn lao ra tử ngươi không khó qua khổ sở cái gì lao phu gả nữ nhi cấp lương tế lại có cái gì không tốt t i ế t sơn minh ngu ngơ cười một tiếng cầm chén rượu lên uống một hớp d i ệ p hiên quay người xem chính mình thê tử đoan lương tâm n ư ợ c thủy ôn nhu nói này thanh kiếm đưa cho ngươi hảo a tân n ư ơ n g vui vẻ nói vậy ngươi muốn cầm nó đẩy ra tà khăn cô dâu hảo diệm hiên nói bà chọn vui đ ó n người săn sóc nàng dâu nói trái liêu một cái phú quý cắt tưởng diệp hiên nhẹ nhàng liêu một cái mang theo ôn nhu hàm dưới lộ ra lại bị che khuất có một trọn hoàng kim v à lượng diệp hiên lại nhẹ nhàng liêu một cái cái cổ như b á c hoa h bên trong liêu một cái kim ngọc cả sành đường người săn sóc nàng dâu cười nói diệp hiên nhảy ra k i a m à u đỏ khăn cô dâu diệp hàn sinh mặt cứng đờ mà tiết sơn minh vẫn cứ cười uống rượu vô số người đều cứng đờ từ n g tiếng kinh ngạc từ phía dưới truyền đến lục kiếm anh càng là kinh ngạc nhìn hướng diệp hiên lâm giao trực tiếp đứng lên gắt gao nhìn chằm chằm kia đài bên trên tân nhân không là t i ế t linh vương cương đảng a ai nói là tiết linh a trịnh niên chính tại cùng trịnh tiểu điệp đoạt đồ ăn ăn ngươi làm nàng ăn được hay không võ tư yến mặc dù kinh ngạc nhưng là xem đến trịnh niên khi dễ trịnh tiểu điệp vội vàng đánh một bà trịnh nhân tay như thế nào hồi sự diệp hàn sinh cả giận nói chỉ vào một bên vương cương đảng cả giận nói này người là ngươi kiếm nô làm sao có thể cùng kiếm nô thành hôn nàng đã sớm không là kiếm nô tiết s ơ minh nói một năm rưới phía trước t h ầ n đô thiện ác tự thời điểm nàng liền đã không là kiếm nô hôm đó hiệp nghĩa minh minh chủ trị niên h n cấp nàng một cái tên có danh tự liền không là kiếm nô diệp hàn sinh nói ngươi không làm muốn hỏi ta thu nghĩa nữ là ai a thiết sơn minh cười nói này chính là ta thu nghĩa nữ như thế nào chẳng lẽ ta thiết sơn minh nghĩa nữ là ngươi danh kiếm sơn tràng kiếm nô diệp hàn sinh ánh mắt như là lưới dao xuyên thẳng tiết sơn minh trên mặt giày đà tạng nghĩa phụ vương cương đản ôn n u mà cười cười đối tiết sơn minh làm lễ ai g i ai ra tiết sơn minh cười nói mau n a o lên Các n g ư ơ i ông trời tắc h ợ p trò lương tỉnh tương duyệt mau mau động phòng đi thôi nơi này là danh kiếm sơn trang ta quyết định diệp hàn sinh nói diệp hiên giết nàng diệp hiên đứng ở nơi đó không nhúc nhích xem diệp hàn sinh phụ thân không thể nào ta để ngươi giết nàng diệp hàn sinh nói diệp hiên lắc đầu ta yêu nàng theo một năm rưới trước kia thần đô ra cửa lúc sau chúng ta đi qua muôn sông nghìn núi thời điểm ta cũng đã rõ ràng ta yêu là nàng diệp hàn sinh quanh thân chậm rãi xuất hiện kiếm khí phụ thân ngươi nếu muốn giết nàng liền t r ư ớ hết giết ta diệp hiên nói ta cái gì đều có thể nghe ngươi duy độc cái này sự tình ta nghĩ phải tự mình làm chủ hai cái kiếm theo diệp hàn sinh phía sau xuất hiện thẳng đến diệp hiên mà tới cả sảnh đường xôn xao nhưng là kiếm chỉ là đến hai người quanh thân lại không có gai vào diệp hàn sinh cũng không có d ừ n g tay hắn đôi mắt lạc tại vương cương đản tay bên trong quýt mèo trắng bên trên cái kêu mèo kêu bắc lạc sư môn chủ nhân là hiệp nghĩa minh minh chủ tiết sơn minh nói có minh chủ toa c h ấ n diệp trang chủ không hội trương một ngày liền muốn giết hắn mặt mũi đi đi xuống diệp hàn sinh sắc mặt tái xanh h ả o kiếm pháp diệp trang chủ h ả o kiếm pháp mặt dưới lập tức có người khen ngợi nói tân khách nhóm cũng rõ ràng này là danh kiếm sơn trang người tại tìm lối thoát vì thế cũng nâng chén t r ú n g tán diệp trang chủ h ả o kiếm pháp lâm g i a o run lên hồi lâu thẳng đến vương cương đảng cùng diệp hiên đi tiếp thôi lúc sau nàng còn chưa có lấy lại tinh thần tới nuốt nước miếng một cái hỏi nói ngươi sớm biết không là tiết h linh ừ m chính n i ê n miệng bên trong tất cả đều là đồ ăn một bên nhấm nuốt một bên nói vậy ngươi vì cái gì không nói cho ta lâm dao nói ngươi cũng không có hỏi ta a chính n i ê n khinh thường nói người lâm dao thở phi phò đưa tay liền muốn đi lau nước mắt lại bị một bên thị nữ ngăn lại thị nữ đưa ra một cái khăn tay cảm ơn lâm dao cầm khăn tay lau mặt đột nhiên xem đến n ả y khăn tay bên trên hoa văn viết một cái chữ linh nàng kinh ngạc nhìn hướng kia thị nữ thị nữ ngon trỏ dối r a đặt tại môi bên trên đừng lên tiếng ta dịch dung lâm dao mới chợt hiểu ra rõ ràng kia bồn canh gà lại như thế nào hồi sự đúng là vui đến phát khóc bắt đầu cười lên tới bệnh tâm thần chính yên đem đũa bông xuống đứng dậy sư phụ ta đi ra ngoài một chuyến hảo võ tư y ế n đương nhiên biết trịnh niên phải làm cái gì vì thế gật gật đầu trịnh niên nắm lên bên người thị nữ trực tiếp đi hướng đ à i cao diệp hàn sinh sắc mặt xanh xám lạnh lùng nhìn đi tới trịnh niên chính minh chủ này là ngươi hạ lễ đem kiếm nâu của ta gả cho chính mình nhi tử trịnh niên cười cười b u ô n g lòng ra thị nữ tay nghèo đầu nói có thể thao xuống đại hôn kết thúc buổi lễ như vậy nhiều người xem diệp trang chủ không sẽ đổi ý thị nữ nhẹ nhàng gật đầu đưa tay đem chính mình mặt nạ trên mặt gỡ xuống thình lình liền lá tiết linh như thế nào dạng ta lễ vật ngươi còn hài lòng không chính n i ê n mỉm cười nói ta sớm nên nghĩ đến ngươi đưa cũng không là cái gì xí h ỏ a máu t ạ m mà là dịch dung t ạ m diệp hàn sinh nhìn trịnh n i ê n nói một món lễ vật mà thôi diệp trang chủ cần gì phải quá khiêm tốn đâu chính n i ê n đầy cõi lòng ý cười nói ngươi quá xem không khởi ta danh kiếm sân trang ta có thể tóm nàng lần thứ nhất cũng có thể bắt nàng lần thứ hai diệp hàn sinh nói đúng chính n i ê n gật gật đầu nhưng là ngươi cũng quá xem không khởi ta chính yên mỉm cười nhìn hướng tiết linh có ta ở đây không có bất kỳ người nào có thể đem nàng theo ta bên cạnh mang đi coi như là diệp ngôn tự mình ra tay cũng không được người tại bức ta diệp hàn sinh nói ta không có bức ngươi ta tới khi muốn nói cho ngươi một cái rất quan trọng sự t ì n h chính yên nói cái gì sự t ì n h diệp hàn sinh nói tiết ra đã cái gì cũng không có chỉ còn dư một cái tiết sân minh tính là ta hiệp nghĩa minh giúp ngươi hiện tại tiết ra hết thảy đều tại ta tay bên trong chính yên lấy ra một cái lệnh bài nay cái lệnh bài là đ ỗ i năm hàn huyết chế tạo ra tới trên đời chỉ lần này một viên liền là tiết ra diệp ù n g để t r u t ậ ra môn các p hàn á i tiền lấy cùng t i l ệ sinh mặt đen n g ư ơ i ngày hôm nay chỉ cần đối phó long khiếu sơn trang liền hảo chính n i ê n nói phải không diệp hàn sinh nói ngươi có hay không nghĩ tới ngươi chạy không thoát đi ha ha ha chính n i ê n cười cười quay đầu chỉ qua nói cho ta nàng cứ gọi cái gì diệp hàn sinh mặt â m trầm đến cực hạn chính n i ê n chỉ người chính là đại khánh tòng nhất phẩm đại lý tự khanh hình bộ thượng thư n g sử đại phát k h a n thần đô huyền sách quân nguyên soái võ tư yến trọng nhân quả thiệt ác không can dự vào nhân gian ân đoán tình c ứ u cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới chương 380, t h ấ t mạch kim kiếm trận chính niên trở về thời điểm chính trương a n đã bái sư s ó n g phụ đi đến hắn trước mặt kế hoạch không thay đổi a chính trương a n hầu nghi nhìn thoáng qua một bên tiết linh đầu tiên là ngần người mới tiếp tục hỏi nói chính niên gật gật đầu đi thôi hảo chính trương a n đi đến đồng nhi cái bàn bên cạnh thấp giọng nói vài câu lời nói đồng nhi liền đứng dậy mang vu đào cùng lý chi nhu cùng trịnh trường ăn đi ra vườn ngươi thật có thể dẫn ta đi, đi ra ngoài tiết linh t h ấ p đầu tưởng đỏ gương mặt bên trên kia đối trong suốt con người chất đ ộ u không biết chính n i ê n trầm giọng nói n g ư ờ i không có năm chắc tiết linh hỏi nói chỉ có một chút hy vọng sống chính n i ê n nói kêu một chút hy vọng sống tiết linh mẹo đầu nhìn hướng chính n i ê n sư phụ nếu là có thể khống chế lại ta chúng ta liền có một chút hy vọng sống nếu là khống chế không nổi chính n i ê n thở dài một cái nhìn chân trời nói vô luận như thế nào chờ hắn xuất hiện thời điểm n g ư ờ i đều không thể tới gần bên cạnh ta rõ chưa không rõ tiết linh dãy rủa nói ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào tổn thương ngươi ngươi nếu là như vậy nói ta cũng làm người ta đem ngươi trói đi ra ngoài chính yên nói ngươi có biện pháp đi ra ngoài tất nhiên không sẽ hiện tại còn lưu tại này bên trong thiết linh nói đừng coi ta là thành ngốc tử kia tội gì chờ đến lúc đó ta hiện tại giết ngươi không phải chính yên nói động thủ đi thiết linh con ngươi liêu một cái chính yên chậm rãi nhắm mắt lại về tới chính mình chỗ ngồi bên trên ngồi xuống tân khách đã tan không sai bịt lắm còn lại bất quá chỉ là võ tư yến chờ người cùng lòng khiếu sơn trang mang đến người trời đã đen hắn sẽ đến a võ t ư yến hỏi nói nhất định sẽ chính n h i ê n đem ly rượu nâng khởi nhẹ khẽ n h ấ p một miếng không có người sẽ cự tuyệt danh k i ế m sân trang hắn cũng không ngoại lệ người có biện pháp chạy a võ t ư yến lại hỏi không có cách nào chính n h i ê n nói nhưng là không ngại có thể thử xem huyền thiên chân tiên cảnh không là như vậy hảo chạy nếu như ta cứu ngươi có thể cứu xuống tới a võ t ư yến lại hỏi chỉ sợ ngươi cũng là hắn mục tiêu thôi chính yên trầm dai nói chỉ bất quá khương hành thiên không sẽ giết ngươi thôi võ tư yến túi đầu người nói long khiếu sơn trang người biết h ư ơ n g hành thiên sẽ đến a nếu như biết long trang chủ vô luận như thế nào đều sẽ không xuất hiện t r ị n h n i ê n nói danh kiếm sơn trang đã tìm được một cái sắc cơ hiện tại vô luận là ai đều không thể ngăn cản hắn lúc này một cái thị nữ đi đến trịnh n i ê n bên người thấp giọng nói trang chủ mời ngài thượng tọa a t r ị n h n i ê n nâng lên đầu lại xem đến long trang chủ đã hướng đài bên trên đi đến t r ị n h n i ê n cười cười đ o a n khởi ba một ly rượu xem trịnh tiểu điệp liếc mắt một cái đi hướng đài bên trên trịnh tiểu điệp một bên ăn một bên tại không người phát hiện dưới bàn khác một cái、quyết. tới tới tới ta này ly thanh hoa người ảnh vô luận như thế nào các ngươi đều phải uống một ngụm chính yên nói hắn đưa cho diệp hàn sinh cùng long trang chủ sau đó chính mình uống vào một miệng lớn diệp hàn sinh cười nói chính minh chủ nhất định sẽ không làm những cái đó tại rượu trung hạ độc thấp hèn tính toán này rượu ta uống dứt lời đem ly bên trong rượu làm ta theo không uống rượu uống trà long trang chủ cười nói bất quá nếu là minh chủ tự tay bưng tới kia thì thế nào đều phải uống này cái mặt mũi ta long k h i ế sơn trang nhất định phải cấp dứt lời uống một hơi cạn sạch giang nam tam đại gia tộc ngồi trung đài cao phía trên võ thư yến ngồi chính giữa bên người hai người phân biệt là diệp hàn sinh cùng trịnh n i ê n năm người các hoài quỳ thai xem phía dưới người l i ê n tại mây đen răng kín thời điểm kim kiếm vệ đã từ từ ra trận phô trương không tệ a trịnh n i ê n nói kia là tự nhiên danh kiếm sơn trang làm việc đại gia đều là yên tâm thiết sơn minh nói chỉ là không biết chuyện hôm nay làm được như thế nào long trang chủ nói kia còn tỉnh các vị rửa mắt mà đợi đi diệp hàn sinh nói lúc này tô triệt đứng tại long trang chủ bên người lục kiếm anh đứng tại diệp hàn sinh bên cạnh tiết thư dập đứng tại tiết sơn minh bên người võ nguyên phong đứng tại võ tư yến bên cạnh chỉ có trịnh niên một cái người đơn ngày lục kiếm anh một bước đi ra đến trước mặt đài bên trên mỉm cười nói các vị ta ra trang chủ vì các vị chuẩn bị một ít hảo lễ còn thỉnh các vị vui vẻ nhận nói lục kiếm anh quay đầu k h o á t tay chặt lại khai trợ phía d ư ớ i kim kiếm vệ lập tức vật trận bảy mươi bảy người kim kiếm vệ tay bên trong cầm kim kiếm thình lình sắp xếp có thứ tự đồng thời tiếng quát nhất thời khí thế mở rộng đã sớm nghe nói danh kiếm sơn trang thất mạch kim kiếm trận danh chấn giang、Hồ. cùng võ vương cựu tỏa liên hoàn được vinh dự thiên hạ đệ nhất sát trận xem tới hôm nay có hảo hí xem thiết sơn minh nói trịnh tiểu điệp cùng lữ thượng lúc này mới tương tương chạy đến trịnh niên phía sau mặt khác lưu tại hiện trường bộ phận giang hồ nhân sĩ đều đã lui tại một bên kinh ngạc nhìn trước mặt kiếm trận không biết sẽ phát sinh cái gì sự t ì n h thỉnh các vị phá trận lục kiếm anh nói mấy người hai mặt nhìn nhau nhìn nhau nay cái thời điểm liền xem ai biết nói chuyện sớm hỏi trịnh minh chủ thiếu niên anh tài tức thì bị ông lão tiền bối ca tụng là khí giáp thật là anh hùng xuất thiếu niên lần này thử trận làm trịnh minh chủ tự mình đi mới đúng long trang chủ cười nói chính nhiên làm sao không biết cùng n à y thất mạch kim kiếm trận uy lực mặt dưới bảy mươi bảy người cùng là thất phẩm thực lực coi như trực tiếp cầm kiếm lại đây chém chính mình đều chịu không được hiện giờ mấy chục người thực lực hợp lại là một càng là cường qua vô số cao thủ nay thất mạch kim kiếm trận ngồi sáng lập thảm liệt sớm đã nổi tiếng giang hồ năm đó chỉ có hơn ba mươi người thất mạch kim kiếm trận liền từng chém giết qua tam phẩm cao thủ hiện giờ làm trịnh niên đi thử trận đầu óc có bệnh nay pha trận giảng cứu là chu dịch quẻ học ta một cái vung mạnh trăm cân trọng g i ả n võ phu làm sao có thể ra tay chính n i ê n cười nói tự nhiên là hào thiên hạ quẻ giáp long trang chủ mới có thể phá trận nghĩ đến danh kiếm sơn trang hiện giờ trận pháp ta xem là thiên hạ khó phá ta hiệp nghĩa minh đã thua t r ậ n bất quá long khiếu sơn trang đều nói thần cơ diệu toán không biết nhưng nhìn ra được này trận pháp có gì tì vết thất mạch kim kiếm trận chính là cao thâm mặt chắc trận pháp bằng vào một cái chu dịch quẻ học làm sao có thể phá về căn bản cần thiết muốn long trang chủ lời nói vẫn chưa nói xong chính n i ê n liền đoạt một bước nói long trang chủ sợ vậy không bằng nhanh lên học ta nhận thua thôi nói liền trực tiếp từ một bên kiếm nô trên người rút ra trường kiếm đưa cho trước mặt diệp hàn sinh hiệp nghĩa minh bại thỉnh diệp trang chủ tùy ý chém giết diệp hàn sinh ngồi bên cạnh liền là võ tư h i ế n cấp hắn tám trăm cái lá gan cũng không dám chém nhưng hắn biết trịnh niên nghĩ muốn biểu đạt ý tứ vì thế nhìn hướng long trang chủ long trang chủ này bên trong cũng có vị trí vì tại này bên trong nhận phạt chê cười tô triệt một bước đến phía trước nho nhỏ thất mạch kim kiếm trận xem ta đi phá nói thả người nhảy lên thẳng đến kia đại trận bên trong dừng chân trận nhãn tả hữu vừa thấy lúc này những cái đó kim kiếm vệ bước chân tóm loạn bắt đầu thay đổi trận nhất thời Một chương ỗ sát k í tùy t ý. h ba trăm tám mươi m ộ t đánh cược tô triệt vào trận thất mạch kim kiếm trận là công nhận cường hãn nhất kiếm trận tô triệt tự nhiên trong lòng c ó số đương hạ sông trận vẫn cứ duy trì bình thản ung dung chỉ xem xác thực n h ằ m chán chính n i ê n b ô n g nhiên nói các vị đều ra đại nghiệp đại không bằng chúng ta tới đánh cược một e o a tiết sơn minh ngược lại là cười cười chính minh chủ xác thực cũng là một cái khác hẳn với thường nhân người nhưng từng biết long trang chủ tin đồn thú vị này cũng là còn không biết làm phiền ngài nói cho ta một chút chính n i ê n cười nói long trang chủ tuổi nhỏ thời điểm lão trang chủ làm này ra cửa lịch luyện một đồng tiền đều không có đã cho long trang chủ liền vân du tứ hải đi đường bên trên dựa vào này một tay ngày quẹt thần toán gặp đánh cược tất thắng chưa từng bại trận càng l à tại ngắn ngủi ba năm chi gian đánh cược ba lần đã kiếm được mười vạn hai bông tuyết ngân thiết sơn minh nói lại có như thế kỳ nhân chính yên cảm thản nói cho nên lúc sau liền không người còn dám cùng long trang chủ đánh cược bởi vì long trang chủ cả đời này đều không có đánh cược thua qua thiết sơn minh nói cái này sự tình ta đương nhiên cũng biết diệp h à n sinh nói năm đó ta cùng long trang chủ đánh cược x u ấ t sắc bài chín mặt trượng lớn nhỏ thua chỉnh chỉnh một vạn lựa bạc lúc sau ta liền không tính toán cùng long trang chủ cược chính n i ê n gật gật đầu xem tới long trang chủ còn là một cao thủ a hừ người khác quá khen thôi chính minh chủ nghĩ muốn đánh cược gì long trang chủ hỏi nói nếu là không lớn ta ngược lại là vui lòng phục hồi hảo a vậy chúng ta liền đến đánh cược một keo này tô triệt có thể tại bao lâu thời gian theo này thất mạch kim kiếm trận bên trong ra tới chính n i ê n nói ha ha ha diệp hàn sinh cười to nói người lao niên bước chút lỗ hai không dùng được chính minh chủ nói nhưng là ra tới đương nhiên là ra tới chính n i ê n con mắt nhanh chóng đi theo trận cước bên trong mỗi cái người biến hóa chẳng lẽ lại diệp trang chủ cho là hắn không có khả năng ra tới đương nhiên không có khả năng diệp hàn sinh nói tiệc cái này có ý tứ một cọc đánh cược ba người đánh cược chính yên cười nói long trang chủ ý nghĩ như thế nào long trang chủ xem bên trong tô triệt mặt bên trên sớm đã tươi cởi mất hết hiện tại trận pháp biến hóa nước chảy mây trôi cho đến trước mắt đã thay đổi không dưới mười sáu cái biến hóa mỗi một cái biến hóa đều là ảo diệu tầm ra dùng cực ít khí lực tới tách ra vô cùng khí kình này loại trận pháp coi như là có thể chống cự thủng trăm ngàn lỗ công kích cũng vô pháp tại bên trong bảo trì thể lực việc xuống tới tô triệt chết là chuyện sớm hay muộn vừa mới nghĩ đến này một bước đúng là có ba đạo kim kiếm trực tiếp đâm rách tô triệt quần áo hai đạo kiếm đâm bên trong hắn cánh tay cùng chân long trang chủ đẻ ép lông mày đánh cược hắn nhiều không có ý nghĩa muốn cược tự nhiên là đánh cược trịnh minh chủ có thể đi hay không ra tới ha ha ha chính niên cười to nghĩ không đến long trang chủ quả nhiên tuệ nhãn biết này người không cách nào đi ra tìm cái bậc thăng hạ long trang chủ hư lạnh một tiếng nếu là không dám có thể không cá cược lấy tô triệt tu vi nếu là thật sự nghĩ ra được cũng không khó năm cái người con mắt không có một khắp rời đi thất mạch kim kiếm trận chính niên suy nghĩ chỉ chốc lát mới c h ậ m dãi nói kia nếu là ta đi đâu ta đánh cược một cái canh giờ trong vòng người g i không được long trang chủ nói ha ha ha ha long trang chủ không hổ là quỷ thần đánh cược như vậy đánh cược chỉ cần là một cái canh giờ trong vòng chưa hề đi ra lúc sau sống hay chết đều tính ngươi thắng chẳng phải là chúng ta không cần đặt cược thiết sơn minh nói võ tư yến quỷ dị xem trịnh n i ê n nay tiểu tử lại muốn làm gì chẳng lẽ lại tính toán độc sông kiếm trận này long trang chủ trầm mặc ta đánh cược ngươi ra không được diệp hàn sinh hời hợt nói a trịnh n i ê n nói diệp trang chủ lại có như thế lòng tin đương nhiên diệp hàn sinh nói này trận uy lực kinh người không là ngươi hiệu quả đến h u n g hồ theo ta được biết ngươi đối với trận pháp cũng không thông thạo chính n i ê n mỉm cười s ắ c thực ta đối với trận pháp cũng không thông thạo ngươi nếu muốn ta bày ra đại trận cho dù là cho ta một năm thời gian ta cũng vô pháp làm ra như thế tinh diệu trận pháp nhưng là nếu để ta phá này trận suy đạn chi gian lời nói đại chính minh chủ long trang chủ nói nếu là ngươi tại một cái canh giờ trong vòng có thể ra tới thẻ đánh bạc theo ngươi mở hảo chính n i ê n nói nghe nói hiện tại long trang chủ có chín cái mỏ đá cùng hai mươi sáu cái bến tàu ha ha ha tự nhiên long trang chủ nói hảo ta đây liền đánh cược ngươi này chín cái mỏ đá cùng hai mươi sáu cái b ê n tàu chính n i ê n nói ta này đó gia nghiệp thêm lên tới một năm bên trong có thể kiếm ngươi mười cái hiệp nghĩa minh ngươi tính toán lấy cái gì tới ứng đánh cược đâu long trang chủ nghiêng đầu nhìn hướng chính n i ê n ta sao chính n i ê n còn chưa lên tiếng đài bên dưới k h é p đều liền chuyển đến bách hoa cốc thiết linh nhanh chân đi tới đứng tại trịnh n i ê n phía sau chính n i ê n hầu nghi nhìn thoáng qua tiết h linh ngươi điên rồi ta không điên ta tin tưởng ngươi thiết linh cười nói tiết sơn minh lắc đầu thở dài nói nữ lại bất trung lưu à lại là một bộ bại r a bộ dáng cha thiết linh b i ể u ngôi xấu hổ đỏ mặt nếu là bách hoa cốc s á c thực đổi khởi l o n g trang chủ hít một hơi thật sâu cười nói k i a này đánh cược liền thành diệp trang chủ đâu chính n i ê n xem diệp hàn sinh cười nói muốn hay không muốn tới một tay nếu là thắng bách hoa cốc cùng long khiếu sơn trang sản nghiệp đều là ngươi đương nhiên được t a đây liền lấy ra t ứ phương thiên đ ỉ n h chính n i ê n nói diệp hàn sinh rốt cuộc đem ánh mắt theo thất mạch kim tiếm trận bên trên rời nhìn hướng chính yên ngươi muốn tứ phương thiên đình ta muốn chính niên gật gật đầu hảo diệp hàn sinh nói nếu là ngươi có thể từ nơi này ra tới đừng có nói tư phương thiên đình ta danh kiếm sơn trang sở hữu danh kiếm tùy ngươi chọn một bà ha ha ha chính niên đứng dậy nếu hai vị trang chủ đều là như thế hào hùng ta đây trịnh niên liền cung kính không bằng tuân mệnh trận lạc diệp hàn sinh nói khẽ l ụ c kiếm anh là một m động tác thất mạch kim kiếm trận đã mất h ạ mà lúc này tô triệt đã bị đâm không dưới bảy đạo vết thương càng là có một chỗ đã xâm nhập thất mạch kim kiếm trận không hổ là đệ nhất kiếm trận công thủ đầy đủ Tô triệt tổn không ám cách may may, khí thương chỉ căn bản nào này lợi à bàn là là mưa hoa đầy trời ám xem muốn mang, điểm, người nhưng người thương. hoa khí thủ pháp, cho dù là người cùng cấp xem đến đều muốn tránh chi phóng hiện giờ đối lập thời điểm, 77 người lông tóc không đầy đẳng đến đều đối trời tóc giờ cùng lông cấp lập dù l hại lợi hại chính niên vỗ tay nói quả nhiên lợi hại chính niên một bước nhảy vào trận bên trong mặc dù lúc này kiếm trận ném ở giường tay nhưng là kia mạnh mẽ vô tận khí tức vẫn cứ tại chỉ trích này trịnh niên mỗi một tấc i a thịt hắn đ ỗ n g nhiên cười quả nhiên tinh rượu lao phu nể tình nguyên niên thiếu khí thịnh hiện tại lui ra ngoài chúng ta còn có thể một lần nữa tổ này đánh cược l o n g trang chủ nhìn thấy tô triệt đã về tới bên cạnh cũng rõ ràng trịnh niên cấp hắn bậc thang lúc này cũng cho trịnh niên một bậc thang nhưng không ngờ trịnh niên cười nói các vị trang chủ thêm không thêm chú thêm chú hai người biểu tình đều là biến đổi chương ba trăm tám mươi hai phá trận d i ệ p hàn sinh cũng nhìn ra trịnh niên bất quá chỉ là tại vì long khiếu sơn trang tô triệt tìm một cái ra tới lý do cũng không định thật đem kia tiền đặt cược làm một chuyện nhưng trịnh niên vừa nói hai người mặt bên trên đều tăng thêm một tầng k h i mủ đùa thật mười vạn lượng bạc một vạn lượng hoàng kim trịnh niên ngáp một cái một nén nhang ha ha ha diệp hàn sinh cười nói lại thêm bạn mười vạn lượng hoàng kim ngươi ra không được ta nói không là ra tới chính n i ê n nghiêng đầu nhìn hướng diệp hàn sinh ta nói là phá trận diệp hàn sinh mặt triệt để âm xuống tới ngươi đánh cược cái gì diệp hàn sinh nói đem tiết linh tiết sơn minh và cùng ta cùng nhau tới người còn có võ tư yến đại nhân toàn bộ đưa ra sơn trang đi chính n i ê n nói hảo diệp hàn sinh trực tiếp đứng lên ngươi nếu là một nén nhang bên trong phá trận ta liền chiếu ngươi nói làm trật khởi lục kiếm anh lập tức đả động thủ thế thình lình bảy mươi bảy thanh kim kiếm hoàn toàn cùng mở chính niên tay bên trong đen giản thình lình ra khỏi vỏ tiếng gió hào hào mưa lạnh dần dần lạc thứ nhất giọt nước mưa rơi xuống n g á y mắt chính niên tay bên trong giản nhẹ nhàn g đậu hắn trực tiếp hướng một cái kim kiếm vệ lấy tay công tới hạ một khắc bốn phương tám hướng trường kiếm toàn bộ đâm tới thẳng đến hắn quanh thân các chỗ yếu hại chính niên xoay tay lại ngăn cản lúc này kiếm trận lại lần nữa biến hóa mới vừa công kích có bốn phía biến mất không thấy cũng công cung thủ phối hợp thỏa đáng mỉm cười chính niên nói Này thất mạch kim kiếm trận phong thất sát thực trở mạch kim kiếm về lục ư như thường, như tường sát, xuất động lúc như u tuyết, phiêu nu, xuất xuống. tây tử trên tú thủy thanh tĩnh thủ sát, chút giang nam ven bên linh sơn bình nhã an động sông lớn hồ lúc lúc l kiếm anh đứng ở một bên cười nói thất mạch kim kiếm trận theo không người có thể phá chính minh chủ này một lần xem như khinh thường có thể thấy được thường thường phá trận chi người đều là một ít cổ hủ hàng người chính n i ê n vất tay ngăn lại ba kiếm cười nói con mắt đều bị mông tế mà thôi chỉ giáo cho lục kiếm anh cau mày nói thất mạch kim kiếm trận phá trận chi pháp liền tại này tên bên trên chính yên cười nói A diệp hàn sinh biểu tình ảm đạm một chút bảy mạch bảy mạch chính là cùng một đêm bên trong bảy mạch này là một cái chính thể nói cách khác này thất mạch kim kiếm trận đã là một cái chính thể bảy mươi bảy người mỗi cái người đều phi thường quan trọng nếu là ít một cái người này trận liền có thể phá vỡ chính n i ê n nói chê cười ngươi tuyệt đối không thể có thể gây tổn thương cho một người lục kiếm anh nói này thế gian không có tuyệt đối sự tình này câu nói không riêng gì chính n i ê n còn có trịnh tiểu điệp cùng tiết linh ba người chăm miệng một lời nhị nữ đều hơi hơi giận cười này trận căn bản cũng không phải là người chính yên lại lần nữa thăm dò một kích gia giản đánh tới bên người chi người kia người một bước lui lại lập tức lại có bảy tám thanh kiếm đâm thẳng mà tới thư thực giao nhau chính yên lạc thân lăn một vòng chạy ra kiếm kích kia là cái gì thiết sơn minh khó hiểu nói là kiếm kim kiếm chính yên nói thất mạch kim kiếm trận không có kiếm nên như thế nào đâu n g ư ờ i nói cái gì lục kiếm anh kinh ngạc xem chính yên ha ha ha n g ư ờ i bản tính đánh sai này kim kiếm toàn thân đều là cả khối vàng chế tạo thành bên trong cũng khăng khít khẽ hở lại tăng thêm tinh thiết thêm nữa các tầng bên ngoài phô một tầng kim văn c h ế t h ậ n cho dù ngươi thực lực lại cường hành cũng vô pháp phá đi diệp hàn sinh nói nghĩ không đến diệp trang chủ đ ú c kiếm vô số đúng là chưa từng nghe qua một bả binh khí chính n i ê n cười nói cái gì binh khí diệp hàn sinh hỏi nói hồng nhạn mạo và giản chính n i ê n hai tay chấn động thình lình hất r a giản thẳng đến trước mặt một cái kim kiếm vệ mà đi lúc này bảy thanh trường kiếm đâm tới chính yên hướng tới trước mặt thứ tư lưới kiếm độ tới thân hình nhất chuyện ai ngờ kia thứ tư lưới kiếm đúng là hư chiêu chính yên đánh tới đồng thời hắn đã t h u kiếm đợi đến phản ứng lại đây nháy mắt xuất kiếm lúc chính n i ê n sớm đã tránh ra tay trái tay phải cùng mở hướng trung gian kẹp lấy tranh vỡ vụn kim kiếm tại chỗ phân thành mười khối chính n i ê n lại lần nữa ra giản thẳng đến kia không có kiếm kim vệ mà đi quanh thân kim vệ lập tức lại xuất kiếm ngăn cản chính n i ê n lúc này đã phá vỡ một chỗ vọt lên không trung dẫn dụ trường kiếm thẳng lên quanh thân thình lính xích khí vỡ ra khoảnh khắc chi gian lại chạm ba mươi kiếm bảy mạch chính là bảy người nhất mạch đoạn một nhân kiếm tựa như cùng đoạn nhất mạch ngươi này mười nhất mạch bên trong đã đứt ba mạch liên tiếp chi h ạ càng là nhiều mạch cốt đoạn chính n i ê n cười nói diệp trang chủ tiếp tục đánh xuống kiếm trận này liền thành rách dưới lục kiếm anh thiết lông mày quét ngang rút ra trường kiếm thẳng đến trận bên trong mà đi chính n i ê n n i t miệng cười một tiếng h ả o h ả o h ả o ta chỉ có thể cho phép ngươi đùa nghịch một lần vô lại lúc này thả người lăn qua hai cái kim vệ đỉnh đầu xong giản hướng về phía sau để ép lại lần nữa bốn kiếm đứt gãy lục kiếm anh thân hình đã tới nháy mắt bên trong chính yên trực tiếp đem tay trái giản ném ra trọng kích bên người một người ngươi vứt bỏ một giản ta xem ngươi ứng đối ra sao lục kiếm anh đơn kiếm hoành quải thẳng quét trịnh niên cái cổ mà trịnh niên tay phải giản ngăn cản nháy mắt bên trong miệng bên trong nói khẽ tìm được lục kiếm anh kinh hãi sợ kiếm gãy lập tức quay người t h u kiếm nhưng tiếp theo một cái chớp mắt trịnh niên đã tới trước người tìm được sơ hở khoe miệng hơi hơi thựa chọn ẩm vang tứ hải quy khư trưởng mất h ồ n trưởng trịnh niên một trưởng phái ra ngũ phẩm lực đạo thẳng đến không có chút nào để phòng lục kiếm anh phần bụng mà đi lục kiếm anh vẫn luôn tại địa phương trịnh niên tay phải giản căn bản không nghĩ tới qua trịnh niên còn có trường pháp như vậy nhất nói lúc này trở về kiếm trận lại liền sẽ bị trịnh niên chiếm cứ lại thế tay phải giản cũng sẽ tùy theo mà tới một trường một giản trước sau mà tới không cách nào ngăn cản lục kiếm anh quyết tâm trong lòng chuyển tay chảo một người đến đây kéo đến chính mình trước mặt a kiếm người một ngụm máu tươi phun ra trịnh niên thu tám phần lực nếu không trực tiếp sẽ đem này người đánh chết còn muốn đánh a diệp trang chủ trịnh niên đứng tại kiếm trận bên trong lúc này thất mạch kim kiếm trận bên trong sớm đã thất linh bắt lạc vỡ vụn kim kiếm lạc đầy đất diệp hàn sinh xanh mặt nhìn về trịnh niên ngươi lời mới vừa đến bên miệng tiết sơn minh lại cười ta biết rõ diệp trang chủ chưa từng là một cái bội bạc tiểu nhân cũng không biết l o n g trang chủ là cũng không là l o n g trang chủ lúc này vẫn cứ quải một bức biểu tình tự tiếu phi tiếu thản nhiên nói dĩ nhiên không phải tia giấy bút tới tô triệt lập tức đưa lên giấy bút l o n g trang chủ liền đem thủ hạ những cái đó sản nghiệp cộng thêm mười vạn lượng bạc cùng một vạn lượng hoàng kim viết vào giấy bên trên ký tên đồng ý đưa cho tiết linh cô nương tô triệt đi qua âm mặt diệp hàn sinh giao cho tiết linh lòng trang chủ cười nói nếu tiết cô nương đã là này chỉnh minh chủ nữ nhân đem này vật giao cho tiết linh chính minh chủ sẽ không có gì nghị đi đương nhiên sẽ không t r ị n h niên cười nói tiết linh vừa mới muốn cự tuyệt nghe nói trịnh niên này cái đương nhiên sẽ không lập tức cười tiếp nhận giấy viết thư nha diệp trang chủ làm muốn quỵ nợ long trang chủ hỏi nói lão lại ra không còn mặt múi trịnh tiểu điệp tại phía dưới ồn ào như vậy đại cái danh kiếm sơn trang còn muốn quỵ nợ liền thật không thể nào nói nổi diệp hàn sinh liếc qua trịnh tiểu điệp chậm rãi thở dài một ngụm nơi nào lục kiếm anh tại lục kiếm anh thu kiếm đi đến diệp hàn sinh trước mặt đem tứ phương thiên đỉnh cùng sở hữu mới vừa trịnh minh chủ nhắc tới người lấy cùng đánh cửa thua đồ vật cùng nhau đưa ra ngoài vâng lục kiếm anh mặt bên trên không biết là mồ hôi còn là nước mưa mời tới bên này tiết linh nhìn trịnh n i ê n vừa định nói không đi lại bị võ tư yến một phát bắt được tay đi chương ba trăm tám mươi ba hiệp nghĩa minh giang nam mưa đã tích xúc hồi lâu hôm nay cuối cùng là muốn thống thống khoái khoái trận tiếp theo mây đen áp thành danh kiếm sơn trang người chính tại lục tục đi ra mười mấy cái kim kiếm vệ nâng lên một ngụm màu đồng cổ bốn phía đại đỉnh đi ra sơn trang mang một đoàn người thẳng đến kia biệt viện mà đi bất luận kẻ nào đều không có để lại lâm giao dắt tiết linh tay đi ra sơn trang thời điểm trước mặt đã đều là người võ tư yến xem tiết linh lại nhìn một chút tiết linh một bên tiết sơn minh này mới cười nói tiết gia chủ ta liền đi trước hảo tiết sơn minh chắp tay làm lễ cùng tiễn võ đại nhân võ tư yến quay người mang võ nguyên phong hướng đường đi khẩu thì kia tiểu t ử một cái người không có vấn đề a võ nguyên phong bất khả tư nghị nói ta chỉ biết là hắn sẽ không chết mặt khác không biết võ tư yến nói hắn sẽ không chết võ nguyên phong xứng sở khương hành thiên không sẽ giết như vậy hảo một cái thủ hạng hắn sẽ dùng trịnh niên làm rất nhiều chuyện cho nên tạm thời hắn còn sẽ không chết võ tư yến nói kia chúng ta không cứu hắn võ nguyên phong xứng sở phàm là ta có một chút biện pháp cũng không thể theo này danh kiếm sơn trang bên trong đi ra tới nhưng là trước mắt căn bản không có cách nào ông bạch khôi đều chuyện không có cách nào khác người ta có thể có cái gì làm vì sao võ tư yến r ứ t lời nên ngang rời đi nhìn ra được nàng cũng tại dãy g i a nhưng việc đã đến n ư c này lại có thể nói cái gì người không quay về tiết sơn minh xem tiết linh ta nghĩ chờ hắn tiết linh nói ngươi đ ợ i không được hắn tiết sơn minh nói vì cái gì tiết linh xem chính mình phụ thân k i a đôi mắt bên trong tựa hồ đã biết sự t ì n h kết quả tiết sơn minh chắp tay nhìn lên bầu trời l ạ n h n h ặ t nói hắn bản liền là một cái lãng tử ngươi muốn chờ một cái lãng tử liền như là san hô chờ một chỉ hải ngư n à y biển lớn bên trong có như vậy nhiều cá như vậy nhiều san hô rộng lớn như vậy địa phương lại làm sao có thể gặp nhau đâu không tồi tiết linh túi đầu ta đây không đi ngươi cũng không thể quay về t i ế t sơn minh nói bên trong đã độc thủ nhưng là tiết linh cắn ngôi bi thống nói cũng không thể thật không đi cố gắng liền từ bỏ đi này là hai cái người sự tỉnh một cái người lại thế nào cố gắng cũng là vô dụng t i ế t sơn minh chậm dãi nói nghĩ rõ ràng đi tiết thư dập đỡ lấy tiết sơn minh lên xe ngựa liếc qua chính mình tỉ tỉ hắn một câu nói cũng không có nói ra xe ngựa rời đi lúc này lữ thượng cùng v u đào đem kéo tứ phương thiên đỉnh xe kéo kéo động cũng không quay đầu hướng biệt viện bên trong đi đến theo sau lương trịnh tiểu điệp một mặt bất đắc dĩ nhìn hướng phía sau sân trang trong lòng có chút không m n nhưng vẫn bị tiểu đồng cùng lý chi nhu một người nắm lấy một cái tay túm rời khỏi nơi này trường ăn đâu lâm g i a o xem chung quanh người không biết tiết linh mọi nơi xem lắc đầu đi thôi lâm g i a o dắt tiết linh tay rời khỏi nơi này chính n i ê n về tới chỗ ngồi bên trên xem phía trên mây đã toàn đen lại lúc này đến phiên ta rửa mắt mà đợi chính n i ê n cười nói diệp hàn sinh đứng lên tựa hồ không có ngươi nghĩ đến như vậy hảo phải không chính n i ê n n ế t miệng cười một tiếng b ấ t quá ngay từ đầu vẫn làm u ố n tỉnh ngươi từ từ xem xem rốt cuộc danh kiếm sơn trang cùng lòng khiếu sơn trang thực lực muốn từng chút từng chút mới có thể bày ra ra tới diệp hàn sinh trầm giọng nói a ta đây lại rửa mắt mà đợi chính n ê n nói hảo diệp hàn sinh khoát tay chặt lại lục kiếm anh lập tức quát tới người này thanh uống thôi lại không ai xuất hiện diệp hàn sinh mê ly nhìn thoáng qua lục kiếm anh k h ẽ cho mày ha ha ha long trang chủ phá lên cười xem tới diệp trang chủ tại đối với nhà mình người bảo hộ cũng không là như vậy hảo hiện nay tại danh kiếm sơn trang bên trong lại cũng tìm không thấy chính mình người người làm diệp hàn sinh hỏi nói đương nhiên long trang chủ cười nói ta chỉ là mang theo tám mươi cái thất phẩm mà thôi danh kiếm sơn trang mặc dù cường hãn nhưng là cũng bù không được quân đội mà ta người thì đã đủ để dung chuyển một cái ngàn nhân t i n h cưới diệp hàn sinh vẫn cứ danh không đổi màu À. long trang chủ lại có này thực lực nhanh làm huynh đệ nhóm thượng tới làm ta kiến thức một chút chính n ê n nói nếu minh chủ muốn mở mắt ta từ chối thì bất kính tới long trang chủ vây vây tay tô triệt liền hướng về phía sau đi đến ba người ngồi vây quanh hai mặt nhìn nhau long trang chủ nâng c h u n g trà lên uống một hớp lại nghe được một cái vội vã tiếng bước chân trang chủ chúng ta người không có ở đây tôi chỉ nói a long trang chủ mặt bên trên vẫn là ý cười hai vị trang chủ đồng thời nhìn hướng chính n i ê n chính n i ê n t u é t miệng nói ta này người không yêu thích kéo bè kéo lũ đánh nhau cũng không yêu thích xem người khác kéo bè kéo lũ đánh nhau nhất tới huyết tinh thật sự không cái gì ý tứ thứ hai tử thương quá nhiều rốt cuộc đều là chúng ta chính mình huynh đệ đ ú n g không ngươi làm cái gì diệp hàn sinh lạnh lùng nói không có làm cái gì chỉ là dùng diệp trang chủ một ít bảo vật mà thôi chính n i ê n nói cái gì bảo vật diệp hàn sinh xem chính n i ê n c ử u thúy vũ độc chính n i ê n c h ậ m g i i nói có thể đem c ử u thúy vũ độc phủ kín chỉnh cái hoa hương sơn đỉnh núi này dạng thủ bút sắc thực đại cũng s á c thực lợi hại có thể làm cho mấy chục người đồng thời c h ú n g chiêu cũng s á c thực không tầm thường mà ta nữ nhi diệp trang chủ cũng có hiểu biết nàng đối với cổ có nghiên cứu kháp hảo ta lại gặp được một cái đối dược lý cũng có nghiên cứu nữ nhân thiết linh、Long、trang chủ hỏi nói tự nhiên là nàng chính yên nói ta cầm cựu thúy vũ độc đi tìm nàng kết quả nàng không chỉ có thể tại cổ trùng chợ giúp hạ đem chín chồng thảo dược toàn bộ tìm ra càng tăng cường một ít tham vào ba loại càng vì tinh rượu thuốc mê có thể làm này cựu thúy vũ độc uy lực càng sâu một bước chỉ bất quá này đồ vật chỉ đối ngũ phẩm trở xuống hữu hiệu các vị tự nhiên nhìn không ra huyền bí trong đó chính n i ê n nói thậm chí không sẽ chú ý diệp hàn sinh dựa vào ghế thản nhiên nói thì ra là thế chính n i ê n ngươi như vậy làm có nghĩ tới hậu quả hay không hậu quả thì như đâu chính yên hỏi nói Tỷ như thiếu tuyết tam ngươi những cái đó đệ đệ mội mội đã bị ta chuyển rời đến danh kiếm sơn trang chi hạ cái này sự tình ngươi hứng có nghe thấy diệp hàn sinh nói đương nhiên chính n ê n nói diệp trang chủ làm việc nhất hướng làm nhân tâm d u y ệ t tâm phục khẩu phục ta còn chưa kịp điều tra đã có người nói cho ta bọn họ đi hướng k i ế n g ngươi cũng đã biết ta ra lệnh một tiếng bọn họ đều là quỷ hồn diệp hàn sinh nói đương nhiên biết chính n ê n nói cho nên đến đây kết thúc hiệp nghĩa minh vẫn là danh kiếm sơn trang đắc lực phụ tá vậy là tốt rồi diệp hàn sinh lạnh nhạt nói còn không cho ngươi người ra tới hiệp n ê n búng nếu tay một cái, i d t r a nghĩa c ủ đều đã nhìn đấu, các người liền ra đi. Thình linh, vài đạo liền nhìn người Thinh linh, thân ảnh không nào n chỗ thoát Hiệp h các g vài ra ra. biết từ chỗ nào thoát ra. Hiệp nghĩa minh phó minh chủ trịnh trường an bài kiến minh chủ một bộ hồng y tỉa rơi vào bên người hiệp nghĩa minh phó minh chủ hoa tử bài kiến minh chủ thanh sam hoa tử cầm kiếm bài kiến hiệp nghĩa minh bạch sư hộ pháp t h a n g bình bài kiến minh chủ hào quang tri lạc t h a n g bình hai tay phụng quyền bài kiến hiệp nghĩa minh hai đại phó minh chủ tam đại hộ pháp đều đến đủ lập tại đài bên trên lúc này sở hữu người mới hiểu được ngày hôm nay tranh phong thứ tam đại gia tộc cũng không phải là tiết h gia mà là hiệp nghĩa minh chương ba trăm tám mươi bốn tam phẩm tam phẩm cũng có khoảng cách chính minh chủ quả nhiên ngự hạ có phương pháp a diệp hàn sinh cười nói đương nhiên chính niên thản nhiên nói kéo diệp trang chủ phúc này đó người đều cũng không tệ lắm chủ nếu là có một cỗ hiệp nghĩa sức lực a diệp hàn sinh lạnh nhạt nói chính minh chủ không là nói chưa từng hướng đại khánh hoặc giang hầu người hạ thủ hồi trang chủ lời nói chính t r ư ơ n g a n một bước đi hướng phía trước nói danh kiếm sơn trang kim kiếm vệ trung một trăm bảy mươi ba người đã bị ta c h ở không chế không một người bị thương long khiếu sơn trang cùng r a tám mươi hai người đã bị hiệp nghĩa minh tam đại hộ pháp áp cùng một chỗ không một người bị thương thang bình nói chị n h y ê n mỉm cười nhìn hướng diệp hàn sinh ngũ phẩm chi hạ người ta còn là có thể không hưởng phí công phu xử lý h ả o thủ đoạn diệp hàn sinh mặt không đổi sắt nói nếu như thế chúng ta liền đến một chút trịnh minh chủ nghị xem đi h ả o a long trang chủ mỉm cười hai người nhìn nhau đột nhiên tại này mưa khắc yên tĩnh lại mưa to l ạ tại tây hồ nước bên trong ba d quần quần một, một đạo tử hà tất hiện trường kiếm thình lình thẳng ra thẳng đến ngồi ngay ngắn tại ghế bên trên lòng trang chủ mà đi lòng trang chủ từ đầu đến cuối chưa từng thay đổi mặt bên trên tới cười vẫn cứ nhìn chằm chằm trước mặt diệp hàn sinh mà diệp hàn sinh cũng không hề đậu qua hắn tay đặt tại hai cái ghế trên lan can yên lặng xem lòng trang chủ trường kiếm đã tới nhưng từ long trang chủ quanh thân xuất hiện một đạo sương mù mà theo kia tử hà quang mang phía sau nháy mắt bên trong ba đạo quang mang bay nhưng mà đến tử hà nhất t i ể m tránh n ẽ ba đạo ngân tiêu tiêu lạc địa ẩm vang nổ tung d i ệ p l u ô n long c à n sinh hai cái đại thiên cảnh cường giả vẹn vẹn một tay giao phong trịnh trường ăn trực tiếp q u ỷ tại mặt đất bên trên từng ngụm từng ngụm hô hấp đồng thời chỉnh cái sắc mặt bỏ bừng vội vàng từ miệng túi lấy ra một viên đan dược n ư ớ t vào này mới thoải mái rất nhiều nghiêm túc xem đại thiên cảnh giao thủ các ngươi tuyệt không nguyện ý bỏ lỡ chính n i ê n cười nói vâng đám người ứng thanh diệp nôn một thân tố y ỉa tay bên trong phát ra h à o quang mẫu tím trường kiếm thình lình tại thân ánh mắt lạnh lùng nhìn hướng kia không xa nơi áo vải hơi mập lao đầu ngẩng đầu nói đã lâu không gặp hắc hắc tiểu tử long c à n sinh thịt mặt tùng sinh ra một đạo r à o hạ tươi cười ba mươi năm phía trước ngươi liền là như vậy thực lực nghĩ không đến hiện tại vẫn là này cái bộ dáng thối thối kiếm pháp cũng thối kiếm cũng thối diệp nôn biểu tình không có biến hóa chút nào ánh mắt bên trong phảng phất đè ép vạn cân cự thạch bất động như núi tay bên trong trường kiếm đã nhẹ nhàng tiêu khởi muốn chết diệp m u ô n nói thả ngươi nương cái rắm chỉ bằng ngươi cũng có thể giết lão phu long càn sinh cười to hán cười một tiếng toàn thân thịt đều tại run ngươi tu một đời kiếm đạo ông bạch khôi liền kiếm giáp danh hào đều không cho qua ngươi ngụy huyền lân hiện giờ nho nhỏ tam phẩm cũng đã có được thiên hạ kiếm thủ ngươi có biết ngươi sai ở đâu diệp ngôn thản nhiên nói hư danh mà thôi ai sẽ quan tâm ha ha ha long càn sinh cười to nói bốn chỉ đoạn sâu ngươi có thể thấy được qua ngụy huyền lân từng bước một tu ra tới kiếm đạo hắn tam phẩm đặt tại ngươi trước mặt sớm đã vượt qua đại thiên cảnh đi vào tương tự cảnh càng là có khả năng đạt tới huyền thiên chân tiên tình trạng mà ngươi hiện tại tu vi nhập thần đều bất quá tứ phẩm mà thôi ngươi còn không biết sai ở đâu à. chính n i ê n lông mày xích chặt lại còn có dạng này thuyết pháp chẳng trách chính mình mặc dù chỉ có ngũ phẩm nhưng là ra thần đô lúc sau liền cảm giác kia danh xưng tứ phẩm c h i người cho dù là khí lực toàn bộ triển khai vẫn cứ không có bất luận cái gì áp chế cảm giác kia hắn hiện tại ngũ phẩm đối ứng giang hồ nhân sĩ rốt cuộc làm ấy phẩm đâu mười lăm năm trước kia một kiếm n g ư ơ i thường thế tốt lên diệp nôn lạnh lùng nói tốt và không tốt đều có thể giết n g ư ơ i l o n g cản sinh tay mở ra đầu lông mày chi gian đã quan c h ắ c đến diệp nôn sở hữu động tĩnh hai người ngự không mà đứng bất quá vài chục bước khoảng cách này cái khoảng cách nếu như ra tiêu diệp nôn không nhất định sẽ chống đỡ được hắn cũng không nhất định có thể chống đỡ được diệp nôn kiếm một tiêu một kiếm bọn họ quyết chiến sớm đã bắt đầu khí thế tâm cảnh khí phách tâm môn trường an ngươi nói ai có thể thắng chính yên cười nói nay là đại thiên cảnh a tại a sao làm có thể t hạ t vụng về kiến giải long tiền bối mặc dù tiến vào đại thiên cảnh so trễ một bước nhưng lại ám khí mãi mãi cũng là công pháp thủ đoạn bên trong vô cùng tàn nhẫn nhất độc lại tăng thêm mưa hoa đầy trời này loại thủ pháp càng mạnh liền càng là kín không kẽ hở phòng ngự cùng vô khổng bất nhập công kích như vậy xem tới long tiền bối phần thắng càng lớn một chút thang bình nói chính niên lắc đầu phi long hộ pháp ở đâu thang phu nhân lập tức đi đến trịnh niên trước mặt túi người chào nói có thuộc hạ phong tiêu ngu ngươi ánh mắt tự nhiên là độc đáo một ít ngươi cảm thấy thế nào chính niên hỏi nói phi long hộ pháp phong tiêu ngu n g ử a đầu nhìn lại thuộc hạ cho rằng đều sẽ không thắng vì sao chính niên hỏi nói bởi vì bọn hắn chỉ có nháy mắt bên trong cơ hội ra tay phong tiêu ngu thấp giọng nói này nháy mắt bên trong vô luận là ai đều không thể giết a i nháy mắt bên trong lúc sau ông lão tiên sinh thiên hạ ấn liền sẽ nện xuống tới hai người đều đem cảnh giới giảm lớn khi đó liền đều là tam phẩm a chính n i ê n cười nói cái này lại là vì sao bởi vì ông bạch khôi tiền bối nói qua này chín trăm bên trong đại khánh nhị phẩm trở lên đều chết hắn cấp sở hữu người đều có một lần toàn lực buộc phát nhị phẩm trở lên công kích chỉ có một lần cơ hội này một lần công kích lúc sau vô luận là ai đều muốn hàng là tam phẩm phong tiêu ngu nói chính yên hiểu ý nói cách khác tại tòa vô luận là ai đều là tam phẩm nếu như thế còn có gì đáng sợ chứ tam phẩm cùng tam phẩm vẫn có bất đồng phong tiêu ngu nói hai vị tiền bối cảnh giới cho dù là rất xuống tới chu giết chúng ta cũng là dễ như t r ở bàn tay chính niên chậm rãi gật đầu ta cũng là như vậy nghĩ bọn họ sẽ không có phân thắng bại hai vị tiền bối ta nói có đúng không tiểu tiểu hoa nhi n g ư ơ i biết tam phẩm cùng tam phẩm cũng có cao thấp không nghĩ tới đại thiên cảnh chi kích cũng cũng có cao thấp long càn sinh nói a k i a long láo tiền bối cảm thấy ai sẽ thắng đâu chính niên hỏi nói đương nhiên là lão phu l o n g càn sinh cười nói kia vì sao còn chưa động thủ là tại c h ờ diệp nôn tiền bối chết giả a chính n i ê n cười uống rượu hỏi nói ngươi lại nhiều nói một câu lão phu liền trước hết giết ngươi l o n g càn sinh nói hảo a chính n i ê n nói ta liền vừa vặn nghĩ muốn lãnh giáo một chút đại thiên cảnh giới cường giả một kích là như thế nào tới l o n g càn sinh cười to tiểu tử nghĩ hư lão phu tâm cảnh buồn cười đến cực điểm chính n i ê n uống một ngụm rượu lớn quay đầu nhìn hướng diệp nôn hắn tại chờ ngươi lao chết ngươi tại chờ cái gì diệp tiền bối chờ hắn thức đêm quá dài đột tử chương ế t bất đắc tử đắc kỳ A. d i n vẫn n xem、Long、Cản đọc Sinh, không nói một lời. Nếu đều không một thủ, ba trăm tám mươi lăm nay trên đời không có tuyệt đối cao thủ giao chiến chưa từng là phức tạp chiêu thức mà là phức tạp tâm cảnh muốn theo đối phương ánh mắt thần thái cùng tứ chi bên trong tìm được một cái sơ hở n à y cái sơ hở đã tại chiêu thực bên trong cũng tại con mắt bên trong lúc này hai cái ném về phía hai người bắt trả chính là bọn họ duy nhất cơ hội này cái cơ hội c h ư ớ c mắt l à qua là cơ hội tuyệt vời bắt trà chậm rãi dâng lên thẳng đến hai người mà tới đồng thời đi qua cằm của bọn hắn môi trong núi con mắt con mắt mới là sơ hở một đạo xét đánh chém mà xuống nháy mắt bên trong hàn khí bỗng nhiên đại khởi kia nháy mắt bên trong hai người đồng thời đ ộ n g cũng chỉ có một đôi nháy mắt bên trong diệp nôn tay bên trong tử kiếm thình lình xuất kích phong quyển tàn vân như vạn cái thương long xuất hải như bắc minh huyền thiền chi bằng đáp xuống điên cuồng gào thét khí như là đại lãng trào lên khi thế đối diện vào tới hắn trên người cảm giác đến đau đớn đâm vào tâm môn đau nhức cánh tay chân m u bàn tay chân phân bụng tâm môn mặt mỗi cái địa phương đều chuyển đến kịch liệt đau nhức máu tươi lưu tại trên m u bàn tay lưu tại trường kiếm màu tím phía trên diệp nôn trước mặt bị màu bạc cám khí phủ kín toàn bộ thân hình không có một chỗ hoàn hảo tất ra mà diệp nôn tay bên trong kiếm xuyên qua long càn sinh cái cổ tại hắn vô cùng hoảng sợ cùng chấn động bên trong xuyên thấu hắn thân thể hai người nhìn đối phương ánh mắt từ đầu đến cuối không có bất kỳ biến hóa nào thàng đến bọn họ song song rơi xuống từ trên không nhưng cũng vẫn cứ không có bất kỳ biến hóa nào long trang chủ tươi cười rốt cuộc còn là dừng lại d i ệ p hàn sinh kia trương chưa từng có biểu tình mặt lộ ra đau thương bọn họ vẫn cứ nhìn đối phương chật chật chật chị nghiên loay hoay tay bên trong hồ lô rượu lắc đầu hai cái đại thiên cảnh à vậy mà liền như vậy chết đáng buồn đáng tiếc c đáng buồn đáng tiếc không ai nói chuyện không có bất kỳ người nào có thể nói chuyện chỉ có này cái hiệp nghĩa minh minh chủ mặt bên trên vẫn cứ quài tươi cười tựa hồ hết thệ tất cả đều tại k h ô n g chế bên trong nhưng lại như một cái cái gì cũng không biết nhiễu của người hắn lôi kéo cái ghế đi đến hai cái trang chủ trước mặt nhìn chung quanh một chút lại nói trường an có thuộc h ạ t r ị n h trường an sớm đã mồ hôi ở ngớt đầy người mới vừa kinh tâm động phách lúc này căn bản không cách nào ngôn ngữ này dạng cự đại chấn động tựa như là tại nàng ngược đ ạ p một chân ngươi nói diệp trang chủ cùng long trang chủ ai có thể thắng đâu chính niên cười hỏi nói ta t r ị n h trường an thấp giọng nói không biết ngươi đương nhiên không biết chính niên cười nói hoa từ minh chủ ngươi cũng đã biết ta cũng không biết hoa t ử đã tại kia mới vừa chấn động bên trong mặt con mắt đều không chuyển qua tới thang hộ pháp ngươi cũng đã biết chính niên lại hỏi ta thang bình cũng không dám nói lúc này lắc đầu ta cũng không biết phong hộ pháp ngươi nhất có ý tưởng ngươi tới nói ai thắng ai thua chính niên truy vấn phong tiêu ngu đi đến trịnh niên phía sau không người nói ai cũng sẽ không thắng ai đều sẽ không thua ha ha ha ha chính niên cười to nói vì sao bởi vì long trang chủ tới phong tiêu ngu nói a chính yên đem bầu rượu đặt tại hai người trung gian bàn trà bên trên vì sao bởi vì long trang chủ tính toán không bỏ sót nếu là bỏ mình hắn tất nhiên sẽ không tới nhưng là nếu hắn tới như vậy hắn tất nhiên đã tính ra hắn sẽ không chết diệp trang chủ cũng sẽ không chết phong tiêu ngu nói long trang chủ lại lần nữa lộ ra nụ cười quỷ dị kia ta đợi này bội phục người một trưởng là đủ trong đó liền có người này hiệp nghĩa minh phi long hộ pháp phong tiêu ngu phong nữ hiệp đa tạ long trang chủ khích lệ phong tiêu ngu hơi hơi khẽ cười nói nhưng là người sai chính yên chậm dai nói ta sai phong tiêu ngu nói là người sai chính n i ê n nói m ư ờ i phần sai chỗ nào sai phong tiêu ngu khó hiểu nói long trang chủ có không có tính sai qua chính n i ê n hỏi nói tuyệt đối không có phong tiêu ngu nói nếu như sai nha chính n i ê n hỏi nói tuyệt không khả năng phong tiêu ngu nói hảo chính n i ê n cười nói nhưng là ta cho ngươi biết ngươi đã sai ta chỗ nào sai phong tiêu ngu nhữ mày nhìn hướng hai cái trang chủ ngươi biết bọn họ vì cái gì không động thủ a chính n i ê n hỏi nói đó là bởi vì cao thủ so chiêu sinh tử liền tại nháy mắt bên trong không có hoàn toàn chắc chắn thời điểm không sẽ ra tay phong tiêu ngu nói không là chính n ê n nói bởi vì bọn hắn đã không cách nào ra tay không cách nào ra tay phong tiêu ngu đầy mặt chấn kinh vì sao không cách nào ra tay bởi vì bọn hắn đã trúng độc tự nhiên không cách nào ra tay chính n ê n nói độc cái gì độc có thể làm hai cái tam phẩm thực lực người không cách nào bất độc cũng vô pháp ra tay phong tiêu ngu s ư ớ n g sở kiểu thúy vũ độc đương nhiên là danh kiếm sơn trang kiểu thúy vũ độc chính yên nói cựu thúy vũ độc không chỉ có thể làm người công pháp mất hết còn có thể để cho bọn họ không cách nào bức độc nhưng là giải cựu thúy vũ độc biện pháp liền tại diệp trang chủ tay bên trong hắn như thế nào sẽ trúng độc phong tiêu ngu hỏi nói không cũng không tại diệp trang chủ tay bên trong chính yên mỉm cười ấn một ngụm rượu hai chân kiều lên tới khoác lên hai người trước mặt cái bàn bên trên nhưng là ngươi nói tại danh kiếm s ơ n trang phong tiêu ngu kinh hãi tại hắn tay bên trong chính trường an nghiêm nghị nói ngón tay cũng đã chỉ hướng lục kiếm anh không tồi chính yên nói xem tới ngươi biết chính trường an mờ mịt nhưng là cho dù là bên trong cựu thúy vũ độc minh chủ ngươi vẫn cứ có thể dùng cổ giải độc ca nếu như đơn thuần là cựu thúy vũ độc ta đương nhiên có thể giải độc như vậy ta đi đến này bên trong thời điểm lục kiếm anh liền sẽ ra tay đem ta ngăn lại nhưng là hắn cũng không có ngăn lại ta này là vì cái gì chính n i ê n hỏi nói bởi vì hắn đã không sợ ngươi chính trường an vui vẻ nói nói do còn có một loại độc đã tiến vào bọn họ thân thể tại cựu thúy vũ độc phong ấn bọn họ khí tức lúc sau cũng đã tiến vào bọn họ thân thể bên trong là cái gì độc có thể không sợ cổ trùng ăn cũng có thể hạ độc chết người đâu chính n i ê n hỏi nói k i a này thiên hạ chỉ có một loại độc có thể không lo lắng cổ trùng thức ăn bởi vì này loại độc một khi nhập thể trừ phi lập tức bất độc liền sẽ bỏ mình thậm chí thuốc giải đều chỉ có thể tại ăn này độc phía trước dùng nếu là lúc sau dùng liền sẽ chết phong tiêu ngu đầy mặt chấn kinh nói bác hàn ba thước không tồi diệp hàn sinh mặt không đổi s ắ c nói chỉ có bác hàn ba thước mới có thể phối hợp cựu thúy vũ độc đặt tới vạn vô nhất thất giết người ở vô hình xem tới diệp trang chủ cũng đã rõ ràng chính yên nói n g u y ê n anh phản Trịnh lai. Lục là kiếm đồ. t r ư ờ n An n g ó i Không chỉ có như có tứ h chính ư hắn là phản đồ, vì sao muốn đồng dạng đối Long là đồ, đối vì sao trường a n n g g chủ độc. hạ a n nhìn hướng tô triệt này lần ta hỏi lại ngươi long trang chủ thật là tính toán không bỏ sót tuyệt không khả năng tính sai à. chính niên nhậu g đầu nhìn hướng một bên phong tiêu ngu phong tiêu ngu hít sâu một hơi nhìn kia không nhúc n í c h tô triệt chậm dãi nói này trên đời không có tuyệt đối người rốt cuộc minh bạch chính niên hít sâu một hơi bất quá ta còn là muốn nói cho ngươi long trang chủ cũng không có tính sai hắn không bị thua chỉ là thắng cũng thắng không được chương ba trăm tám mươi sáu ngươi nên gọi ta lục trang chủ chính n i ê n tựa lưng vào ghế ngồi nhìn trước mặt hai cái giang nam nhân vật hết sức quan trọng lại nhìn bọn họ một chút sau lưng hai cái giang nam hy vọng xem tới cùng các ngươi hai cái trò chuyện cái gì đều vô dụng chính n i ê n tả hữu cười cười cái gì đồ vật đều không tại các ngươi tay bên trong các ngươi cũng liền là hai cái không sẽ động võ phu thôi ngươi nói đúng lúc này diệp hàn sinh cũng không trang long trang chủ cũng không trang hai người đưa tay đem trước mặt trà nâng lên uống nhập khẩu bên trong c h í n h n i ê n yên lặng xem đem ánh mắt đặt tại lục kiếm anh trên người ngươi tính toán làm cái gì đem danh kiếm sơn trang biến thành ta sơn trang lục kiếm anh nói ngươi sơn trang cùng danh kiếm sơn trang có cái gì khác nhau c h í n h n i ê n hỏi nói đối với ngươi mà nói chỉ có một ít nho nhỏ khác nhau lục kiếm anh cười nói vậy là tốt rồi c h í n h n i ê n nói ta còn lo lắng sơn trang mặt dưới ta đệ đệ m ộ i m ộ i nhóm an uy ngươi nhất định sẽ bảo hộ bọn họ lục kiếm anh phía sau xuất hiện một cái người hắn đem cái ghế đem đến lục kiếm anh bên người hắn chậm rãi ngồi xuống mỉm cười nói ta cùng diệp h á n sinh bất đồng ta sẽ không để cho người thực thoải mái a chính niên xem lục kiếm anh kia muốn để ta nhìn xem ngươi cùng diệp trang chủ rốt cuộc là ai càng có thủ đoạn tự nhiên là ta lục kiếm anh cười nhìn hướng diệp h á n sinh hiện tại ngươi vẫn cứ nhìn không ra a đương nhiên nhìn ra được ngươi đã nắm chắc thắng lợi chính niên t r ầ m dãi nói không tồi lục kiếm anh nói cho nên ngươi hiện tại nên gọi ta trang chủ mà cũng không phải là hắn ngươi tính toán như thế nào đối phó ta chính niên hỏi nói hiệp nghĩa minh chính là ta thủ hạ ngươi muốn vào danh kiếm sơn trắng tới trở thành ta tốt nhất thủ hạng lục kiếm anh cười nói đương nhiên là vì ngươi đệ đệ m ộ i m ộ i nhóm không thể tốt hơn chính n i ê n nhìn hướng trịnh trường an ngươi sẽ cự tuyệt danh kiếm sơn trang mời a đương nhiên không sẽ t r ị n h trường an nói ngươi sẽ cự tuyệt a chính n i ê n nhìn hướng phía sau phong tiêu ngu đương nhiên sẽ không phong tiêu ngu nói kia về sau ngươi liền ở tại danh kiếm sơn trang cùng thang hộ pháp cùng nhau nhưng hảo chính yên hỏi nói nhiều tạ minh chủ thang bình cùng phong tiêu ngu chăm miệng một lời lục kiếm anh xem chính yên ngươi khả năng không nghe rõ ràng ta nói lời nói ta nói về sau ngươi muốn tại danh kiếm sơn trang bên trong đối ta hành quỷ lệ chi lễ phụng ta làm chủ t r ị n h n i ê n cười người lớn vô vô diệp hàn sinh bả vai ngươi thấy được sao xem đến diệp hàn sinh sắc mặt tâm lãnh cho giỏi hơn thầy t r ị n h n i ê n nói ngươi muốn làm lại không dám làm sự thỉnh hắn lại như thế dễ dàng nói ra ta chưa hề nghĩ qua như thế diệp hàn sinh lạnh nhạt nói a t r ị n h n i ê n kinh n g ạ c nói chẳng lẽ lại diệp trang chủ cũng không lớn ta mới là trang chủ lục kiếm anh kiếm đã đến trịnh niên cổ chỗ hắn phẫn nộ cũng đã đến trịnh niên con mắt bên trong nhưng trịnh niên vẫn cứ quả ý cười cũng không có bởi vì đối phương bất luận cái gì hành vi cảm giác đến sợ hãi dựa vào chính mình đầu bên cạnh ngồi tại khắc hoa tiểu diệp tử trên ghế bạch đ à n nhìn hướng diệp hàn sinh xem tới hắn cũng không muốn giết người mà là muốn giết ta trịnh niên nói hắn sẽ giết ta nhưng là không sẽ giết người diệp hàn sinh lạnh nhạt nói cho nên hắn đã giết không được ta cũng không giết được người phải không trịnh niên xem diệp hàn sinh cho dù ngươi đã như thế hắn vẫn cứ không cách nào thông qua bất luận cái gì thủ đoạn đem ngươi giết đương nhiên diệp hàn sinh nói ha ha ha lục kiếm anh cười to nói hiện tại ta tiện tay chi gian liền có thể muốn ngươi mệnh ngươi không sẽ diệp hàn sinh nói mặc dù ta đã đem danh kiếm sơn trang kiếm pháp cùng đúc pháp toàn bộ giao cho ngươi nhưng là còn không có đem quyền kinh tế cấp ngươi ngươi mặc dù là đại quản già nhưng đến bây giờ mới thôi ngay cả ngươi phụ thân cũng không biết ta bạc rốt cuộc tại chỗ nào lục kiếm anh xem diệp hàn sinh ngươi sẽ nói đi ra ta đương nhiên không sẽ diệp hàn sinh nói cho nên ngươi vĩnh viễn cũng không tìm tới này đó ngân lượng rốt cuộc tại kia bởi vì ngươi cũng biết này một bút t à i sản phú khả đế ị quốc đều không tại sơn trang bên trong dẫn tới lục kiếm anh lạnh lùng nói hắn đã sớm chuẩn bị xong hết thẻ sự t ì n h kế hoạch cũng chú đáo chặt chẽ đến mỗi một bước chính mình bồi dưỡng người không có một trăm cũng có tám mươi đầy đủ tiến hành một trận trình biến lục kiếm anh kim vệ đem ba người mang lên đài tam thiếu gia diệp quân t ứ thiếu gia diệp hiên cùng diệp hiên mới vừa thành hôn phu nhân vương cương đản g bọn họ ba người nghiễm nhiên đã trúng độc đồng loạt quỳ tại đài bên trên cha phu thân bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng là này cái kết quả d i ệ p q u â n sắc mặt tâm t r ầ m hai tay bị t r ó i tại sau lưng r u n g dậy và phần mà d i ệ p hiên thì là h o ả n g sợ nhìn hướng lục kiếm anh không nghĩ đến ta thật không nghĩ tới lấy n g ư ơ i đầu góc có thể nghĩ đến liền có vấn đề lục kiếm anh cười cười chỉ bất quá ta thật không nghĩ tới vì tạ i này bên trong cư nhiên là một cái kiếm nô mà không phải t ế t linh nếu như là t ế t linh chẳng phải là càng thú vị một ít xem tới n g ư ơ i kế hoạch mới thật sự là không chê vào đâu được chính n g yên nói nếu như n g ư ơ i tiêu tốn mười năm đi chê tắc một cái kế hoạch cũng sẽ làm đến không chê vào đâu được lục kiếm anh chầm dài nói n g ư ơ i sai chính n ê n nói ta mãi mãi cũng sẽ không có không chê vào đâu được kế hoạch bởi vì này cái thế giới thượng liền không có không chê vào đâu được kế hoạch chỉ có l ỗ thủng c à n g ít cụ ta nhìn không ra ta nơi nào sẽ thất bại lục kiếm anh trường kiếm đỉnh tại diệp quân cổ bên trên quay đầu nhìn hướng diệp hàn sinh này lần ngươi sẽ nói à không sẽ diệp hàn sinh biểu tình rất bình thản coi như là hắn giết diệp quân ngươi cũng sẽ không nói chính yên cười hỏi nói đương nhiên không sẽ nói diệp hàn sinh lạnh nhạt nói bởi vì coi như là ta nói hắn vẫn cứ sẽ giết diệp quân nghị muốn ngồi tại danh kiếm sơn trang trang chủ vị trí bên trên vậy cái này sơn trang bên trong lại không thể có một cái họ diệp người sống cho nên ngươi biết ngươi hải tử đều sẽ chết chính n i ê n nói đương nhiên sẽ chết không riêng ta hải tử liền ta đều sẽ chết diệp hàn sinh nói cho dù là ngươi chết cũng muốn đem kêu món bảo tàng đưa đến đất bên trong chính n i ê n cười nói đương nhiên danh kiếm sơn trang sản nghiệp sẽ không cho bất luận cái gì một cái diệp ra bên ngoài người diệp hàn sinh ánh mắt lạnh lùng lên tới nhìn hướng một bên lục kiếm anh ngươi có thể đập t ủ hắn thế mà tại thúc giục x ú c hắn hảo lục kiếm anh huy kiếm từ từ diệp hiên kêu lên ngươi muốn làm gì lục kiếm anh xem diệp hiên tay s á t thực cũng n ừ n g lại diệp hiên có ngốc cũng có thể thấy rõ ràng hiện tại thế cục sớm biết này bên trong không một cái người có thể thay đổi thế cục lập tức cái khó lo cái không nói ta biết nhà bên trong sản nghiệp ở đâu ha ha ha lục kiếm anh cười to nói xem tới ngươi nghị chết trước một bước diệp hiên ngẩng đầu lên xem lục kiếm anh ta có ngốc cũng không có khả năng tin tưởng ngươi cầm danh kiếm sơn trang tài sản t chương i biết u sinh, hắn không sẽ đem như v ba trăm tám mươi bảy bị lựa gạt phản đồ chính i ê n mỉm cười nhìn hướng lục kiếm anh lay động tay bên trong ly diệu cho là ta e ngại là cái này sự tỉnh vậy ngươi tại sợ cái gì lục kiếm anh lạnh nhạt xem chính n i ê n hh chính n i ê n ánh mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm lục kiếm anh nếu như ta cấp ngươi một thanh kiếm ngươi có thể giết h ắ n à. lục kiếm anh mọi nơi ngần ra ngươi tại nói cái gì ta tại nói ngươi kế hoạch cẩn thận mấy cũng có sơ sót chính n i ê n nói ngươi mười năm kế hoạch cư nhiên như thế không cẩn ư như nhiên không thế c thận thật là làm ta đều không nghĩ đến ha ha ha lục kiếm anh cười lớn ngươi tại khảo nghiệm ta ngươi nghĩ muốn cứu bằng hữu manh khóe cư nhiên như thế buồn cười ta còn tưởng rằng ngươi trịnh niên là cái gì thông minh n g i như thế xem tới không gì hơn cái này phải không chính n i ê n mỉm cười nói ta đây tới n ó i cho ngươi danh kiếm sơn trang chưa hề đem đã thành hôn nữ tử thu vào sơn trang làm vì kiếm nô nhưng là vì cái gì này một lần muốn thu trịnh tú xuân đó là bởi vì trịnh tú xuân bản liền là danh kiếm sơn trang kiếm nô lục kiếm anh nói theo mười năm phía trước bắt đầu cũng đã là danh kiếm sơn trang kiếm nô danh kiếm sơn trang kiếm nô có hay không yêu thượng qua bất luận cái gì một cái người người? chính n i ê n hỏi nói tự nhiên không có lục kiếm anh nói tiên nàng tại sao lại yêu thượng tôn cầu nhí tử chính yên chậm dãi nói lục kiếm anh hít mắt nhìn hướng chính yên này là năm năm trước sự tỉnh tuyệt không người sẽ liên nghĩ tới đây chính n i ê n tơi ư cười đã chống lên theo này một bước bắt đầu ngươi cũng đã là một cái bị hoài nghi người không có khả năng lục kiếm anh ánh mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m chính n i ê n lại như có như không nhìn thoáng qua diệp hàn sinh ánh mắt bên trong t h i ể m quá một tia lạng yên mà qua sợ hãi ngẫm lại theo ngươi kế hoạch bắt đầu sau phát sinh cái gì sự tỉnh chính n i ê n hỏi nói ngươi tới lục kiếm anh nói chúng ta còn là trò chuyện điểm hữu dụng danh kiếm sơn tràng chết cái gì người chính yên hít mắt nói diệp hoàng tân diệp hồng thiện diệp tâm diệp thần lục kiếm anh nói ta hỏi ngươi danh kiếm sơn trang chết cái gì người chính n i ê n lại hỏi một lần nay một lần lục kiếm anh nhìn c h ầ m c h ầ m chính n i ê n không có nói chuyện chết cái gì người ngươi nói sai chính n i ê n nói diệp tâm chết bởi long khiếu sơn trang tri thủ diệp hồng thiện chết bởi diệp tâm tri thủ diệp thần chết tại ngươi tay bên trong đây đều là thanh thanh sở sở xem đến lục kiếm anh lông tơ chót vót lên gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m chính yên diệp hoàng tân ở đâu chính yên hỏi nói chết tại tây từ hồ bờ phía trên lục kiếm anh nói hắn không có chết chính n i ê n nói này là ngươi một cái duy nhất không có xác nhận thi thể người cho nên không khó tưởng tượng ra hắn cũng chưa chết lục kiếm anh cứng đ ở ngươi là tứ phẩm diệp hàn sinh cấp ngươi nhất thể diện một con đường cũng là tứ phẩm chính n i ê n trầm dai nói ta tin tưởng lấy diệp trang chủ nhân tử ngươi coi như là bại cũng sẽ không chết nay một lần hắn không có lại cường điệu chính mình là trang chủ hắn lạnh lùng nhìn hướng diệp hàn sinh giờ này khác này ta có thể dễ như chở bàn tay giết ngươi đã muộn diệp hàn sinh nói một bộ trường bào màu s á m bạc chậm rãi lạc tại mái hiên phía trên hắn sát mặt rất lạnh nhạt tay bên trong trường kiếm hoành tại bên người hắn là thứ phẩm ta là thứ phẩm như thế nào ngăn được lục kiếm anh t ả ma cười một tiếng trực tiếp xuất kiếm đâm thẳng diệp hàn sinh tâm môn mà đứng tại mái hiên phía trên diệp hoàng tân đúng là một bước không động lục kiếm anh kiếm rừng ở diệp hàn sinh tâm môn phía trước hai thốn địa phương mà lúc này diệp hàn sinh cũng đã dùng tay bắt lấy mũi kiếm giết hắn lục kiếm anh quay đầu cả giận nói nhưng là đứng tại long trang chủ bên người tô triệt lại không n ú c n í c h lục kiếm anh kinh ngạc nhìn t ô triệt ngươi ta chưa từng là cái phản đồ t ô triệt con mắt lạnh lùng nhìn hướng lục kiếm anh cái gì lục kiếm anh mở to hai mắt nhìn hướng t ô triệt ngươi chẳng lẽ không muốn làm long khiếu sơn trang trang chủ long khiếu sơn trang trang chủ bản liền là ta ta lại cần gì phải gấp gáp t ô triệt lạnh nhạt nói ngươi ngươi mua được phủ cửa nha dịch giết hắn nhi tử hắn làm sao có thể để ngươi thừa kế long khiếu sơn trang lục kiếm anh nói đ ư n g có gửi hy vọng ở bất luận kẻ nào quyền lực của ngươi là nắm giữ tại chính mình tay bên trong t ô triệt cười hắn tươi cười cùng long trang chủ mặt bên trên tươi cười giống nhau như lúc ta cũng không có giết hắn như tử ta chỉ là giết một cái bằng hữu t ô triệt c h ậ m dai nói bằng hữu lục kiếm anh g i ữ t ậ n xem tô triệt n g ư ơ i ta không là tô triệt ta là l o n g khiếu phong lục kiếm anh triệt để ngây người n g ư ơ i làm sao có thể mười năm phía trước n g ư ơ i ta bất quá mười sáu mười bảy nhưng là ngươi không biết là sớm tại hai mươi năm trước ta cũng đã dùng tên giả vì tô triệt mà chân chính tô triệt đóng vai l o n g khiếu phong nhân vật hắn quay đầu nhìn hướng chính mình phụ thân long trang chủ tính toán không bỏ sót ngươi còn nhớ đến lục kiếm anh mặt liền đến nóng nảy lên tới ngươi ha ha ha long long khiếu phong ngươi ngươi g ặ p ta nếu như không có ngươi long khiếu sơn trang không có khả năng làm danh kiếm sơn trang hóa thành bụi đất cũng không có khả năng triệt để đem danh kiếm sơn trang xóa tên long khiếu phong lạnh nhạt nói ta thực yêu thích phản đồ chỉ có phản đồ mới có thể tan giã này thế cục chỉ bất quá ta không nghĩ tới n à y cái phản đồ thậm chí ngay cả bảng giá đều không có lục kiếm anh cười ha ha cung tiếu vứt bỏ tay bên trong kiếm nhìn tỉ mỉ trước mặt mỗi người xem tới ngươi đã không có cái gì dùng chính n i ê n mở ra tay nói ngươi không có trúng độc lục kiếm anh không có để ý chính n i ê n tay bên trong kiếm đã bị diệp hàn sinh giáp tại chỉ bên trong bên trong diệp hàn sinh mặt s á m như cho nói nhưng là ngươi vẫn cứ có thể vật khí lục kiếm anh nói giải diệp hàn sinh nói này độc tuyệt không khả năng giải lục kiếm anh mặt đã và m è o c h í n h minh chủ giáo hội ta một cái đạo lý này trên đời không có tuyệt đối sự tình ngươi không nghĩ tới ta tại ngươi hạ độc phía trước cũng đã ăn giải dược diệp hàn sinh nói lục kiếm anh đột nhiên bừng tỉnh kêu trịnh n i ê n lên vài lúc đưa tới hai chén rượu hắn nhìn hướng trịnh n i ê n t r í n h n i ê n mặt bên trên là người thắng tươi cười ngươi không có nghi qua không uống rượu l o n g trang chủ cũng biết uống rượu há lại thật cho ta mặt mũi lời ấy sai rồi l o n g trang chủ vẫn cứ mỉm cười nói cho dù kia không là thuốc giải ta cũng nhất định sẽ uống bằng hữu cấp rượu tự nhiên không thể bỏ qua ta đã là ngươi bằng hữu trịnh n i ê n nói theo chúng ta gặp mặt thời điểm cũng đã là lòng trang chủ cười nói lục kiếm anh xem trịnh n i ê n đều là ngươi là ngươi hủy đây hết thảy khi ta tới liền đã nói qua ta muốn quấy đục này giang nam cũng sẽ không để tam đại gia tộc vĩnh viễn này dạng t ỏ a c h ấ n giang nam chính yên nói là ngươi quên ta không quên lục kiếm anh nhìn trước mặt đám người các ngươi cho là ngươi nhóm đã năm chắc phần thắng đương nhiên chính yên nói ha ha ha ha lục kiếm anh nói hắn bỗng nhiên quỷ hướng về phía đông hai tay ôm q cử nói lục kiếm anh nguyện vì tôn thượng nô b u ộ c trưởng quản giang nam hảo không chung phía trên truyền ra một tiếng bén nhọn tiếng cười chậm r ã xuất hiện hai cái thân ảnh khương hành t i ê n chương ba trăm tám mươi tám bách hoa cốc bị tập kích t r ư ơ n g bất nhị phi nhanh phi ngựa trọn vẹn bốn ngày công phu xuyên qua dạ lang thành tiến vào bắc hoang tuyết nguyên phía trên lại tại tuyết chuẩn dẫn dắt h ạ đi vào bách hoa cốc bách hoa cốc là băng thiên tuyết điệu bên trong một mạt xanh biếc một mạt thanh hương cuối cùng một con ngựa mệt chết tại không đủ vài dằm địa phương hắn nắm lấy kia hộp gấm nhanh chân bước vào bách hoa cốc thời điểm không nhìn thấy bất luận cái gì một cái người đầy đất thi thể chương bất nhị chỉnh cái người đều ngơ ngẩn tả hữu nhìn lại tìm được một cái hơi thở thòi thóc người xuân nhi, xuân nhi. Xuân nhi. trương bất nhị cánh tay đung đưa nàng thân thể thấy được nàng mê ly mở to mắt lập tức đem n g ư ợ c bên trong thuốc hộp bên trong đan dược để vào nàng miệng bên trong khôi phục quá trình dài đằng đắng trương bất nhị đ è ép c u ố n g họng lạnh lùng nói phát sinh cái gì yêu khí khôi cốt thấp giọng nói trương bất nhị mặt cứng đờ yêu khí yêu tộc lúc này xuân nhi thở hừng hộp g á t gao phải nắm lấy trương bất nhị tay trương bất nhị người người tới phát sinh cái gì sự tình trương bất nhị vẫn cứ cảnh giác tứ phía vân quanh cốc chủ không tại yêu tộc xâm chiếm bọn họ mục tiêu tựa như là nam toa nhanh nhanh đi nam toa thất thất tại nam toa trương bất nhị lông mày đều muốn lập lên tới đem mấy cái thi thể đặt tại xuân nhi trên người che giấu lúc sau lập tức xài bước trực tiếp đi nam toa chị không hết ta muốn các ngươi b ồ i mệnh thình lình một tiếng làm uống chuyển đến nghe trương bất nhị đầu bên trong một trận mê mội tứ phẩm y ê u tiên khôi cốt nói trương bất nhị trực tiếp theo viện lạc bên trong đi vào xem đầy đất quỳ đệ tử hạ nhi đông nhi cùng tiền hảo đa đều tại các nàng còn sống bất nhị ca ca t i ê n hảo đa kinh ngạc nhìn trương bất nhị ta tới ngươi liền không cần sợ hãi trương bất nhị nổi giận đùng đùng nhìn hướng bậc thang bên trên lúc này một cái lục y nam tử làm cửa mà đứng hai tay phụ phía sau lạnh lùng xem trương bất nhị ngươi là ai vung nàng ra trương bất nhị chỉ vào phía sau giường bên trên lạc thất thất lạc thất thất bên người có hai cái nữ tử tựa hồ là y giả các nàng thần sắc đều mở đi ta hỏi ngươi ngươi là ai lục y nam tử lạnh lùng nói ta gọi trương bất nhị sơ sơ chính mình đầu chọc trương bất nhị song quyền đã khởi thế ngươi liền là trương bất nhị lục y nam tử nhự nhữ mày tựa hồ căn bản không tin tưởng bình thường trương bất nhị lạnh lùng nói như thế nào n g ư ơ i cha cùng ngươi đã nói hắn nhận ta làm cha nuôi sự tình lục y nam tử mặt rút ra chỉ chốc lát n g u y ê n lai tiểu thư miệng bên trong vẫn luôn nhắc tới người liền là ngươi trương bất nhị xứng sở nàng tại niệm tình ta tên ngươi đối tiểu thư làm cái gì lục y nam tử hung hát nói ngươi hắn sao rốt cuộc là chỗ nào tới con tôm nhỏ q u ọ n hoa tỏi n ó tử lao tử cùng chính mình nữ nhân sự nhi đến p i ê n ngươi đến quản trương bất nhị không nhị được nói ngươi thật là muốn chết lục y nam tử vén lên áo khoác liền muốn đậu thủ lao tử cấp chính mình nữ nhân tìm cứu mạng thuốc hiện giờ ngươi ngăn tại ta trước mặt như thế nào muốn giết ngươi ra tiểu thư trương bất nhị cả giận nói ngươi lục y nam tử kinh ngạc nói ngươi tìm được cổ long thủ đ ô i phương hà ngươi nhìn xem này là cái gì trương bất nhị đem hộp gấm đánh mở lục y nam tử ngẩn ra t i ê n hảo đa càng là kích động chảy ra nước mắt ngươi lục y nam tử cười to nói lấy ra bắt ngươi mụ cái trứng hiện tại cấp lao tử ă n ra ngoài nếu là đặt chân này bên trong một bước đừng nói lao tử không cứu người liền là trực tiếp đem này cổ long thủ đội phượng hà đốt heo cũng không cho ngươi trương bất nhị lớn tiếng nói ngươi không là hâm mộ ta ra tiểu thư hồi lâu ha ha ha ngươi ngàn dặm xa xôi theo giang nam chạy đến cùng ta nói đem này đồ vật cho heo ăn ta tin đều không tin chạy nhanh giao ra lục y nam tử nói thả ngươi nương cái r á m lao tử nữ nhân muốn cứu liền cứu không muốn cứu liền không cứu trương bất nhị nói kia là lao tử chính mình sự t ì n h này nữ nhân thiên hạ đều có lo gì không tới một cái nữ nhân vườn c ư i đến cực điểm ngươi muốn hay không muốn làm ta nữ nhân t r ư ơ n g bất nhị chỉ hướng tiền hảo đa tiền hảo đa xứng sở nhìn t r u n g quanh một chút cũng không phải là không thể được tới t r ư ơ n g bất nhị ôm tiền hảo đa nay cổ long thủ đôi phượng hà đưa người ăn cường thân k i ệ n thể bền b ỉ thoải mái dễ chịu đa tạ bất nhị ca ca tiền hảo đa đã hiểu ý lúc này theo hộp gấm bên trong đem cổ long thủ đôi phượng hà lấy ra há mồm liền muốn ăn h ã y khoan lục y nam tử biết này đồ vật ngàn năm k h ó gặp trăm năm có được không là cái gì dễ như chở bàn tay liền có thể lấy được thảo dược trong lòng lập tức như đao truy dịu đục bình t ư ờ n g Chính cũng tộc chính mình cũng tại yêu tộc bên trong tại yêu lúc à ngày mà này thành yêu nay tên đầu tiểu Nếu quan tiểu đầu, đầu tông thế một thật thư tình, trước mặt một không hôm không nghĩ đến nhi đến bệnh hắn như bóng chi cái chọc chế. chọc chém phải hệ hai vị, bị đã đem đao đá. sớm xem áp l này y giả thấp đầu đi tới tông chủ cần thiết muốn mau chóng trị liệu hiện giờ ngươi đã giết rất nhiều bách hoa cốc đệ tử bọn họ tất nhiên sẽ không lại dùng thảo dược tới cứu chữa tiểu thư nếu là không ăn chỉ sợ chịu không được bao lâu thời gian ta cấp ngươi một ngày thời gian nếu là ngày mai lúc này khi ta tới ngươi còn chưa từng cứu chữa kia này bách hoa cốc toàn trang đều muốn cùng ngươi mất mạng yêu tông lạnh lùng vung tay á o nhảy ra bách hoa cốc bên trong trương bất nhị vội vàng đem hộp gấm đưa cho tiền hảo đa nhanh hẳn là đủ hai cái người hảo tiền hảo đa cũng không dám chậm trễ lập tức đi chuẩn bị mặt khác dược liệu trương bất nhị cũng biết bên trong lạc thất thất sẽ không có bất luận cái gì vấn đề tự nhiên cũng không có gấp đi xem mà là xem này bách hoa cốc chí ít hơn hai mươi bộ thi thể túi đầu nội tâm cùng khôi cốt nói nói nếu như là lão đại hắn sẽ như thế nào làm chính yên ghét rác như cựu ngự nhưng không học được cũng không thích hợp ngươi hắn căn bản sẽ không làm mới vừa người đi khôi cốt nói không cho hắn đi a t r ư ơ n g bất nhị xứng sở đương nhiên sẽ không làm hắn đi như nếu g n là đi lần sau lại đến thời điểm nhưng là không là này cái phô trường ngày mai nhưng là muốn tiếp yêu tộc tiểu thư về nhà khôi cốt nói t r ư ơ n g bất nhị một quyền đập tại vách tường bên trên t a quên ngươi quên mới là ngươi không quên liền không là ngươi khôi cốt nói t r ư ơ n g bất nhị hít sâu một hơi đi đến hạ nhi cùng đông nhi trước mặt lúc này quỳ tại mặt đất bên trên ngẩng đầu lên nói bách hoa cốc cứu chữa thất nhất là ta bức bách cũng là ta sự tình này hơn hai mươi cái bách hoa cốc đệ tử là ta hoan nợ ta đi thay các ngươi đòi lại hạ nhi không hề đọc dùng cũng căn bản không có phản ứng trương bất nhị mà là trực tiếp đi ra ngoài mang theo thủ hạ đệ tử nói thanh lý thi thể đi đông nhi xem trương bất nhị ngồi sổ mặt đất bên trên ánh mắt chớp động nói có thể để cho bọn họ sống lại à. trương bất nhị túi thấp đầu xuống ba một bạt thai đánh vào trương bất nhị đầu bên trên n g ư ờ i có thể sao đông nhi cả giận nói ngươi liền phi hoa lệnh đều không có ngươi nếu không là ngươi ta sai trương bất nhị ngẩng đầu lên chương n g thiểm, là ba sai. trăm a c tám mươi chín đột biến tiền hảo đa dùng chỉnh trình sáu canh giờ tại thu nhi cùng đông nhi chợ giúp hạ đem hai bát thuốc chế biến hoàn tất trương bất nhị vẫn luôn quỳ tại viện tử bên trong chưa thức dậy làm đông nhi đem thuốc đoan lại đây thời điểm trương bất nhị mới đứng dậy tiếp nhận kia chén thuốc trương công tử đông nhi v u ô n g xuống mặt mày mang theo hầy này nói ta không nên trách ngươi không quan hệ trương bất nhị tiếp nhận chén thuốc bởi vì ta đến bách hoa cốc mới có này đó sự tình ta nói qua lời nói cũng nhất định sẽ làm đến này hai mươi cái nhân mạng là ta thiếu các ngươi ta sẽ trả hảo đông nhi thấp giọng nói quay người đi ra khỏi phòng định viện trương bất nhị thận trọng cầm chén thuốc đụng tới lạc thất, thất bên người nàng vẫn là như vậy mỹ tiên khí mạnh mẽ mỹ an tính khuôn mặt da thịt trắng nón trương bất nhị đem thìa lấy ra một ngụm một ngụm đem thuốc uy tại nàng miệng bên trong cổ long thủ đôi phượng hà dược lực cực mạnh cổ dược lực này lập tức tại lạc thất thất thể nội bắt đầu du đãng lên tới trương bất nhị đem cái chén không để ở một bên xem lạc thất thất thân thể nàng tại mắt trần có thể thấy biến hóa một cỗ màu đỏ khí tức theo đỉnh đầu bắt đầu chậm rãi tiến vào thân thể mà k h á c một cỗ màu vàng khí tức theo b à n chân bắt đầu hướng thượng du động hai đạo khí tức như là một lòng một p ư ợ n g lốn xoay quanh thẳng đến tâm môn bên trong vang sóng nhiệt đánh tới lạc thất thất môi bên trên xuất hiện sắc màu ấm gương mặt cũng bắt đầu hơi hơi p h í m h ồ n g thể nội càng xuất hiện trước giờ chưa từng có sinh cơ bừng bừng t r ư n g bất nhị vui mừng lại nghe được một tiếng vỡ vụn thanh â m không thích hợp khôi cốt đ ố n g n h ư n ó i chỗ nào không thích hợp ta xem đ ĩ n h hảo a t r ư n g bất nhị hoảng hốt thất thù nói nàng tại biến hảo mà sát vách k i a c á i sắp không được khôi cốt nói t r ư n g bất nhị lập tức xứng sở phó dư hoan hắn lập tức có càng chạy đến sát vách sư phòng lúc này xem đến thuốc đã đốt đi xuống hạ nhi cùng đông nhi đã ôm tiền hảo đà đứng tại một bên mà lúc này phó dư hoan trên người cũng không có giống lạc thất thất kia bản có rõ ràng hào c h u y ệ n ngược lại là máu tươi cuồn phun không chỉ chẳng lẽ lại cùng lão đại đồng dạng trương bất nhị ngay lập tức nghĩ đến khương hành thiên lạc thần quyết không không không hắn cũng không có lạc thần quyết công pháp cùng công pháp không quan hệ khôi cốt nói thả đem thân thể giao cho ta trương bất nhị lập tức nhắm mắt lại tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt trương bất nhị đi nhanh đi đến phó dư hoan bên người khí tức thăm dò vào thể nội nháy mắt bên trong trực tiếp bị tập mở ngã tại mặt đất bên trên thể nội khí huyết vươn ra cước ép trấn trụ tâm thần lúc sau này mới hỏi như thế nào hồi sự không không biết hạ nhi nơm nớp lo sợ nói này rõ ràng là khí huyết c u ầ n c u ộ n nhưng là hắn thể nội tựa hồ tại có một cỗ cường đại lực lượng không có dễ chi nguyên khí tại c u â n c u ộ n chúng ta không chế trụ nổi này cỗ khí tức t r ư n g bất nhị xem cơ hồ toàn thân đã biến thành màu đen phó dư hoan các ngươi đều đi ra ngoài nhưng là t i ê n hảo đa đầy mặt kinh ngạc đi ra ngoài t r ư n g bất nhị nghiêm nghị nói ba người này mới đi ra cửa chưng bất nhị k h a n h chân ngồi tại giường bên cạnh như thế nào hồi sự trương bất nhị hỏi nói vô danh c h i khí không biết là từ chỗ nào mà tới cũng không biết là từ chỗ nào mà sinh ta chưa bao giờ thấy qua này loại đáng sợ khí tức này khí tức không là khí cũng không là thiên đạo này cỗ cho ta một cái trước giờ chưa từng có qua cảm giác này cái cảm giác tựa như là khôi cốt suy tư hồi lâu chính yên lão đại trương bất nhị xứng sở lão đại xích khí là độc nhất vô nhị nhưng là hoan ca trên người khí cũng không phải là như thế là toàn bộ màu đen sao lại thế không hắn cho ta cảm giác cũng không phải là cùng trịnh niên đồng dạng khôi cốt nói chính n i ê n kia độc nhất vô nhị xích khí là thiên hạ chỉ có nhưng là dương viêm cực nóng làm người nhìn mà phát khiếp mà hắn trên người khí âm lãnh vô cùng là m người có một loại chạm vào run r u dày tâm sinh sợ hãi cảm giác nay khí cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu nhưng lại một trời một vực lúc này pho dư hoan trên người khí vẫn cứ tại tăng vọt bên trong a một cái thảm liệt thanh âm theo phòng bên ngoài h ế t ra t r ư n g bất nhị nghiêm nghị nói không tốt đẩy cửa đi ra ngoài đ ì n h viện bên trong thế nhưng đã đứng kia lục y nam tử chưng bất nhị hít mắt xem lục y nam tử tay bên trong lạc thất thất lúc này lạc thất thất vừa mới khôi phục một ít thân xác mặt mang kinh ngạc nhìn lại bất nhị thất thất t r ư ơ n g bất nhị vui vẻ nói ngươi đã tỉnh vung ra ta lạc thất thất mềm yếu vô lực nói nói khẩu khí lại hết sức cường ngạnh kia lục y nam tử xem lạc thất thất thiểu thư này là vung ra ta lạc thất thất dãy r ủ i nói lục y nam tử lập tức đem lạc thất thất vung ra nàng run dậy đi hai bước chương bất nhị này mới đi đem nàng nâng đỡ lên lo lắng nói ngươi không sao chứ lạc thất, thất lắc đầu cảm ơn ngươi bất nhị không quan hệ trương bất nhị ô m chặt lấy lạc thất thất nước mắt tràn mi mà ra, không quan hệ không quan hệ đều đi qua đều đi qua bất nhị lạc thất thất nước mắt cũng trượt xuống gương mặt cảm ơn ngươi ngươi đã cứu ta trương bất nhị khóc giống lưu nước mắt nhất thời chi gian thế nhưng khó có thể nói nên lời hảo tiểu thư chúng ta nên đi lục y nam tử nói gia chủ đã c h ờ ngươi rất lâu lạc thất thất xem lục y nam tử t h ấ p đầu lại nhìn về phía trương bất nhị ta không thể đi nếu là tiểu thư ngươi không đi gia chủ ra lệnh cho ta là giết hắn lục y nam tử nói nhưng lại tại này cái thời điểm đ ỗ n g nhiên một đạo đen nhánh quang mang từ phía sau thình lình thiền quá đen nhánh khói đặc thẳng đến lục y nam tử mà tới nam tử kinh hai thất sắc nhìn hướng trước mặt kia khói đặc căn bản không có trần c h ờ chút nào xuyên qua hắn thân thể hoàn toàn hóa thành một thân ảnh phó dư hoan lục y nam tử ứng thanh đ ổ xuống h o a n ca trương bất nhị cùng tiền hảo đà chăm miệng một lời ngươi tỉnh lại trương bất nhị chính muốn đi hướng phó dư hoan thân thể lại c ư n g cứng khôi cốt kêu to không muốn đi qua trương bất nhị xứng sở nháy mắt chi gian cùng lục y nam tử cùng nhau tới yêu tộc đồng thời ra tay thẳng đến phó dư hoan mà đi phó dư hoan tay bên trong không có kiếm cánh tay lại nhẹ nhàng linh hoạt bay xuống khói đen cồn cồn đồng thời kêu mười mấy danh yêu tộc toàn bộ biến thành thi thể hắn cổ nơi đều là một điểm chu s a ban lớn nhỏ kiếm ấn sở hữu người đều ngơ ngẩn cũng không phải là bởi vì hắn cường hành mà là bởi vì hắn trên người tản ra ra tới khí so yêu khí càng thêm tà ác phó dư hoan chậm rãi xoay người lại ánh mắt lạc tại trước mặt đám người trên người hắn con người đã biến thành màu đỏ sinh hồng sắc nhan sắc vô thần chống g i n g h o a n g ca tiền hảo đa cũng không có cân nhắc liền hướng phó dư hoan đi qua ngăn lại hắn khôi cốt kêu lên trương bất nhị lập tức đi ngăn tiền hảo đa mà tại này một k h ắ c phó dư hoan đã ra tay trương bất nhị ngăn tại tiền hảo đa trước mặt nhưng là phó dư hoan ngón tay cũng đã đâm vào hắn ngực a h o a n g ca người trương bất nhị gào thét gọi miệng bên trong máu tươi từ khỏe miệng rối ra ngực máu cũng tại nhỏ xuống phó dư hoan mặt bên trên vẫn cứ không có bất luận cái gì biểu tình liền tại lúc này hắn đã từng trụ gian phòng bên trong một bà quải tại trên đầu tường h kiếm ông ông tác hưởng đột nhiên ngự không mà đi thẳng đến phó dư hoan mà tới t i ê n hảo đa xem đến phi kiếm nháy mắt bên trong vội vàng chỉnh cái người bay ra nghĩ muốn ngăn trở kia t h a n h kiếm có thể kiếm cũng không phải là đâm về phó dư hoan mà là chậm rãi lạc tại hắn l ư n g bên trên lúc này hắn ánh mắt bên trong kia màu đỏ quang mang mới chậm rãi tiêu tán biến thành ảm đạm màu xám mờ mị xem chung quanh hết thảy nói ra hai cái chữ đông hải chương ba trăm chín mươi tam tinh tề thiên đại khánh chi kiếp t h ầ n đô cầm s ắ t vượt quanh tiếng chuông vù vù t h ầ n đô thần bí nhất địa phương chính là hoàng cung mà hoàng cung thần bí nhất địa phương chính là long điện n à y bên trong có rất ít người tới nhưng là chỉ cần có người tại thời điểm trần huyên nhi đều không ngoài dự tính canh giữ ở bên ngoài tự theo long điện xây thành kia một khắc chỉ có lịch đại đế vương cùng một cái người đi vào qua ông b ạ c h thôi nay một lần trần huyên nhi vẫn cứ chờ tại bên ngoài nàng xuyên huyết hồng hà phê kéo đi tới đại điện bên ngoài ánh mắt cao xem kỹ kia đóng chặt phòng cửa nàng liền như vậy đứng nay một năm tri gian đã đứng vô số lần mỗi một lần đều mang cùng một loại tâm tình chờ đợi nàng biết này bên trong tuyệt đối sẽ có một cái cự đại tin tức chuyển tới một cái chấn tiên h động điệu tin tức tại nàng biết được ông bạch khôi đi vào lúc sau nàng liền thủ tại chỗ này đã c h ọ n vẹn ba ngày cửa chấm r ã i mở này là long điện đại môn đệ nhất lần đánh mở cả đời này lần thứ nhất đánh mở đi vào ông bạch khôi thanh âm còn là kêu bàn trầm mặc kêu bàn bình tĩnh trần huyên nhi đã đệ nén không được chính mình tâm tình nàng không biết chính mình sắp đối mặt cái gì nhưng là nữ nhân giác quan thứ sáu đã nói cho nàng này là một kiện đại sự một cái ảnh hưởng đại khánh chín trăm bên trong giang sơn cùng toàn bộ trung châu đại lục đại sự s o ngày còn đại sự tỉnh nàng chậm rãi đi vào đại điện bên trong long điện rất lớn chung quanh cái gì cũng không có chỉ có mấy cây bởi vì cũ kỹ đã rơi sơn gỗ lim cây cột cùng đầy đất cho bụi này bên trong không ai quét dọn cũng không ai dám đi vào quét dọn trần huyên nhi chậm rãi nâng lên đầu đầu b a n h một tiếng cơ hồ nổ tung đầu bên trên trần nhà là lấp lánh vô cùng sao trời là sáng loáng phồ tinh ông bạch khôi an vị tại nơi xa điện bên trên ngồi xếp bằng nhắm mắt thanh tâm trần huyên nhi tiến g bước chân tại xanh bùn thúy lót đá thành sàn nhà bên trên quanh quẩn thẳng đến nàng rừng ở ông bạch khôi trước mặt tới ông bạch khôi thản nhiên nói trần huyên nhi không người quỳ xuống chậm rãi nhắm mắt lại tiên tổ tại thượng thiên đế trần huyên nhi gặp qua liệt vị tiên tổ n g ẹ n chết ta ông bạch khôi thở phào một cái chỉ có tại long điện bên trong lão phu mới có thể nói lời nói trần huyên nhi khỏe miệng thoáng d ơ lên lộ ra hai cái đáng yêu lún đồng tiền cười nói chấm nếu là ngài đã sớm n g ẹ n đ i n lên rồi may mắn ngươi không là ta ông bạch khôi nhắm mắt lại thản nhiên nói chuyện hôm nay đã thành cái gì sự t ì n h trần huyên nhi ánh mắt đạm đạm xuống tham tinh quý vị ông bạch khôi chỉ vào trần nhà nói trần huyên nhi ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy quần tinh phía trên có ba viên cự đại tinh tinh lóng lánh hào quang trói mắt thôi sán tại chỉnh cái n h ậ t nguyện tinh thần phía trên trung gian kia một khắc tản r a hỏa hồng sắc q u a n mang so mặt trời kia vẫn muốn cực nóng m ớ y phân bên cạnh hát tinh thì là hỗn độn vô cùng thấy lạnh cả người chỉ là nhìn lại liền cảm giác toàn thân huyết dịch đều muốn đông kết bình thường khác một mặt màu vàng tinh tinh không ngừng lay động tựa hồ tại thôn phệ một bên tinh tinh cái này là tiên tổ đế theo như lời tam tinh tề không trần huyên nhi xem ông bạch khôi đầy mặt kinh ngạc ông bạch khôi gật gật đầu ngửa về sau một cái kết quả trực tiếp rơi tại phía sau trần huyên nhi a một tiếng ngài không có sao chứ không có việc gì không có việc gì ngồi g h ế đu ngồi quen thuộc ông bạch khôi phủi bụi trên người một cái lại lần nữa ngồi xuống lại cười cười đúng vậy à, tiên tổ hoàng đế đã từng cùng ta lấy khí vận c h i lực hành tính đại chu quốc v ậ n tính ra này đại chu kiếp nạn tam tinh tề thiên thời điểm chính là đại nạn bông xuống này năm đó ta tế hiến huyền thiên trần tiên đạo hạnh theo đầu tới qua lấy lục chuyển huyền thiền chân tiên c h i lực mở ra đại chu quốc vận hiện giờ đã là đời thứ bảy ông bạch khôi nói bảy thế chi gian bồi đại chu ba trăm năm hiện giờ xem tới đại nạn sắp tới ta để ngươi sửa đổi quốc hiệu lập chính mình là thiên đế đều là vì độ này ba trăm năm chi k i ế p k i ế p rốt cuộc là ai trần huyên nhi tay bắt đầu phát run tam tinh tề tiên h xích khí chính là đế tinh ông bạch khôi nói trần huyên nhi cảm giác chính mình toàn bộ thân thể đều cứng đờ ám khí sát tinh hôn khí sát tinh ông bạch khôi con mắt xem trần huyên nhi chắc hẳn ngươi đã biết bọn họ là ai biết trần huyên nhi cúi đầu nước mắt cũng đã quải tại mặt bên trên ngươi có thể xuống tay ta ông bạch khôi hỏi nói đương nhiên có thể trần huyên nhi nói nhưng là ta không hy vọng ngươi hạ thủ ông bạch khôi lạnh nhạt nói trần huyên nhi đột nhiên ngừng đầu k i a tơ vàng la buộc mái tóc phát ra dễ nghe thanh âm vì cái gì bởi vì bọn hắn mệnh bàn đã không tại âm dương bắt quái trong vòng ông bạch khôi nói ngươi lại xem tinh bàn trần huyên nhi lại lần nữa ngửa đầu nhìn lại đế tinh vẫn cứ long lánh bỏng mắt qua mang nhưng nhìn thật kỹ kia quang mang chung quanh vẫn có một vòng t i ể u tinh tinh thấy không do lắm lại vẫn cứ đang nhấp nháy đế tinh mệnh cách chẳng biết lúc nào sớm đã sửa đổi nói một cách khác khả năng liền là bởi vì sửa đổi hắn mới trở thành đế tinh ông bạch khôi lạnh nhạt nói mà cùng lúc đó tại cực bắc chi xuất hiện một cái cùng đế tinh giống nhau tinh tinh nó mới là đại khánh k i ế p trần huyên nhi quay đầu nhìn lại cực bắc phương hướng có một viên màu trắng minh tinh trên cao hạ lập nó là cái gì yêu tinh ông bạch khôi nói hắn là ai trần huyên nhi nói không biết nhưng đã xuất hiện ông bạch khôi nói hắn trên người có một tầng ngăn cản thiên địa mệnh b ả n bảo vật không phải nhân gian c h i vật cho nên ta thấy không rõ l ắ m hắn rốt cuộc là ai kia tam tinh tề h thiên trần huyên nhi lẩm bẩm nói ta ngày hôm nay mới hiểu được bọn họ là cứu đại chu ông bạch khôi chậm rãi nhắm mắt lại đế tinh dính liễu hoàng thất có một sinh tử kiếp có một tính kiếp có một lần tử kiếp sát tinh cùng sát tinh mệnh trung vẫn cứ kiếp nạn ta không giúp được ngươi cũng không giúp được ai cũng không giúp được kia đại khánh mệnh không thể giao tại bọn họ tay bên trong trần huyên nhi nói hải tử ông bạch khôi phun t ở một hơi này là mệnh bàn chân muốn sửa lại này mệnh bàn chân muốn để chỉnh niên trở về trần huyên nhi con mắt bên trong c h e kín tơm máu người yêu hắn lại không cách nào giúp hắn độ kiếp cũng vô pháp làm hắn vòng qua những cái đó kiếp nạn này đã là hắn mệnh trung chú định kiếp ông bạch khôi nói ta đã ra ba đạo tuyệt mệnh bàn dòm ngó thiên cơ hiện giờ chỉ còn hắn chính mình ta cái gì đều làm không được a trần huyên nhi đã lệ rơi lời mặt vì hắn cầu mượn đi ông bạch khôi lạnh nhạt nói ngày hôm nay liền đã là hắn sinh tử kiếp nếu như ngày mai còn có hắn tin tức đại khánh còn có một chút hy vọng sống nếu là ngày mai không có hắn tin tức ngươi cũng chỉ có thể chính mình nắm giữ vận mệnh ngày hôm nay trần huyên nhi sửng sốt ngày hôm nay ông bạch khôi nói đế vương mệnh b ả n là không tại đại tinh quan đồ bên trong ta không cách nào t h a m dò ngươi mệnh b ả n cũng vô pháp kết luận đại khánh phương hướng rốt cuộc tại ngươi tay bên trong là như thế nào ta chỉ có thể nhanh ra n à y một năm bên trong đại khánh tự có đại kiếp huyền yêu tam tinh chi túc bác cố quỷ tinh trên cao ông bạch khôi thở dài nói này đại khánh đã bị ngươi phụ thân lấy đế vương chi mệnh bảo qua một lần mà lần này ngươi nên như thế nào đâu trần huyên nhi cười nhạt một tiếng nếu là thật sự đến ngày đó một mạng lại có làm sao hoa khôi ta cự tuyệt ngươi sau đó ngươi làm sao đối với ta lãnh đ ạ m như vậy giang chu ái tình sáo lộ sâu ai tin ai bị lửa sớm tụ sớm tan a ngoan chương ba trăm chín mươi mốt côn luân đ i ể m thương thạch đông hải sương ngủ hiện t r ư ơ n g bất nhị quỳ tại mặt đất bên trên hắn đầu g ó c đ ạ i trống g i ố n g quay đầu thực sự muốn nhìn rõ ràng lạc thất thất con mắt k i a đôi con ngươi đúng là như vậy mỹ lệ như vậy xinh đẹp lạc thất, thất đỡ lấy chương bất nhị nước mắt ngậm tại hốc mắt bên trong run rẩy nói cứu hắn vang cầu các ngươi mau cứu hắn hạ nhi đã sớm tại trương bất nhị bên người túi đầu nói này c ố khí trương bất nhị đầu g ó c vẫn luôn tại vang vọng khôi cốt thanh â m tiểu tử n g ư ơ i cho ta chống đỡ tiểu tử ngươi ngàn vạn cho ta chống đỡ hiện tại không ai có thể cứu ngươi chỉ có ngươi chính mình chỉ có ngươi chính mình mới có thể cứu ngươi chính mình chống đỡ chống đỡ trương bất nhị xem lạc thất thất miệng lúc này đã trở nên đen tử ngươi con mắt h à mỹ trương bất nhị n é t miệng cười nói đổ tại lạc thất, thất ngực bên trong bất nhị bất nhị n g ư ơ i có khác sự tình n g ư ơ i tuyệt đối không nên có sự lạc thất thất kêu lên không muốn q u á i hoàng ca trương bất nhị nắm lấy lạc thất thất tay lại tại nháy mắt bên trong gông l ò n g ra hạ nhi lập tức vật khí đem lại lượng linh khí rót vào trương bất nhị thân thể bên trong phó dư hoan ngón tay bên trên còn có máu dấu vết hắn sẽ bỏ mặc này vết máu kia chạy xuôi t i ê n hảo đa xem phó dư hoan hai tay vươn ra ngăn lại hắn hắn ánh mắt như là một cái thất thần hải tử con kia thanh kiếm sát yên lặng nhìn trước mặt sàn nhà Tựa hoàng ồ đây đều hết thể đều cùng hắn không hề quan hệ bình thường. h quan cùng ca t i ê n hảo đa nắm lấy hắn cánh tay không ngừng lay động hắn thân thể nhưng là phó dư hoan liền như là một cái đầu gỗ bình thường đứng tại chỗ không nhúc ních m ở mị thánh mắt không có bất luận cái gì tiêu điểm như là một cái đã bị dọa sợ hài tử bình thường h o a n g ca t i ê n hảo đa xé rách gầm rú chất phác ngốc trệ t i ê n hảo đa không có bất luận cái gì biện pháp hắn thân thể lúc này đã khôi phục bình thường nhưng là dễ phụ bản không cách nào tiến vào hắn thân thể tiền hảo đa không biết phó dư hoan phát sinh cái gì cũng không biết hắn thể nội rốt cuộc có cái gì có thể cứu hắn a lạc thất thất hỏi nói hạ nhi lắc đầu thở dài nói n à y c ố khí tức tại không ngừng thôn vệ hắn thân thể hắn treo c h ố n g không được bao lâu lạc thất thất chậm dại nhắm mắt lại ta này cái mạng là ngươi cứu được nếu như ngươi cô đương trương bất nhị đột nhiên mở to mắt dùng cơ hồ khí kiệt thanh â m nói nói tuyệt đối không nên nghĩ quẩn ta ta là hắn cộng sinh hôn phách câu ngươi một cái sự tình ngươi nói lạc thất, thất kinh ngạt nói ta sẽ dùng ta sở hữu hồn lực đem hắn thể nội khí phong vấn lại người dẫn hắn đi côn luân sơ đỉnh tìm được điểm thương thạch đem hắn đặt tại mặt bên trên khôi cốt thanh em giấy rồi nói hảo hảo lạc thất thất lao đi nước mắt hét lớn hảo ta nhất định sẽ đi đa t ạ t r ư ơ n g bất nhị thân thể bắt đầu xuất hiện biến hóa một cỗ khí tức đem hắn thân thể bao vây lại sau đó chậm rãi lan tràn đến toàn thân hắn thân thể tựa như là kết băng bình thường lạc thất thất xem chương bất nhị thân thể biến thành như thế g h vào hắn trên người gào khóc mà lúc này tiền hảo đa trong lòng á m thầm thở phào nhẹ nhõm lại lần nữa nhìn hướng phó dư hoan hoan ca người rốt cuộc như thế nào người nói chuyện a phó dư hoan con mắt chớp động một chút nói khẽ đông hải đông hải kia là nơi nào người muốn đi đông hải a tiền hảo đa hỏi nói phó dư hoan ánh mắt bình tĩnh lạnh nhạn mặt bên trên không có một tia biểu tình chỉ là miệng bên trong lạnh lùng nói đông hải nói xong sau hắn vậy mà bắt đầu đi tiền hảo đa nhíu lại lông mày xem hắn từng bước một hướng ra phía ngoài đi ra ngoài lập tức đổi kịp hoan ca người muốn đi chỗ nào phó dư hoan thất đ ầ u đông hải ta bồi ngươi đi có thể hay không chờ ta cầm chút đồ vật cầm chút lương khô tiền hảo đa hỏi nói nhưng là phó dư hoan cũng không có chờ nàng bộ pháp chậm chạp đi ra ngoài đông hải đông hải hảo đa mượn tử hạ nhi bỗng nhiên kêu lên tiền hảo đa mở mịt quay đầu này bên trong có chút ăn ngươi trước lấy thượng hạ nhi cũng không rõ ràng phó dư hoan phát sinh cái gì nhưng là trước mắt g ố c chủ không tại ai cũng không biết hắn sẽ làm ra cái gì lấy ra ba khối bánh ngọt đưa cho tiền hảo đa lại lấy ra một cái ấm nước đà tạ hạ nhi tỷ t i ê n hảo đa liền vội vàng đem đồ vật q u ỏ e tại trên người từ từ hạ nhi đem chính mình áo choàng cởi xuống tới ngươi không có phòng lệnh đồ vật đi ra ngoài sẽ lệnh chết ngươi trước đi ta cưỡi ngựa cấp ngươi đưa ngựa cùng l ư ơ n g khô t i ê n hảo đa tiếp nhận áo choàng cắn môi nhịn xuống nước mắt quỳ tại mặt đất bên trên đà tạ hạ nhi tỷ không có việc gì ngươi đi đi hạ nhi nói vô luận bọn họ là cái gì người、ngươi、đều là một cái hảo cô n ơ n đều là ta muội muội tiền hảo đa không dám ở lâu đứng lên chạy ra ngoài phó dư hoan bước chân cũng không nhanh nhưng đối với tiền h à o đa tới nói đã là không chậm hai người đặt chân ra bách hoa cốc kia một khắc đại tuyết sớm đã tới không có bách hoa cốc cấm áp này bên trong hàn phong tùy thời đều có thể có thể tiền h à o đa thân thể tàn phá đến sụp đổ nhưng là nàng vẫn cứ không có bất luận cái gì lo âu và sợ hãi dứt khoát kiên quyết cùng phó dư hoan đi vào này đẩy trời phong tuyết băng nguyên bên trong h á n tiểu thời điểm không phải cũng là như vậy đi tới a tiền h à o đa cười cười nước mắt đã tại mặt bên trên cái băng ta cũng nên đi lạc thất, thất nói đông nhi lôi kéo một cái tấm ván gỗ xe đi tới dừng ở lạc thất thất trước mặt hắn tỉnh lại sau ngươi nhớ do nói cho hắn biết hắn không nợ bách hoa cốc cái gì hảo lạc thất thất tại tấm ván gỗ xe bên trên p h ô hai tầng đẹp giường lại trương bất nhị thân thể đặt tại kia m ộ c trên bàn xa lại đem chính mình đóng đã hơn một năm chăn đắp lên hắn trên người tự bác mà ra đông nhi cùng hạ nhi đứng tại bách hoa cốc cửa ra vào xem hai đạo một lát sau liền bị phong tuyết bao trùm vết bánh xe lẫn nhau liếc nhau một cái cốc chủ cái gì thời điểm trở về hạ nhi hỏi nói đông nhi cười khổ lắc đầu Cho rằng nàng g rằng ư ơ i cho n so tiền hạ ả o hoặc đa là l c thất thất quá đ ế nhi được ứ Nàng. n Hạ h tim đau thắt nàng cũng sẽ qua không tốt sao ta không biết nhưng là bọn họ đều là lãng tử là mệnh trung chú định lãng tử yêu thượng này dạng người nhất định sẽ thực vất vả thực gian nan đông nhi nói nhưng là cũng sẽ rất hạnh phúc hạ nhi thấp giọng nói các nàng nhất định sẽ hạnh phúc đông nhi ngẩng đầu lên xem đ ầ y trời phiêu rơi xuống dưới bông tuyết một mảnh t r ă n g xóa đem nơi xa thiên địa đã h ò a tan thành một phiến hai đôi số khổ người đã nhiên đi ra bọn họ ánh mắt hạ nhi chuẩn bị xong hết thảy Mang ba chương o n ngựa ớ n g p h ư ba ắ c đi n h n h đi trăm ọ n chín mươi hai nguyên nguyện ý gọi ta một tiếng nữ a tiết linh đi đến bệnh viện nàng ánh mắt chưa hề rời đi bầu trời kêu đoàn màu đen mây đen lúc này mây đen bên trong phiên lôi địa t i ể m mưa to tựa hồ muốn giang nam bào phủ bình thường trịnh t i ể u điệp chờ người trở về lúc sau cũng không có nghỉ ngơi tứ phương thiên đỉnh liền tại biệt viện bên trong chuẩn bị xong c h ư a trịnh t i ể u điệp ánh mắt phi thường kiên nghị ân lữ thượng gật gật đầu vu đ ả o cùng lý chi nhu nắm lấy đối phương tay ánh mắt bên trong tựa hồ có vô số lo lắng ngồi tại mặt đất bên trên đồng nhi chắp tay trước ngực nói khẽ đại ca tiền bối các ngươi có bao nhiêu n ắ m c h ắ c nếu có cổ luyện thánh đồng trợ rút có thể đạt tới ba thành quỷ cách ngựa đầu xem tứ phương thiên đỉnh trầm g i i nói sở hữu người đều trầm mặc tiết linh vung ra lâm giao tay đi đến đám người bên cạnh các ngươi phải làm cái gì luyện hồn lữ thượng thấp giọng nói sư phụ hồn phách tại trong giới chỉ ta muốn đem sư phụ luyện chế ra tới ngươi yêu cầu một bộ nhục thân thiết linh nói ta có thể dùng cổ thành thân trịnh tiểu điệp nói tiết linh lắc đầu cổ thành thân nguy hại quá lớn cho dù là luyện hồn thành công cũng không có khả năng dễ như chở bàn tay tiến vào cổ thân bên trong hơn nữa đại giới cũng rất lớn chỉ cần xảy ra ngoài ý mớn người liền sẽ chết tỷ tỷ ngươi hiệu luyện hồn trịnh tiểu điệp híp mắt hỏi nói đương nhiên t i ế t linh nói liên hoa rượu pháp bên trong có luyện hồn trình tự sở hữu người sắc mặt đều thư g i ã n ra lữ thượng lập tức truy vấn ngài nói muốn làm thế nào hiện tại đi tìm tiết linh lập tức bắt đầu vật khí lạnh ngạt nói một bộ không có ngoại thương thi thể lữ thượng gật gật đầu hảo quay người đi ra biệt viện tiết linh lập tức lấy ra chính mình thuốc hộp nay thuốc hộp nhưng để vào vô số loại dược thảo số lượng lớn đến kinh người nàng chọn lựa mấy loại dược liệu thậm chí còn có cảo một cái lên tới tại không ngừng rít gà h o hóa thảo này là cái gì lâm giao kinh ngạt nói ngươi không là thật sự có hải tử đi này là hoa hoa thảo trịnh tiểu điệp nói tại đại lý cũng thuộc về cao phẩm thảo dược nghĩ không đến tiết tỷ tỷ ngươi cái gì đều có à. ngươi nguyện ý hay không nguyện ý gọi ta một tiếng mẹ n u ô i tiết linh một bên đem thuốc để vào kia tứ phương thiên đỉnh bên trong một bên nói đầu năm nay như thế nào đều yêu thích coi ta là nữ nhi à, ngươi trịnh tiểu điệp vốn nghĩ là diệp hàn sinh mà nhìn hướng tiết linh thời điểm mới chợt hiểu ra vậy ngươi nhưng cần nghĩ kỹ à, mẹ nuôi phối là cha nuôi cũng không là cha ruột tiết linh mặc hồng một bên dùng khí vận hỏa một bên nói kia gọi tỷ tỷ cũng không tốt lắm ta đây gọi ngươi t r i n h tiểu điệp p h i ế t lông mày chính muốn cười thời điểm đ ỗ n g nhiên một tiếng sấm rền vang lên vây anh cự đ ạ i lôi theo thiên mà hàng thẳng đánh vào danh kiếm sơn trang phương hướng sở hữu người mặt bên trên tươi cười quét sạch sành xanh t r i n h tiểu điệp đ è ép lông mày không tốt ta truyền nghe cổ đều không có ta không biết lao cha sinh tử thiết linh nhận ra ngươi không có cách nào cứu hắn biện pháp chỉ có một cái luận chế hồn phách lúc sau làm kia cái chiếc nhẫn lao ra ra đi ra ngoài đánh chính mình sư phụ cha nói có thể đánh thắng chúng ta liền có thể sống chạy là chạy không được trịnh tiểu điệp nói t h i ế t linh tăng nhanh tiến trình lúc này lữ thượng đã vội vàng trở về tay bên trong gánh một cỗ thi thể miệng bên trong lớn tiếng nói này là tự bên trong làm già vừa mới chết không bao lâu hôm qua buổi tối vụ chết hảo t h i ế t linh nói đem này ném vào đình trong lữ thượng không nói hai lời trực tiếp đem tia thi thể ném vào đình trong mặt dưới ta nói lời nói tiền bối ngươi cần phải nhớ kỹ t h i ế t linh nói ta nhớ kỹ quỷ cách thân ảnh theo trong giới chỉ chậm rãi xuất hiện c h i ế p nhẫn một hồi nhi sẽ ném vào trong đó sau đó ngươi sẽ chịu đựng chín rực chín lệnh tri nan chúng ta không cách nào tường trợ ngươi một khi ngươi hồn phách tiến vào thi thể thời điểm thuốc mới có thể giúp ngươi ta cũng mới có thể bảo vệ ngươi thân thể biết sao thiết linh nói nhớ kỹ quỷ cách một mặt kiên quyết c h i s ắ c hảo thiết linh nói cuối cùng nói một lần tiền bối ta chúng ta hy vọng liền t ạ i ngươi trên người yên tâm đi quỷ cách cười nói lão phu chưa từng e ngại tiền bối thỉnh thiết linh nói lữ thượng gỡ xuống chiếc nhẫn ném vào tứ phương thiên đỉnh bên trong thình l i n h m à u đ ỏ ngọn lửa ẩm vang mà lên sở hữu người đều lui về phía sau một bước cự đ ạ i ngọn lửa tản mát ra m a n h liệt khí t ứ c đem tiết linh đến e o tóc dài thổi quét đến không trung trịnh tiểu điệp xem một mặt nghiêm túc tiết linh nắm tay nhỏ nắm chặt lên tới có chút lo lắng tiết linh vận chuyển khí t ứ c thủ thế liên tục biến hóa sinh hỏa biến thành màu lam màu tím màu xanh màu đen màu trắng màu xanh lá sau đó thế l ử a dần dần dập tắt như thế nào dạng lữ thượng lo lắng nói lúc này tiết linh đã mồ hôi đầm địa toàn thân quần áo đều g á n tại trên người t r i n h t i ệ u điệp sớm đã dùng cổ trùng ngăn cách mưa to lúc này thật muốn sở trường khăn đi cấp trước mặt tiết linh lau mồ hôi nàng túi đầu suy tư có phải hay không có cái này dạng nương cũng đính hảo tiết linh hết sức chăm chú không có chút nào chú ý vê anh lại là một đạo sấm sét nhắm đánh tại danh kiếm sơn trang bên trong tiết linh một ngụm máu tươi phun tới t ứ phương thiên đỉnh lúc này đã kết băng nương t r i n h t i ệ u điệp bản tại suy nghĩ nương sự tỉnh nhìn thấy tiết linh gặp nạn nóng ộ i chi hạ không khỏi thoát ra tiết linh mới vừa bất ổn khí tức đột nhiên ổ lại kêu khí chiếu dọi khuôn chiếu hàn dọi lữ thượng lập tức ngồi tại tiết linh phía sau hai tay đặt tại tiết linh lưng bên trên nếu là ngươi nương đó chính là ta nương đó cũng là tan đ ư ơ n g vũ đào kêu lên cũng vội vàng đi theo đem một cái tay khoác lên lữ thượng bả vai bên trên kia dĩ nhiên cũng là tan đ ư ơ n g lý chi nhu đem tay khoác lên vũ đào bả vai bên trên khí tức có lại ba cái h ả i t ử sắc mặt khác nhau rất lớn vũ đào cơ hồ có chút áp chế không nổi này c ô mánh liệt khí tức n à n g bản liền là một cái phổ phổ thông thông vừa mới vừa tiến vào c ử u phẩm hải tử đồng nhi hai tay một đỉnh một cố khí tức thẳng đến ba người mà tới lúc này t h i ế t linh sắc mặt chuyển tốt rất nhiều còn bao lâu nữa lữ thượng lo lắng nói tùy thời có khả năng tiết linh nói chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra lấy tiền bối thực lực cùng nhẫn mại tính nhất định sẽ thành công hảo lữ thượng túi đầu nói trịnh tiểu điệp quay đầu nhìn hướng danh kiếm sơn trang phương hướng cha ngươi nhất định phải chờ chúng ta chúng ta lập tức đi ngay lập tức đi ngay chương ba trăm chín mươi ba uy hiếp vê anh lôi trực tiếp đánh vào mặt đất bên trên chính n i ê n ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời bên trong hai cái người nghĩ không đến ngươi còn có thể tìm tới nàng quả thật làm cho ta ngoài ý mớn chính yên cười nói hương hành thiên tại không trung áo gai bay múa tinh tế đã bị con đái hai cái tóc mai sợi tóc bay đ n g hướng về phía sau một cố vương giả khí h i ể n thị rõ nhìn xuống chính niên hắn không có nói chuyện nhưng là hắn ánh mắt cũng đã biểu đạt hết thảy ngươi không xứng cùng ta nói chuyện chính niên chỉ là cười cười nhìn hướng lục kiếm anh ngươi thế mà đầu nhập hắn đương nhiên lục kiếm anh nói chỉ có chân chính đế vương mới có thể nhìn ra được một cái người rốt cuộc có hay không hữu dụng hắn hiểu được thưởng thức ta ta tự nhiên sẽ cấp hắn hồi báo ta rất tò mò ngươi là làm sao biết đồng thời tìm được hắn chính niên hỏi nói không là ngươi cai quản sự tình lục kiếm anh cười nói diệp hàn sinh diệp hoàng tân long khiếu sơn trang nay t r à n g náo kịch cũng nên kết thúc đã ngươi là ta đ ờ i tớ nay một chàng liền do ngươi tới thay ta làm khương hành thiên thanh â m rất nhỏ nhưng là đủ để đâm vào mỗi cái người trong lòng chính yên nhất thời cảm giác đến đỉnh đầu truyền đến một trận kịch liệt đau đớn như là muốn đem toàn bộ đầu từ giữa đó gỡ ra bình thường khoảnh khắc chi gian ngã dầm trên mặt đất diệp hàn sinh liếc qua mặt đất bên trên chính yên lúc này hắn vẫn cứ tại vật khí bầu trời khương hành thiên mục đích là cái gì ai cũng không biết nhưng có thể xác định là hắn nhất định sẽ chết long trang chủ mặt bên trên đã không có ý cười cũng chỉ là nhìn thoáng qua trịnh niên mà thôi không có làm ra cái gì động tác hiện tại liền là bảo toàn chính mình thời điểm như thế nào bảo toàn chính mình mới là nhất mấu chốt không có bất kỳ người nào sẽ tại này cái mấu chốt thượng ra tay trợ giúp bất luận cái gì một cái người bởi vì bọn hắn đều không tín nhiệm bất luận cái gì một cái người k trịnh trường an thò người ra lại đây minh chủ hiệp nghĩa minh người cũng đều v ậ y ở trịnh niên bên người đi đều đi ra trịnh niên hai tay đặt tại đầu bên trên kia sẽ rách cảm giác theo sọ đỉnh truyền ra Từng t quang mang đánh đạo vào r ư ớ c mặt, tựa h ồ m u ố nghiên hắn hưu thức bình h n sở ý t xóa đi ờ n hai tay run rẩy toàn thân cao thấp xuất hiện đại lượng mồ hôi một b à xô đẩy mở trịnh trường ăn máy mắt hắn đột nhiên dừng lại đứng tại lục kiếm anh trước mặt chị n h n i ê n con mắt toàn bộ biến thành màu trắng quanh thân cái kia quỷ dị xích khí phát ra kim hồng sắc quang mang một cỗ mạnh mẽ mà sinh lực lượng theo hắn thân thể bên trong vỡ ra diệp hàn sinh ngơ ngẩn long trang chủ mặt cũng khó coi tới cực điểm nay căn bản không là trịnh n i ê n chính mình lực lượng nay có lực lượng nóng này đã làm hai cái tại giang nam hết sức quan trọng đại nhân vật xấu hổ sợ hãi chính n i ê n ha ha ha cười lên tới còn xuống thân thể thiếu niên lúc này dương đầu lên nhìn hướng lục kiếm anh lục kiếm anh h í p mắt quay đầu nhìn lại tôn thượng này là ý gì người đã vô dụng so với ngươi ta càng người yêu thích ta hương hành thiên chậm rãi nhắm mắt lại nháy mắt chính n i ê n động thân như quỷ mị hình qua phiêu hốt bàn tay đỉnh tới nháy mắt bên trong lục kiếm anh đã có đề phòng lập tức giơ kiếm ngăn cản nhưng là bàn tay xuyên qua chua kiếm cũng xuyên qua lục kiếm anh thân thể chính yên mặt bên trên không có chút huyết sắt nào như là một con dối b à n sắc mặt trắng bệnh không có bất luận cái gì biểu tình thậm chí huyết dịch tung tóe đến hắn trên người tung tóe đến con mắt bên trong hắn đều vô dụng bất luận cái gì phản ứng khương hành tiên xem phía dưới khoe miệng hơi hơi thương nhất xem đến này r ằ n g hắn ngươi còn lo lắng à? lo lắng nằm tại khương hành tiên ngực bên trong ngọc đường xuân chậm dãi nói ta xem đến hắn mặt liền thậm phần chắn ghét ta xem đến hắn bộ dáng liền nhớ lại đã từng hắn khinh thường cùng ta diễn xuất hắn là người ta hận nhất khương hành tiên mỉm cười không đội đợi chuyện hôm nay xong chỉnh cái giang nam tấn về ta tay ta liền để ngươi ở tại này tây t ử hồ bờ phía trên hắn thì là tại ngươi nhóm phía trước trong nhà hộ viện kia đ i ề u cầu hảo ngọc đường xuân mềm nhẹ vớt vẽ khương hành thiên l ự c chỉ cần có thể cùng với ngươi đều tùy ngươi khương hành thiên cười lớn xem hướng phía dưới ánh mắt đảo qua kia hai cái trang chủ lạnh lùng nói ta chỉ chuẩn bị cho các ngươi một con đường diệp hàn sinh chậm rãi ngầm đầu ta chưa bao giờ thấy qua như thế cường hành v õ phu ngươi không gặp qua sự tình có rất nhiều khương hành thiên nói huyền thiên chân tiên cảnh chỉ có thần đô trong vòng mới có thể hạn chế mà tại thần đô bên ngoài không người nào có thể hạn chế kia này trên đời vốn không nên chỉ có người một cái huyền thiên chân t i ê n cảnh diệp hàn sinh lẩm bẩm nói ha ha ha khương hành tiên h cười to nói mặt khác huyền thiên chân tiên đã bị ta giết xong diệp hàn sinh mặt mày n h u chặt một chút hắn bất quá tam phẩm thực lực mà trước mặt long trang chủ cũng bất quá tam phẩm thực lực coi như tăng thêm chính mình phía sau tứ phẩm diệp hoàng tân cùng long khiếu phong đều không đủ xem chính n i ê n cũng đã trở thành đối phương khôi lỗi đại cuộc đã định diệp hàn sinh cười cười thực thảm đạm cũng cười rất thống khổ chính yên đột nhiên một tiếng kêu gọi diệp hiên đứng lên đi đến trịnh niên trước mặt ngươi như thế nào trịnh niên không có bất luận cái gì phản ứng thấp đầu đứng ở nơi đó mặc cho diệp hiên như thế nào lay động hắn thân thể cũng không có bất luận cái gì phản ứng hiên nhi dừng lại đi diệp hàn sinh lạnh lùng nói diệp hiên giật mình tại tại chỗ quát tầm lên huynh đệ n g ư ơ i rốt cuộc như thế nào không người trả lời hắn đã trở thành k h í nô bắt đầu từ hôm nay trên đời lại không trịnh niên này cái người diệp hàn sinh nói nhưng là long trang chủ lại chú ý đến cho i hiệp n g dù kia váy ngắn xuân quang trợ tiết làm trước mặt người thu hết vào mắt hắn cũng không thèm quan tâm ngọc đường xuân cũng không thèm quan tâm bởi vì nàng biết vô luận là ai cũng không dám nhìn mình thân thể t h ư ơ n g hành tiên xem diệp hàn sinh Ta c hảo ỉ chuẩn cho bị diệp hàn sinh nói ta toàn bộ tài sản đều tại kia thanh kiếm bên trên ghi chép diệp hàn sinh ngón tay hướng vương cương đ ạ n tay bên trong kia trôi l ư ợ n g tâm l g ự c t h ủ y khương hành tiên h cười nói thì ra là thế diệp hàn sinh giữ im lặng khương hành tiên h quay đầu nhìn hướng long t r a n chủ ngươi có thể cho ta cái gì bạn t u y ế t không so danh kiếm sơn trang ít bạc l o n g trang chủ nói hảo khương hành thiên cười nói ngươi k h ắ p hảo cấp ta thứ cần thiết nhất nhưng là ta còn có hai cái đồ vật đều là ngươi có ta yêu cầu ngươi cho ta cái gì l o n g trang chủ hỏi nói thứ nhất ta cần đại lượng tinh thiết cùng khoáng thạch chế tác binh khí khương hành thiên nói hảo thứ hai mượn ngươi nhi tử mệnh để ngươi nghe lời thình lình khương hành thiên tay trực tiếp triển khai hung hăng đặt tại l o n g khiếu phong đầu bên trên l o n g khiếu phong hạ to miệng chỉnh cái hình người là bị lấy hết bình thường cuối cùng ngã dầm trên mặt đất hắn tạm thời sẽ không chết hắn bệnh Quyết đ ị chương bởi tại n g h à ba trăm t a chín mươi bốn khí nô khương hành thiên không nhúc ních nên xuống tới này một trường là trịnh n i ê n mà trịnh yên người đứng đối diện là quỷ cách quỷ cách một thân rách dưới áo vải đã cùng phía trước kia cỗ thi thể trên người quần áo giống nhau như lúc chỉ là khuôn mặt đã co biến hóa biến thành càng giống đã từng hắn mà thôi quỷ cách nhìn qua niên cấp cũng không lớn chỉ có khoảng ba mươi tuổi vụn mặt râu đính vào hàm dưới ngẩng đầu xuyên qua trịnh niên nhìn hướng khương hành tiên ta hảo đồ đệ a khương hành tiên khẽ c ư ờ i nói lại muốn đôi sư phụ ra tay ta cả đời này hối hận nhất sự tình liền là trở thành người đồ đệ quỷ cách nói phải không khương hành tiên nâng lên khoe miệng nếu như không có ta ngươi khi đó liền chỉ là một cái thái hành sơn hạ nông phu kỳ liên sơn bên trong hái thuốc người hiện nay đã sớm chết nếu như không có ngươi ta không sẽ hận một cái người có thể c h ọ n vẹn hận bà trăm năm quỷ cách cả giận nói ha ha ha ha thương hành tiên cười to nói ngươi hận ta đương nhiên hận ngươi quỷ cách nói ngươi hận ta cái gì ta hận ngươi đại sư huynh b ạ c h ngọc nhị sư huynh khôi cốt tam sư huynh mạnh lường bởi vì ngươi tự giết lẫn nhau hận ngươi ngũ sư mọi huyền khanh nhân ngươi mà chết lục sư đệ kế tài vĩnh viễn tại đại lý trở thành mô cổ thất sư m ộ i thiên sơn tuyết h ả i cốt không còn n g ư ơ i thiết kế làm khôi cốt giết hắn yêu nhất tiểu thất n g ư ơ i làm bạch ngọc trước sau đem chính mình yêu nhất người làm thành mẫu cổ n g ư ơ i n g ư ơ i chết không yên lành quỷ cách tức giận quát o bạch ngọc thiên sơn tuyết cùng kế tài là ta tốt nhất khí nô ta làm sao có thể nhận tâm để cho bọn họ chết đâu khương hành thiên cười to nói ta sẽ đem bọn họ từng cái từng cái đều tìm trở về từng cái từng cái đều mang đến bên cạnh n g ư ơ i rốt cuộc muốn làm cái gì quỷ cách nói này thiên hạ bản liền nên là ta nếu không phải là kia ông bạch khôi thừa lúc vắng mà vào tại ta bế quan thời điểm trọng thương ta này thiên hạ đã sớm nên là ta khương hành tiên nói ta mượn hắn đại chu ba trăm năm hiện tại đã là nên còn ngươi không có khả năng độc thân nhập thần đều r ế t bất luận cái gì một cái người đại chu ba trăm năm khí vận ngươi phá không được quỷ cách nói cho nên ta yêu cầu một c h i cường đại quân đội cũng cần đại lượng khí nô đương nhiên còn yêu cầu đại chu nữ đế yêu nhất người trở thành ta nô lệ khương hành tiên cười nói ta sẽ phá vỡ khí vận chỉ là cần thời gian chuẩn bị mà thôi ngươi sẽ không thành công quỷ cách nói hảo ta đối ngươi dạy bảo cũng nên kết thúc khương hành tiên khẽ cười nói giết hắn n g ư ơ i giết không được ta quỷ cách mỉm cười nói khương hành tiên mặt biến đổi ngươi thực lực còn không có khôi phục lại huyền t i ê n chân tiên tình trạng quỷ cách g i ữ tợn cười nói không có đột phá kia một bước ta chỉ cần ngăn trở ngươi tương tự cảnh một k í c h ngươi ta đều là tam phẩm nay một lần khương hành tiên mặt trở nên cực kỳ khó coi hắn chậm rãi quay đầu nhìn hướng bên người mấy cái người diệp hàn sinh đã đứng dậy mà long trang chủ tay cũng đã thả tại sau lưng các ngươi có thể thử xem ba người có thể hay không chống đỡ được tương tự cảnh một cách khương hành thiên lạnh lùng nói tại ngươi nói này câu nói phía trước liền cũng đã có đáp án quỷ cách chắp tay trước ngực nháy mắt bên trong mặt đất bên trên xuất hiện nhàn nhạt qua mang đảng một cái cự đại bắt quái trận đồ xuất hiện tại quỷ cách dưới chân khương hành thiên lạnh lùng khoác tay chính n i ê n xuất hiện tại hắn phía sau lạnh lùng nhìn trước mặt ba người đã các ngươi nghĩ muốn lấy mệnh tương bác kia liền thử xem khương hành thiên cười nói chính n i ê n đã ra tay thẳng đến quỷ cách mà tới quỷ cách một tay một chàng trực tiếp một trưởng tích ra tại trận bên trong này một trưởng lực đạo thình lình biến hóa Bài sơn đảo hải bình hải tới, sơn thường đánh tới, khoảnh đảo k ắ chính c i i g lượng yên lách mình tránh né nháy mắt dài g i ả n đã ra tay đâm thẳng quỷ cách đầu vai quỷ cách không tránh không né chỉ là một tay vung lên k i a dài g i ả n ngạnh xinh xinh đánh vào một trận gợn sóng phía trên sau đó quỷ cách một trưởng nên hình ra chính giữa trị n g h i ê n ngực chính i ê n một ngụm máu tươi phun ra nhưng là hành động lại không có bất luận cái gì trở ngại lại lần nữa s o n g giản thẳng theo hai bên c à n tới quỷ cách hơi nhũ lông mày vận khí phòng ngự đồng thời hai bàn tay khổng lồ đột nhiên theo đầu vai xuất hiện ngạnh sinh sinh v ũ vào trịnh niên đầu bên trên máu tươi phun ra nháy mắt bên trong trịnh niên ánh mắt giật giật cũng liền động nửa hơi l ạ g yên tán đi trịnh niên sinh mệnh chính tại nhanh chóng tiêu tán nhưng là chỉnh cái người không sợ chút nào sinh tử không sợ đau đớn nóng này xích khí vỡ ra n â n g quyền đối với quỷ cách doanh tới. Cắt. quanh ỷ cách trước mặt phòng xuất hiện mặt xuất một ngự i k là này một kia hở. t h i ê n Nhất ra tay. Nhất chỉ tìm chỉ kiế quỷ cách đ ứ n g thanh ngã tại mặt đất bên trên chỉnh cái cánh tay phải đứt gãy ra bạch cốt âm vũ thình lình có thể thấy được giết hắn quỷ cách quát o d i ệ p hàn sinh cùng long trang chủ đồng thời ra tay t h ủ y trường kiếm màu xanh lục thẳng đến khương hành thiên mà đi mưa hoa đời trời áng khí long trang chủ tại nháy mắt đánh về phía khương hành thiên quanh thân sở hữu địa phương nhưng là ngăn lại còn là ngăn lại cũng không phải là khương hành thiên ngăn lại mà là trịnh niên ngăn lại chính niên đã xuất hiện tại khương hành thiên bên người chính niên chỗ ngực cắm vào kia thanh thúy trường kiếm màu xanh lục thuộc trường hàn sinh về diệp k i diện tiên ế m Mà ám cắm hành hắn chính diện chỗ khí Khương khí ngực, đều bị ám khí cắm đẩy. bị bất sau xé rách giống lên một tiếng theo trịnh trường ăn miệng bên trong truyền đến nàng sớm đã gánh không được mới vừa khương hành thiên một kích kia mang đến khí tức quý áp ngã tại mặt đất bên trên chính nhiên liền như vậy đứng trắng bệnh mặt bên trên đã không có một tia huyết sắc hắn môi không có run dậy thậm chí không cảm giác được một tia đau đớn liền như vậy đứng ở nơi đó ha ha ha khương hành tiên cũng tiếu quý cách người chết í n n h m ì đ không yên lành quỷ cách gào thét lớn chị nghiên một tiếng két ê ức một mặt bích quần áo màu xanh lục xuyên qua đám người thích linh lạc tại chị nghiên trước mặt không thể tin nhìn trước mặt người toàn thân bắt đầu run dày lên nàng bắt lấy chị nghiên thân thể chị nghiên chị n h n i ê n chị nghiên ngươi đường dọa ta chị nghiên lại là một cái buồn nôn nữ nhân ngọc đường xuân sắc nhọn cuống họng kêu lên Giết nàng tôn thượng giết nàng khương hành thiên cười nhạt một tiếng này thế gian tổng có một ít người bị cái gọi là tình yêu che đôi mắt hảo ngươi nói giết nàng vậy liền giết nàng khương hành thiên tay giật giật chị n h n i ê n đột nhiên ngầm đầu bàn tay trực tiếp về phía trước không có chút nào kiềm kỵ đánh tới hảo ngọc đường xuân xem đến tiết linh thân hình lắp một cái miệng bên trong chảy ra máu kia một khắc đúng là vui đến phát khóc nhưng là khương hành thiên sắc mặt dĩ nhiên đã đại biến hoa khôi ta cự tuyệt ngươi sau đó ngươi làm sao đối với ta lãnh đ ạ m như vậy giang chu ái tình sáo lộ sâu ai tin ai bị lửa sớm tụ sớm tan a ngoan chương ba trăm chín mươi lăm ta sẽ không để cho ta bên cạnh bất luận cái gì một cái người bị thương thiết linh miệng bên trong tại không ngừng chảy máu nàng ánh mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m trịnh niên mà trịnh niên cũng tại nhìn nàng khoe miệng hơi khẽ nâng lên lộ ra một cái tơi ư cười một cái thảm đạm tơi ư cười không có khả năng khương hành thiên giận dữ lập tức cất bước hướng trịnh niên đi đến nhưng là lúc này hắn thế mà phát hiện chính mình đã đi không được nhìn thật kỹ tơ bạc quái thân hắn toàn thân từng cái địa phương vậy mà đều xuất hiện tơ bạc hắn không có chú ý đến hắn cho tới bây giờ không có chú ý tới này không có một chút xíu khí tức tơ bạc cái gì thời điểm khương hành tiên kinh ngạc nói không đúng không là người quải không là ngươi là cổ đương nhiên là cổ xinh đẹp thanh â m chuyển đến khương hành tiên đột nhiên quay đầu nhìn lại mái hiên phía trên đứng hai cái hải tử lữ thượng trịnh tiểu điệp trịnh tiểu điệp hai tay ôm tại n g ư c phía trước hung tợn nhìn chằm chằm khương hành tiên đương nhiên là cổ cổ luyện thánh đồng không đúng ngươi không là cổ luyện thánh đồng cổ luyện thánh đồng nên là kế tài mới đúng ngươi là ai khương hành tiên g i ữ t ậ n xem trịnh tiểu điệp trịnh tiểu điệp nhờ đầu n g ư ơ i vĩnh viễn sẽ không biết ta cha đã tỉnh hắn tỉnh không được khương hành tiên nói hắn vĩnh viễn không có khả năng tỉnh lại hắn là ta khí nô ta chỉ cần tại nói đến đây thời điểm khương hành tiên chỉnh cái người đều ngơ ngẩn ngươi đã không là tương tự cảnh ta mặc dù vẫn không tốt tránh thoát nhưng là chỉ cần ta có thể tỉnh lại nháy mắt bên trong ta liền có thể tránh thoát chính n i ê n thanh â m chậm rãi xuất khẩu người khương hành thiên nói chính n i ê n tay chậm rãi động từ phía sau lưng lấy ra một bả đèn nhánh đao dao thay khương hành thiên nuốt vào khẩu nước bọn này này thanh đao bên trên có ông bạch k h ô i phù lục chính n i ê n gào thét xoay người lại hai mắt bỏ bừng xem khương hành thiên ông bạch k h ô i khương hành thiên triệt triệt để để ngơ ngẩn tối nay ta chỉ có một chút hy vọng sống liền là người dùng tương tự cảnh công kích quỷ cách kêu một khắc liền là ta sinh cơ đã đến kêu một khắc chính yên như tê liệt khuôn mặt điên quần gạo thét khương hành thiên ta muốn n g ư ơ i mệnh thình lình huyền yêu thân t r ị n h niên hai tay mở rộng toàn thân máu tươi lại giữ tợn hét lớn khương hành thiên đột nhiên cảm giác đến chính mình trên người toàn bộ khí chính tại như là sông lớn như vỡ đê phóng tới trịnh niên thân thể hán tại hút chính mình khí huyền yêu thân khương hành thiên lúc này căn bản không cách nào động đậy liền tại này nháy mắt bên trong cắn chặt răng toàn bộ thân hình chấn động mãnh liệt sau đó này cái thân thể hóa thành một cái không có trong mắt thi thể mà một bên ngọc đường xuân thân thể đúng là phun ra một ngụm máu tươi chính niên thân thể cũng vô pháp động đậy khương hành thiên lúc này thể nội khí tức tại kịch liệt giảm bớt mà hắn hồn phách đã rời thân thể mà ra là tại ngọc đường xuân trên người cẩn thận quỵ cách hét lớn cẩn thận hồn lực trình tiểu điệp trực tiếp bước ra một bước nhưng là đã muộn chính niên tựa như là một cái bia ngắm bình thường đứng ở nơi đó ngọc đường xuân thân hình thẳng đến trịnh niên mà tới ta yêu ngươi ân chính niên ngơ ngẩn ta yêu ngươi tiết linh tiểu tượng là trời đông giá rét bên trong gió xuân như là đêm thu bên trong n m nguyện nàng đã đến trịnh niên chính diện nụ cười ấm áp xem trịnh n i ê n chỉnh cái mặt bên trên đều tràn đầy kia cổ thật lâu không đành lòng dứt bỏ tình cảm ta không đành lòng này thế gian lại tổn thương ngươi thiết linh cúi đầu trường đã tới nhưng là trịnh n i ê n khỏe miệng lại hơi hơi nhét lên ta cũng không sẽ làm ta bên cạnh bất luận cái gì một cái người bị thương trịnh n i ê n cười nói thiết linh sửng sốt trường cũng không có đụng tới nàng trên người đột nhiên quay đầu một cái cự đại cổ trùng bao khỏa chỉnh cái trường sau đó nổ tung trịnh tiểu đ i ệ n g h o đầu đứng tại hai người phía sau tay phải thịt đô đô nắm đấm đối với chính mình tròn vo mặt bên trên tràn đầy tươi cười ta cha cùng tan đ ư ơ n g ai cũng không được n ú c đ í c h ta nói ngọc đường xuân một kích chưa được tay lại đi một kích thẳng đến trịnh tiểu điệp mà tới tiểu điệp thiết linh kêu to sợ cái gì lao cha ngày hôm nay cùng ta nói một câu trịnh tiểu điệp cười nói tùy tiện đánh thình lình chỉnh cái khí thế nóng nảy mà lên bầu trời kia quần quận lôi điện lớn nổ bể ra tới trịnh tiểu điệp n ế t miệng kia một khắc bàn tay t r á i n ê n tiếp có độc kịch độc ngọc đường xuân thu tay lại tránh né nhưng vẫn cứ không kịp trịnh tiểu điệp trưởng đã đánh vào nàng đầu vai nháy mắt bên trong mấy trăm con độc cổ xâm nhập nàng thân thể danh kiếm sơn trang bên trong bách thảo đều khô vạn cây đổ lạc t ĩ n h mịch ngươi ngươi là cổ cổ ngọc đường xuân mặt bên trên lộ ra sợ hai trước đó chưa từng có quay người hướng nơi xa lướt đi trịnh tiểu điệp cắn răng nhìn chằm chằm nàng đi ra ngoài phương hướng gắn ngượng mười tức lúc sau đợi đến kia c ố khí tức đã đi xa này mới bơm lòng xuống toàn thân sủi lơ hướng về phía sau đổ tại tiết linh ngực bên trong chính yên cũng rốt cuộc cười ra tiếng nhưng là chỉ nợ nụ cười ngã tại mặt đất bên trên máu tươi bắt đầu theo thân thể các nơi tuân ra thân thể trịnh trương an chờ hiệp nghĩa minh người này mới chạy đến trịnh niên bên cạnh linh tỷ có thể cứu a trịnh trương an lo lắng hỏi tiết linh gật gật đầu hát cám bên trong xuyên qua rất là nhanh nhưng là lúc này ngọc đường xuân đã không chịu được nổi nàng một cái lảo đảo đổ tại một cái cây bên cạnh từng ngụm từng ngụm xuyên khí thô muốn chết sao thật vất vả mạnh lên phải chết sao kia người hồn phách còn tại ta thể nội mặc dù lúc này không có ý thức nhưng là hắn có thể hay không cứu ta có thể hay không cứu ta a nàng nổi điên t r u lên không nên chết ta không thể chết ta không thể chết nàng dãy rùa về phía trước bò một đôi chân xuất hiện tại nàng trước mặt có người mau cứu ta mau cứu ta ngọc đường xuân còn không có ngẩng đầu cũng đã đem chính mình quần áo cởi bỏ nàng quần áo thực thuận tiện chỉ cần cởi bỏ một cái nút thắt toàn thân mỹ cảnh liền sẽ bày ra ra tới n à y mới ngẩng đầu nhìn lại là ngươi ngọc đường xuân kinh ngạc nói là ta thiếu niên ngồi sổm xuống, xuống chúng ta lại gặp mặt mẫu cứu ta ta cái gì đều nguyện ý vì ngươi ngọc đường xuân nói tần phong ta van cầu ngươi mẫu cứu ta xem tại chúng ta hảo a tần phong tươi cười giống như một cái nhà bên đại nam hải bình thường ấm áp hắn ôm lấy ngọc đường xuân ta đương nhiên sẽ cứu ngươi rốt cuộc ngươi thân thể bên trong cất giấu một cái huyền thiên chất tiên hắn n ệ n b ư ớ c cũng không nhanh đương nhiên cũng không chậm bởi vì hắn bên cạnh còn có một cái người một bả màu đen đ a o một cái đen nhánh vô cùng nào một cái đi tới chỗ nào đều có thể thấy được đặc biệt nào không ai sẽ quên này thanh đao cũng không có người sẽ quên này thanh đao chủ nhân đắc thủ t ầ n phong mỉm cười nói người tất nhiên sẽ đắc thủ có ta ở đây chúng ta không sẽ thất bại liêu vân châu cười nói đương nhiên t ầ n phong nói ta chỉ là không có nghĩ đến không cần ngươi ta ra tay chính yên cũng đã đem hắn suýt nữa đến vào chỗ chết ngươi không nên xem nhẹ hắn liêu vân châu bình tĩnh nói ta theo không coi thường hắn cho nên ngươi vì hắn chuẩn bị một cái đại lễ đương nhiên liêu vân châu cười nói một cái tuyệt hảo lễ vật hắn băng diễn tấu núi rừng bên trong tiền hảo đa đã cóng đến ngôi phát tím đi đường cũng bất ổn lên tới nhưng là phó dư hoan không có chút nào bất luận cái gì chờ đợi nàng ý tứ bước chân vẫn cứ không nhanh không chậm hắn miệng bên trong một chỉ lẩm bẩm một câu nói đông hải chính yên giết chính yên đông hải giết chính yên giết chính yên giết chính yên quyển thứ năm xong chương ba trăm chín mươi sáu năm quyển mạt tâm sự kỳ thật hôm nay rất có cảm thán tính đi tính lại tính cho tới hôm nay tháng sau bắt đầu liền muốn không tiền thù lao truy n ộ điểm xuất phát tiền thù lao tính là tương đối cao này ba tháng làm bốn nghìn năm trăm khối nhưng là từ tháng sau bắt đầu liền cần quân định năm trăm ta khoảng cách quân định năm trăm còn kém thật xa thật xa cho nên không có cái gì hy vọng cũng liền không nghĩ có người nói mộng bắt đầu đã tàn tạ cần gì phải lại truy có lẽ ta chỉ là muốn làm một cái trước sau vẹn toàn người đi cũng tỷ như ta tính toán bắt đầu ta viết làm kiếp sống thời điểm vẫn tại học tập các ngươi cũng có thể xem đến ta văn phong vẫn luôn tại b i ế n hóa cho đến bây giờ biến thành ta riêng một ngọn cờ đồ vật có tốt có xấu đi ta không làm một cái đã được lợi ích người cân nhắc cũng không là ta tháng sau rốt cuộc có bao nhiều bạc hoa mà cân nhắc là sao có thể đem một bản viết hảo viết xong mở đầu rất khó nhưng là có người thành công n à y là thành công nhưng không là viết xong một bản sách viết xong một bản sách là muốn viết hảo mở đầu viết xong trung gian viết xong kết cục ta không là một cái không chịu trách nhiệm người làm ta bắt đầu thời điểm hắn liền nhất định phải kết cục n à y bản sách vừa mới lên khung thời điểm trải qua rất nhiều thì như thủ đặt trước ta cho rằng là bắt đầu không nghĩ đến thế nhưng là đỉnh điểm quả thật có chút buồn cười một cái người tại c h ê cười mộng tưởng thời điểm tổng là rất bất đắc dĩ bởi vì hắn c h ơ cười đúng thật hắn n g đúng nay bản sách đối ta trưởng thành tới nói không thể nghi ngờ là cự đ ạ i hơn nữa đối với ta giáo hấn cũng là rất nhiều ta đều đã từng cái đ i lại ta cũng chờ mong có một ngày ta thật sự có thể thực hiện ta mộng tưởng tối thiểu nhất sẽ không bị chế dễ ước yêu ngươi nhóm chờ mong quyển thứ sáu đi chương ba trăm chín mươi bảy hắn là ta giang hồ hàn tuyết nao h n h a o chăng trẹo sạch sẽ con đường bên trên chỉ có một cái đi lại người cùng một cái nằm tại tấm ván gỗ bên trên người lạc thất thất bước chân thực ổn từng bước một dẫm tại rắn chắc tuyết trắng bên trên đi mấy bước liền quay đầu xem nhất xem tấm ván gỗ bên trên trương bất nhị leo rơi nay một bên đoạn đường nàng đã đi nửa tháng lâu trước mặt kia cao vút trong mây kỳ liên sân mạch thái hành sân phong thẳng vào tiên phạt côn luân phong tựa hồ cũng không có cùng chính mình rút ngắn khoảng cách xa cuối chân trời gần ngay trước mắt nàng rất khó tưởng tượng sau lưng lông mày chữ nhất thiếu niên đầu chọc là như thế nào đem chính mình theo tứ phương thành một đường lưng đến bách hoa cốc bên trong càng khó tưởng tượng chính mình thức tỉnh kia cái thời điểm lại còn có người tại đuổi giết hắn lạc thất thất con ngươi bên trên rơi xuống đông tuyết nếu như ngươi tỉnh lại tất nhiên sẽ đau lòng ôm lấy ta đúng hay không đúng nếu như ngươi tỉnh lại chúng ta liền có thể đi rất nhiều hảo mỹ địa phương nhìn xem đi ăn rất nhiều ăn ngon đúng hay không đúng nếu như ngươi tỉnh lại chúng ta liền có thể không lại rét lạnh không hề bị khổ đúng hay không đúng tuyết rất lạnh lạc thất, thất đã từng thích nhất chính là tuyết bởi vì yêu tộc bắc giang phía trên chỉ có thể nhìn thấy tuyết lại không cách nào chạm đến không bao lâu nàng thường xuyên năn nỉ phụ thân mang nàng đi ra ngoài chơi một chút nhưng là phụ thân thoái thác lý do mỗi một lần đều đ ồ n g dạng chờ ngươi lớn lên chờ ngươi lớn lên có thể gánh chịu bên ngoài h i ể m ác mới có thể hưởng thụ mỹ h ả o nguyện vọng chờ ngươi lớn lên nàng đã lâu đại trở thành duyên giang yêu kiểu thiếu nữ đã không sợ lạnh lạnh cũng không sợ nhân tâm h i ể m ác cũng rốt cuộc không cảm thấy tuyết là như vậy tốt đẹp đồ vật bởi vì nó tại thương tổn tới chính mình yêu nhất người một cái người một khi có yêu liên sẽ r u ồ n bỏ đã từng ngọc tưởng nháy mắt bên trong những cái đó đi qua làm chính mình ăn ngủ không yên hết thảy đều sẽ trở nên không quan trọng có người xưng là yêu cũng có người xưng là trưởng thành lạc thất thất xem này g màu xanh lam này g cũng tại nhìn nàng đều là không nói gì nàng nhẹ nhàng h á t lên ca thực dễ nghe ca hán hoàng trọng sắc tư khuyên quốc ngự vũ nhiều năm cầu không được lạc gia có nữ sơ trưởng thành dưỡng tại khuê phòng người không biết thiên sinh lệ chất khó không có c r í tiến thủ một khi tuyển tại đế vương bên cạnh ngoái nhìn nhất tiếu bách mị sinh lục cung p ấ n đại vô nhan sắc này là nhà bên trong ca không biết từ chỗ nào tới cũng không biết là hưng là lao cha lừa gạt chính mình hưng là trưởng lao yêu tộc pha t r ò mà thôi lạc gia chi nữ chỉ có nàng làm thế nào lại sẽ lục cung phấn đại vô nhan sắc nàng cảm thấy chính mình không xinh đẹp nay cái ý nghĩ là mới có ngủ trọn vẹn một năm cũng không biết tẩy không rửa mặt tẩy không tắm rửa nàng nâng lên cánh tay hít hả cũng không thối quay đầu nhìn hướng trương bất nhị hỏi nói ta đẹp mắt ta trương bất nhị cũng không nói lời nào cũng không thể nói chuyện hừ lạc thất, thất không vui nói ngươi nhất định là bởi vì lần này ta thức t ỉ n h lúc sau giác không được xem liền làm bộ ngủ là cũng không là t r ư ơ n g bất nhị vẫn cứ không có nói chuyện chỉ là yên lặng nằm ở nơi đó ta không dễ nhìn sao lạc thất thất nói nếu như ngươi cảm thấy ta không dễ nhìn có thể hay không không yêu ta đây hàn phong l ă n g liệt mềm mại tuyết như là đ a o bình thường lướt qua nàng tâm phiêu bạc tuyết đ ô n g đưa gió vắng vẻ người mây núi vận trọng tức lòng ngàn dặm hắn còn tại ngủ mập đô đô lỗ thai quăng đầu hừ ngươi cũng khó nhìn lạc thất thất cười một tiếng không dễ nhìn người phải phối không dễ nhìn người ta không dễ nhìn ngươi cũng đẹp mắt không tới chỗ nào đi người ta rất khó coi liền ai cũng không sẽ ghét bỏ ai a n à y cố khí lực làm nàng lại nhiều đi vài bước nơi xa xuất hiện một cái bóng người lạc thất thất không cần phải đi xem liền biết hắn là ai n à y cái người theo chính mình tiểu thời điểm cũng đã quen thuộc nàng cũng biết này cái người yêu thích chính mình yêu mình sâu đậm mục thiên tiêu mười vạn yêu tướng binh mã đại nguyên soái phụ thân nhất đắc lực can tướng lạc thất, thất bước chân cũng không có dừng lại này là ngươi hướng tới giang hồ a mục thiên tiêu ngẩng đầu hỏi nói hắn cái gì thời điểm đều là ngẩng đầu chưa hề thấp quá mức cho dù là thất bại sai cũng ngẩng đầu đối lạc thất thất thổ lộ thời điểm cũng là ngẩng đầu lạc thất thất cự tuyệt hắn nhưng cũng không phải là bởi vì hắn ngẩng đầu mà là căn bản không yêu hắn lạc thất thất ngừng chân tại hắn bên người ta tại đi hướng ta hướng tới giang hồ hắn là ai mục thiên t i ê u hỏi nói ta giang hồ lạc thất thất nói người giang hồ đã chết mục thiên kiêu nói ta tùy thời đều có thể giết hắn ngươi không giết được hắn ngươi cũng ngăn cản không được ta lạc thất thất nói yêu đế để ngươi trở về mục tiên h k i ê u nói ta không muốn trở về lạc thất thất nói ngươi không phải trở về không thể mục tiên h k i ê u nói ta thân cư ngũ phẩm ngươi thân cư tam phẩm lạc thất thất c h ậ m dai nói ta nếu là tự sát ngươi ngăn không được ngươi quá coi thường ta mục thiên k i ê u nói lạc thất thất ánh mắt bên trong thiểm quá một k i a tàn nhẫn một tay đệ tại trương bất nhị ngực k h á c một cái tay đặt tại chính mình n g ư c bên trên ta lần thứ nhất thấy ngươi lúc ôn lu là ngươi mười hai tuổi xem tuyết thời điểm mục tiên kiều lắc đầu lần thứ hai chính là mới vừa ngươi nhìn hắn ánh mắt ngươi ra tay ta cùng hắn liền cùng nhau đi lạc thất thất ngựa đầu ngữ khí thập phần cường ngạnh nhưng kia con ngươi bên trong bao mang theo nước mắt nếu như ngươi đứng lên thời điểm nhất định sẽ m a n g hắn đúng hay không đúng ngươi nhất định sẽ ngăn tại ta trước người đánh hắn đúng hay không đúng ngươi nhất định vì ta ngăn trở sở hữu phong tuyết sở hữu gian nan đúng hay không đúng lạc thất, thất rủ xuống lông mày ôn nu xem trương bất nhị ngươi nhất định không nỡ bất luận kẻ nào khi dễ ta đúng hay không đúng hắn không là ngươi ngươi cũng không thể giết hắn một cái thanh âm vang lên lạc thất thất mi tâm x i ế t chặt hướng về phía sau nhìn lại màu tím đen q u a n p h ủ c k i u cái sắc mặt thanh tú hoạn quan đứng tại phía sau đồng lượng hắn nhìn trước mặt mục thiên kiêu mục thiên kiêu xem kỹ đồng lượng thiên vệ phủ đốc chủ đồng lượng đồng lượng nhẹ giọng trước đầu ta vẫn luôn đi theo hắn chờ hắn hoàn thành hắn lời hứa hiện tại hắn tại thực hiện hứa hẹn mà tại hắn còn không có chưa tỉnh lại ta không muốn để cho hắn chết ngươi không nghĩ hắn liền sẽ không chết mục thiên kiêu hỏi nói đương nhiên đồng lượng nói lấy ngươi thực lực ta muốn làm cái gì liền có thể làm cái gì mục thiên kiêu mỉm cười ngươi phải biết ta là ai ta đương nhiên biết ngươi là ai đồng nhượng nói hảo mục thiên kiêu tay nhẹ khẽ với một cái bầu trời vô số tuyết chuẩn rơi xuống tới hóa thành từng cái từng cái tay bên trong cầm trường đạo tướng sĩ mặt đất bên trên bắt đầu phát ra chấn động to lớn một lát sau từng cái từng cái yêu tộc tướng sĩ từ dưới đất bỏ ra tới nháy mắt bên trong đã đạt n g à người n hiện tại ta có thực lực a mục thiên kiêu thản nhiên nói có đồng nhượng sắc mặt trầm xuống nhìn c u n g quanh một chút nhưng còn không đủ ai đ ề vô dụng nghĩ đến chương n g l ba trăm chín mươi tám côn luân thật xa đồng nhượng ra tay nháy mắt bên trong tướng sĩ đã nhào tới ngươi không đi tại chờ cái gì đồng nhượng cũng không có ngay lập tức lựa chọn tiến công mà làm một chân đá vào giường cây bên trên t r ư ơ n g bất nhị thân hình lập tức bay ra lạc thất thất lập tức vọt lên bay lên không ôm chặt lấy trương bất nhị quay đầu nhìn lại thời điểm đồng nhượng đã lâm vào á c chiến ta nhớ kỹ ngươi lạc thất thất hét lớn không cần đồng nhượng nói ta là tới giết ngươi hảo lạc thất thất nói nhưng là ta ấ n đoán phân mình n g ư ơ i cứu ta chính là cứu ta giết ta chính là giết ta n g ư ơ i nói nhảm quá nhiều đồng nhượng hoành đao chém qua ba cái yêu binh thẳng đến mục thiên kiêu mà đi n g ư ơ i cứu ta ta cũng cứu n g ư ơ i ta không nguyện ý thiếu ngươi lạc thất thất kiều quát một tiếng nhất thời quay người rời đi nhưng lại tại không c h u n g kết động thủ quyết từ phía sau lưng rút ra một bức tranh bức tranh đột nhiên rơi xuống thẳng đến kia đại quân bên trong không tốt mục thiên kiêu ngăn cản đồng nhượng ba chiêu lúc sau lập tức hướng về phía sau cả kinh kêu lên tán yêu binh lập tức chui xuống đất hóa thành tuyết chuẩn lúc này tán đi đồng n h ư ợ n g quay đầu nhìn lại bức tranh đó đúng là càng lúc càng lớn nháy mắt lúc sau bức tranh bên trong xuất hiện một nữ tử nữ tử vẽ lông mày h o a tóc mai xinh đẹp không gì sánh được sau đó bức tranh toàn bộ triển khai lộ ra sán lạng con mang một nữ tử ngồi tại bức tranh phía trên tay bên trong nắm lấy hai đầu màu đen dây lụa b ù i quần áo màu trắng toàn thân không có một chút nhan sắc h ọ a trung tiên mục thiên kiêu kinh ngạc nói người muốn t r ế t ta hoa trung tiên thanh âm dị thường rét lệnh này là yêu đế mệnh lệnh thần không thể không đi mục thiên kiều nói họa trung tiên chậm rãi thở dài t ả n đi đi đúng mục thiên kiều nói họa trung tiên về tới bức tranh bên trong bức tranh đó tựa hồ nhận chủ bình thường thẳng đến lạc thất thất phương hướng bay đi hai người đứng tại đại tuyết bãi phía trên hai mặt nhìn nhau mục thiên kiều vung tay áo nhanh chân rời đi đồng n h ư ợ n g thu hồi trường đao nhìn hướng bức tranh đó rời đi phương hướng họa giáp trương tăng diêu tiên tử đồ này lạc thất thất hào bảo vật lạc thất, thất phi nhanh mấy chục dắm lúc sau lạc tại một chỗ sơn động lúc này đã tinh bị lỡ tẫn tho đầu vào sơn động bên trong đem trương bất nhị đặt tại một bên lấy r a tuyết tan hóa thành nước nhẹ nhàng đổ bôi ở trương bất nhị môi bên trên chính mình uống một ngụm nhẹ nhàng thò người ra mà đi dùng ngọt lưỡi đẩy ra hắn môi chậm rãi đem nước phun vào hắn miệng bên trong làm như thế ba lần lúc sau chính mình mới uống hết mấy ngụm nước hít một hơi thật sâu ngồi ở một bên nàng nhẹ k h ẽ tựa vào trương bất nhị trên người hào mệt dắt hắn tay đặt tại lòng bàn tay bên trong từ từ thiết đi tại hắn bên cạnh lạc thất, thất mỗi một mượn đều ngủ thực tác tính không biết qua bao lâu lạc thất, thất đột nhiên cảm giác đến mặt trước chuyển đến ấm áp hỏa h ả o ấm lạc thất thất t r ầ m rãi tỉnh lại nhìn trước mặt lóng lánh đống lửa vô ý thức nhìn hướng bên cạnh hắn còn tại hắn còn tại liền hảo tạc vang hỏa thanh truyền ra ồn ào tiếng vang lúc này tiếng vang kia tựa hồ thực kem t h a i thật ấm áp lạc thất thất vương tay dò xét đi qua kia hỏa là thật nàng kinh hãi liền vội vàng đem trương bất nhị tay cũng dơ lên ấm áp a trương bất nhị nhắm mắt lại tựa tại tảng đá bên trên ai lạc thất, thất thở dài nói ngươi này cái chết tảng đá viên cũng không nói một câu nói nhân ra hỏi ngươi ấm áp không ấm áp ngươi muốn nói tựa tại ta bên cạnh liền ấm áp a trương bất nhị vẫn là không có nói chuyện đồ đẩn lạc thất thất buồn bã nói ngươi cũng hẳn là thực thích uống rượu như vậy ấm áp địa phương ngươi tất nhiên muốn uống một bầu rượu nếu là có rượu là được rồi có một cái thanh âm chuyển đến lạc thất thất trận to mị nhãn nhìn hướng trương bất nhị ngươi nói cái gì không là hắn nói là ta nói k i ệ c á i thanh âm tại chính mình trước mặt không xa nơi lạc thất thất này mới kinh ngạc nhìn lại góp bên trong chẳng biết lúc nào ngồi một cái người vải này thô áo đen màu đen dâu bơi chỉnh chỉnh một trước mặt chính cầm một cái bầu rượu đại khẩu ngụm lớn uống vào rượu vừa uống rượu một bên ăn tay bên cạnh gà nướng lạc thất thất ngơ ngẩn ngươi ngươi là ai vì cái gì lại ở chỗ này hắn bà mẹ ngươi chứ gấu à k i a dâu quai nón đứng lên lung la lung lay đi đến đống lửa bên cạnh ngồi xuống ngươi không rên một tiếng chạy tới ta nhà ngủ một giấc không nói còn muốn nhíu ta thanh ngộng hiện tại lại hỏi ta là ai ngươi là ai à lạc thất, thất nhìn quanh này cái rách dưới sơn động một vòng này là ngươi ra đương nhiên dâu quai nón không vui nói ngươi nghỉ ngơi tốt liền ra ngoài đi nếu ta thanh mộng lạc thất thất ánh mắt khôi phục lại kia băng xương c h i sắc kinh ngạc sau lại biến thành nàng vốn dĩ bộ dáng yêu mị câu nhân con mắt lạnh xuống hảo quấy d ậ y nàng đỡ lên trương bất nhị hướng động bên ngoài đi ra ngoài hàn phong l ă n g liệt thiết xú nha đầu dâu quay nón xem lạc thất thất đi ra ngoài hừ c ư ờ i thanh này tính xấu theo ngươi nương cùng yêu thích người tại cùng nhau lúc liền là tiểu cô nương vừa nhìn thấy người ngoài hận không thể đem thiên hạ đều đông lạnh lên tới để ngươi thủ thụ khổ cũng tốt tình tính xấu hắc hắc mặt k h á người mặt trời không có chút nào bất luận cái gì ấm áp tác dụng lạc thất thất kéo trương bất nhị thân thể tiếp tục hướng k i a cao không thể chạm đỉnh núi đi đến đi lần này lại là chỉnh chỉnh một ngày làm nàng lại lần nữa tìm được một cái sơn động thời điểm lại phát hiện như cũ có một đoàn đống lửa một cái lao nhân nay một lần lạc thất thất căn bản không có đi vào mà là trực tiếp lướt qua sơn động lại đi tìm mục tiêu liền tại trước mắt nhưng là vô luận như thế nào đi đều không thể rút ngắn khoảng cách lại là một ngày nàng đã không có bất luận khí lực gì đi tiếp nữa v ụ n g bên trong đó làm nàng đầu váng mát hoa lại là này cái sơn động lạc thất, thất vẫn cứ không có đi vào mà là đem trương bất nhị đặt tại cửa động chính mình toàn thân nào h tới ôm lấy hắn sau đó nằm tại mặt đất bên trên ánh nắng trứng mắt lại rất lạnh lạnh lạc thất thất đầu góc bên trong c h ỉ còn lại này một cái chữ con ngươi đã không mở ra được còn bao lâu nữa a lạc thất thất thủ dụ nói chúng ta có phải hay không đi không đến trương bất nhị liền nằm tại nàng bên người lạc thất thất sờ sờ hắn đầu t r ọ c ngươi đầu không sẽ lạnh a nhất định rất lạnh lạc thất thất nước mắt chảy xuống nhưng là chúng ta đi ra không được cũng đi không đến côn luân thật xa a ngươi sẽ không trách ta đúng hay không đúng ngươi nhất định không sẽ cam lòng trách ta đúng hay không đúng lạc thất thất nói ta tận lực bất nhị ta tận lực ngươi không nên trách ta có được hay không nghe nói hoàng t u y ể n lộ bên trên có thực mỹ song sinh hoa ngươi hái cho ta có được hay không nghe nói yêu nhau người đời sau cũng sẽ tại cùng nhau nghe nói nghe nói nghe lạc thất thất con mắt nhắm lại gió gào thét lên thôn vệ hết thảy đ ô n g tuyết lạc tại hai người trên người n à y nha đầu chết tính t ỉ n h chết đều không tiến vào dầu có ai nón lất đầu đem hồ lô rượu để ở một bên không quan hệ h ắ c h ắ c dâu quai nón cười đi đến hai người bên cạnh nhìn trời một chút lại nhìn một chút khôi cốt liền làm ngươi thiếu lao tử lao tử cũng coi là cấp ngươi một chút chỗ tốt h ắ h h ắ chương ba trăm chín mươi chín dâu quai nón lại lần nữa tại sơn động bên trong tỉnh lại lạc thất thất xem đến dâu quai nón t h ầ n s ắ c yên lặng chỉ chốc lát còn chưa chờ nàng nói muốn đi dâu quai nón chỉ chỉ trước mặt giá nướng bên trên hai chỉ tuyết chuẩn đã bị nướng chín ăn đi dâu quai nón nói lạc thất thất đầu nàng lúc này đã phi thường suy yếu như thế nào sợ ta cho các ngươi hạ độc d â u quai nón hỏi nói q u á y dày tiền bối lạc thất thất đứng lên liền muốn lưng chương bất nhị nhưng là đột nhiên đầu v ó c bên trong một trận mê muội đổ tại mặt đất bên trên thật lâu không thể bình phục d â u quai nón lắc đầu thở dài ngươi có thể không ăn hắn chỉ còn lại có bất quá ba ngày mệnh ngươi không cấp hắn ăn chút gì ngươi nói cái gì lạc thất thất đỡ cái chán quay đầu nhìn lại d â u quai nón không nói chuyện mà là phối hợp uống rượu hắn vì cái gì chỉ có ba ngày mệnh lạc thất, thất lo làm nói dâu q u a i nón nhìn thoáng qua lạc thất thất lại liếc mắt nhìn trương bất nhị ngáp một cái mới c h ậ m dại nói b ả n liền là bị sát khí gây thương tích kinh mạch toàn thân phong tỏa đã không có vận chuyển đạt nửa tháng lâu có thể sống đến bây giờ liền là cái kỳ tích chẳng lẽ lại còn thật có thể sống sót hay sao không có khả năng lạc thất thất nói điểm thương thạch có thể cứu hắn côn luân sơn điểm thương thạch dâu q u a i nón cười hắc hắc sớm bị an văn nguyệt mang về đã không tại côn luân sơn hảo đa năm cái gì lạc thất, thất ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng tiền bối người dâu coi nón lắc đầu dựa vào tại tường bên trên ta mệt mỏi muốn ăn ngươi liền ăn chút gì không muốn ăn tìm sợ tìm kiếm này gần đây chỗ nào hảo đem hắn trông đi n à y nói xong dâu quai nón liền xoay người sang chỗ khác mặt hướng tường ngủ thiết đi lạc thất thất xem kia đốt tuyết chuẩn bụng đã ngăn không được gọi cô cô rung động nhưng là nàng vẫn cứ n h ị n xuống tham trùng tựa tại trương bất nhị trên người tay nhẹ nhẹ đặt ở hắn ngực cảm thụ được kia hình như có tựa hồ yếu đớt mẻ lên muốn đi sao không đi có được hay không chúng ta còn không có đi như vậy nhiều hảo địa phương đâu ngươi đều đi qua giang nam ta còn chưa từng gặp qua tây hồ gặp qua cổ trấn cũng chưa từng thấy qua thái hành sơn không gặp qua ngũ nhạc không thấy quá đại hải đâu tại sao phải đi đâu là ta không tốt sao ta không tốt ngươi nguyện ý hay không nguyện ý ta giúp ngươi a ta giúp ngươi có được hay không lạc thất thất tay đã x i ế t chặt dao găm ai nha phiền chết dâu quai nón xoay người ngồi dậy phẫn nộ uống một hớp rượu lớn dọa lạc thất thất k ê u to một tiếng lạc thất thất ánh mắt cảnh giác xem dâu quai nón ngươi có thể hay không có điểm thưởng thức dâu quai nón nói cái gì thưởng thức lạc thất, thất lau khô nước mắt hỏi nói ta Ta. dâu quai nón phát như đ i ê n chỉ vào chính mình cái m ũ i ta có thể nhìn ra hắn muốn chết uy người có nghe hay không đúng vậy a ta biết lạc thất thất yếu đ ớt nói là là hảo hảo dâu quai nón t ứ c điên đem hồ lô rượu quăng đi thật xa người có hay không nghĩ tới ta có thể nhìn ra được hắn muốn chết ta liền có thể cứu hắn lao tử có thể cứu hắn ta thảo a lạc thất thất xứng sở a liền hắn mụ một cái a dâu quai nón vỏ đầu bất thai a cái rắm n g ư ơ i không nên lập tức chạy tới kêu to tiền bối ngươi mau cứu hắn ô ô ô ô ồ n g ư ơ i mau cứu hắn dâu q u a i nón hai tay ôm tại ngực giả bộ như một cái khẩn cầu người khác thiếu nữ ta cái gì đều nguyện ý chỉ cần ngươi có thể cứu hắn ta van cầu ngươi ngươi không nên là n à y dạng lạc thất thất xứng sở đúng vậy a là cái r ắ m a a a a a a dâu q u a i nón một quyền đánh vào tảng đá bên trên kia tảng đá lập tức hóa thành một phấn ngươi có thể hay không sẽ mặt xuống cầu ta một lần không được lạc thất, thất nói vì cái gì dâu quay nón cùng hồng nói bởi vì ta không biết là thật hay giả lạc thất thất nghi ngờ trong lòng cười t r ộ n mặt bên trên lại là một mặt vô tội hàm răng c ắ n ngôi túi đầu cái gì thật hay giả ngươi đều phải theo hắn đi ngươi còn quản thật hay giả đều đã sơn cùng thủy tận ngươi không tính toán thử xem sao d â u quai nón cả giận nói ta sợ ngươi g ặ p ta lạc thất thất túi đầu nói ánh mắt không ngừng b ầ u kia dâu quai nón a a a a a a d â u quai nón điên cùng tê u như là một cái bị ép điên thất cái lung tung gõ bên người hết thảy một chân đạp lăn đ ố n lửa n g ư ơ i van c ầ u ta ta bảo đảm sống sờ sờ làm hắn đứng lên cùng ngươi yêu đi chỗ nào đi chỗ nào lạc thất thất mở mị xem dâu quai nón cầu ngươi là được đương nhiên nhanh nhanh dâu quai nón hai tay liêu hướng chính mình ngực một mặt cười to đi đến lạc thất thất trước mặt nhanh van c ầ u ta nhưng là ngươi đem nướng tuyết chuẩn đều đá ngã n g lăn lạc thất thất nói a ta hiện tại muốn cứu ngươi nam nhân ngươi tại cùng ta trò chuyện tuyết chuẩn lao t ử cấp ngươi nướng một trăm chỉ tuyết chuẩn dâu quai nón cả giận nói nhanh cậu ta cầu ngươi van cậu ta đi nhưng là ta đói lạc thất thất nói dâu quai nón quỳ tại mặt đất bên trên sống không còn gì l u y ế n tiếp ngờ đầu trời ạ đất a ta láo thiên r a a hắn đột nhiên đứng lên chỉ vào lạc thất thất cái mùi nói nói n g ư ơ i hiện tại cấp l á o tử ở chỗ này lao tử đi cấp ngươi nướng tuyết chuẩn n g ư ơ i cấp lao tử chờ dứt lời hất ra quần áo đi ra ngoài sơn động bên ngoài quần phong gào thét dâu quai nón t h ọ c sâu nhảy lên đi thẳng đến không t r u n g phía trên tiện tay chảo một cái đem tiêu tuyết chuẩn toàn bộ bắt xuống tới khoảng chừng mười bảy mười tám chỉ hắn một bên chảo một bên cả giận nói lao tử thế nào cũng phải để ngươi này cái nha đầu cầu lao tử một lần khôi cốt này tiểu tử học trộm lao tử võ đạo tiểu nha đầu nương học trộm lao tử thánh pháp đã đại phá lao tử khí vận hiện tại khôi phục chân thân đều vô vọng ngươi quỳ xuống tới cầu ta mới có ta khí vận phản hồi không được ngươi hai đều phải quỳ xuống tới cầu ta nếu không ta ta chân thân khó về lao tử sắp đ i ê n a dâu quay nón bóp chặt lấy tay bên trong tuyết chuẩn đột nhiên vẫn nộ biến thành cười ha ha bạch hắn nương bắt ha ha ha lao tử thật là một cái đầu đất vừa nói vừa bắt mấy cái tuyết chuẩn xem tay bên trong tuyết chuẩn lại đột nhiên khóc lên này mấy cái tiểu g i a hỏa thật là đáng thương nếu không phải là ta đột nhiên nội điên bọn họ cũng còn có thể nhiều sống một đoạn thời gian ô ô ô, thật là cực kỳ đáng thương nói xong dâu quay nón lao đi nước mắt khóc cái cầu nếu là tuyết chuẩn chết đều muốn khóc cái gì sự tình không cần khóc ha ha ha ha bất quá lao tử xem kia cái đầu chọc tiểu tử rất đúng lao tử khẩu vị không bằng có thể trước tiên đem hắn làm lên tới nếu như hắn quỳ xuống tới cầu lao tử không chừng ta có thể đem hắn cứu sống lao tử thật thông minh ha ha ha, ha, ha. khắc c ầ u ta ta liền cứu x u ố n g hắn nói đúng còn có thể làm kia khôi cốt c ầ u ta sau đó phạt hắn ra tới đánh tuyết chuẩn cấp kia tiểu nha đầu ă n lao tử thật là thông minh tuyệt đỉnh tuyệt thế vô s o n g dâu quay nón cười một tiếng hai tay bắn ra tuyết chuẩn rất xuống cũng mặc kệ lúc này đi trở về động bên trong ha ha ha, tiểu nha đầu lao tử nghĩ đến một cái hảo chủ ý ta tuyết chuẩn đâu lạc thất thất hỏi nói dâu quay nón nhìn một chút chính mình tay lại nhìn một chút lạc thất thất trước đừng quản tuyết chuẩn lao tử cấp ngươi việc nhà nông hắn làm khôi cốt đi cấp ta ai trảo tuyết chuẩn lạc thất thất vui vẻ nói đương nhiên là thật dâu c a i nón nắm lên trương bất nhị kéo đến chính mình trước mặt không thể không nói rất là xấu độc đáo dâu c a i nón thưởng thức một chút trương bất nhị mặt cười to nói này lông mày chữ nhất cùng lao tử có dị khúc đồng công chi dây trương bun trăm t ử đầu t r ọ c lạc thất thất cảnh giác xem dâu c a i nón sợ hắn làm ra cái gì phi thường hành vi tới rốt cuộc này cái người điên điên khùng khùng không giống là một người bình thường lạc thất, thất không biết đối phương vì cái gì nhất định phải chính mình cầu hắn nếu như hắn có thể cứu sống trương bất nhị đương nhiên là nguyện ý quỷ trước mặt hắn báo ân nhưng là tả hữu muốn đi luôn cảm thấy chỗ nào không thích hợp nhưng là lại không thể nói được tới dâu quai nón nắm lấy trương bất nhị thân thể đầu tiên là nhìn một chút lại đưa tay đi sờ sờ lạc thất thất cấp uy ngươi cứu người còn là chấm mơ ta đây con mẹ nó có cái gì chất béo có thể lao sao dâu quai nón chỉ vào trương bất nhị ta mặc kệ lạc thất thất nói ngươi muốn cứu người liền cứu người hào hào hào phiền chết dâu quai nón nắm lấy trương bất nhị liền hướng sơn động chỗ sâu đi vào người đi đâu vậy a lạc thất, thất hỏi nói n g ư ơ i hắn nương không có chân sao chính mình theo tới xem dâu quai nón cả giận nói nữ nhân thật hắn nương phiền phức lạc thất thất cũng không dám nổi giận lúc này cùng qua đi n à y sơn động chuyển nơi đúng là một cái cửa nhỏ rách dưới cửa nhỏ đã bị dâu quai nón đẩy ra hô hô vô vào vách tường bên trên lạc thất thất túi đầu xuống đi vào sau chỉnh cái người đều kinh ngạc đến ngây người nơi này là núi tuyết thác nước vườn hoa cây xanh hoa cỏ hoa nguyên tại đề khiếu hầu t ử tại t r n g đảo d ê rừng tại góc đỉnh lợn rừng tại bá phải dâu q u a i nón đã đi qua này thế ngoại đ ả o nguyên một cái tay nắm lấy trương bất nhị k h á c một chỉ tiện tay gỡ xuống cây bên trên quả đào cắn một cái ném cho một bên hậu tử hậu tử nhảy cấm hoan hô vội vàng tiếp tục bắt đầu ăn dâu q u a i nón lau miệng đi đến dưới thác nước bên cạnh hồ một bên đứng ở một bên nghẹo đầu nhìn lại ngươi biết này là chỗ nào a lạc thất thất đã bị này bên trong cảnh t ư ợ n g dọa n g â y người túi đầu nói không biết nơi này là ta ra ha ha ha dâu q u a i nón cười nói không nghĩ đến đi này là thật không nghĩ tới lạc thất thất thấp giọng nói tiền bối nhà bên trong thật là khiến người ta ai nói này là ngươi ra bỗng nhiên một tiếng sắc nhọn tiếng nói chuyển đến dâu quai nón toàn thân lắc một cái đem trương bất nhị hướng hồ nước bên trong ném một cái vội vàng giấu đến lạc thất thất phía sau lạc thất thất đứng thẳng tắp không biết phát sinh cái gì kinh ngạc nhìn lại lúc này xem đến kia rừng cây bên trong đi tới một cái bà bà bà bà tay bên trên vác lấy giỏ một mặt tức giận đi đến hai người trước mặt phiết đầu nhìn thoáng qua ao nước bên trong trương bất nhị đầy mặt chẳng ghét lại quay đầu nhìn hướng lạc thất thất ngươi trốn tại kia bên trong làm gì dâu quai nón cười cười xấu hổ hai tay chắp sau lưng như là một cái ham chơi bị phát hiện tiểu hài bình thường toét miệng cười nói ta ta không cất dấu a lão bất tử ngươi lại cho ta chỉnh trở về hai cái x u ấ t sinh làm cái gì bà bà khinh thường nói n à y một núi động vật đều là người m u ố n l n g dưỡng hiện tại còn không phải ta tới thu thập phân và nước tiểu kéo khắp nơi đều là làm phá hư một đồng lớn hỗ trợ không một cái ngươi lại mặc kệ ta quản ngày hôm nay bắt đầu ta liền quản dâu quay nón một mặt nghiêm mặt nhấc tay phát thể nói quản liền là này lập tức ngày mai liền lại không biết chạy đi chỗ nào đi uống rượu bà bà hư lạnh một tiếng t i ể u nha đầu ngươi là chỗ nào nhanh mau trở về đi thôi này bên trong không là ngươi n ê n tới địa phương đừng nha còn chưa chờ lạc thất thất nói chuyện dâu quay nón vội vàng chạy đến bà bà bên cạnh khàn giọng nói ngươi cũng đã biết nàng là ai ta quản nàng là ai không có quan hệ gì với ta bà bà hư lạnh nói nhanh mau đi ra lạc thất thất chỉ là t ú i đầu nói hảo vì thế liền đi xuống hồ nước muốn đem trương bất nhị vớt lên ai nha ai nha xem lạc thất thất đi vớt người dâu quay nón loạn xạ k h á c tay như là cáu kỉnh tiểu nhi bình thường nắm lấy bà bà giỏ nói đem đem bọn họ cứu lên tới t a ta về sau này bên trong ta đều thu thập thật bà bà xem dâu quài nón thật không riêng ta thu thập về sau ta nấu cơm ta rửa rau ta rửa chén dâu quai nón nào bà bà khinh thường cười cười đem giỏ đưa cho dâu quài nón đi đến hồ nước bên cạnh ni tử đ ừ n g mò này là nhược thủy đi xuống dựa vào vất là vất không lên tới lạc thất thất không nói chuyện trực tiếp n g ả y xuống ôm chặt lấy trương bất nhị ta nói đ ư n g mò ngươi lên không nổi bà bà nói chúng ta là chịu khó là không còn sống lâu nữa nhưng là còn không có luân lạc tới bị người khác gọi là x u ấ t sinh bị người khác đến kêu đi h ế t ném tới ném lui cái đáy cho dù chết cũng không sẽ m túi đầu trước các ngươi lạc thất thất nói bà bà nghe được này câu nói con ngươi bên trong lóe lên một tia kinh ngạc ai nha ai nha dâu q u ai nón vội vàng tha đi qua tiểu nha đầu ngươi sinh cái gì khi à này không là cứu này cái tiểu chọc đầu đâu sao không cần cho dù chết cũng không cần lạc thất thất lánh mi nói đương hạ vật công lại phát hiện chính mình xác thực không cách nào theo nước bên trong da tới lúc này quần áo đã bị nước t h ấ m ướp thân thể không khỏi cảm giác đến trầm trọng lên tới mặc n i ệ m thủ quyết nhẹ nhàng vung lên ống tay áo liền xuất hiện một đạo t ơ lụa thẳng vào bờ bên cạnh t r o n g khe đá vội vàng níu lại ngạnh xinh xinh muốn leo lên trên nhưng vẫn cứ nửa bước bất động xem đến này cái công pháp lúc sau b à b à mới nhễu mày nhìn hướng dâu q u a i nón dâu q u a i nón gật gật đầu mặt bên trên rụt r ẻ cười cười ni tử người cái gì họ b à b à hỏi nói không có quan hệ gì với ngươi lạc thất, thất nói nhưng là họ lạc ba ba lại hỏi lạc thất thất lánh mi liêu một cái nhìn lại kia bà bà lập lại không có quan hệ gì với ngươi ngươi phụ thân nhưng là yêu đế lặt dạng bà bà hỏi lần nữa ta nói không có quan hệ gì với ngươi lạc thất thất mau đủ kính ý đồ đem chính mình kéo lên đi nhưng là vô luận dùng bao lơ kính này nước tựa như là hòa tan k i a cổ cường ngạnh l ự c đạo bình thường không cách nào động càng dung k í n h châm xuống càng lợi hại cùng ta thật giống bà bà lẩm bẩm thấp giọng nói lắc đầu xem tới ta cùng ngươi nói cái gì ngươi đều nghe không vào lạc thất, thất mặt không đổi sắc chịu đựng muốn chảy ra nước mắt nắm lấy trương bất nhị cắn c h ẳ n rằng không nói một lời vậy ngươi liền chờ đợi ở đây đi bà bà quay người hướng về phía sau đá một chân ngồi sổ mặt đất bên trên dâu q u a i nón nhìn cái gì vậy dâu q u a i nón lập tức nhảy lên tới không có nhìn hay không ta đi làm cơm trước tiên đem lợn rừng làm hư hàng rào tu đi ngươi làm cơm heo đều ăn không trôi bà bà nói ta đi làm cơm hảo hảo dâu q u a i nón vui vẻ ra mặt tựa hồ nấu cơm là thế giới thượng nhất khó tình hình thực tế hai người rời đi lạc thất, thất xem bên người ngực bên trong trương bất nhị cũng không chỉ là muốn khóc vẫn là muốn áo khóc còn là nháo hắn cũng không biết hắn không biết khóc cũng không dùng nháo cũng không dùng nước đã không qua ngực lạc thất thất nước mắt bất tranh khí chạy xuống dùng thủ đoạn lao lúc sau còn dùng sức còn là chầm xuống nàng lông mày nhằn tại cùng nhau n g ư ơ i như thế nào không thể tỉnh lại giúp ta một chút sao thối đầu chọc chương bốn trăm linh một phương nam hung tinh yêu tộc yêu tiên không biết qua bao lâu lạc thất thất tay vẫn cứ nắm lấy kia băng r u a chỉ cần nàng bất động n à y nước liền sẽ không để chính mình chầm xuống nàng giống như nổi đồng bệ giữa không trung bình thường nước không có bất luận cái gì gọn sóng cũng không có bất luận cái gì ba đậu một cỗ phiêu hương bốn phía hương vị chuyển đến lạc thất thất nghẹn ngào mấy lần cổ họng n h ì n xuống này cái hương vị nữ nhân tâm là nhất h u n g ác đối chính mình cũng là hận nhất càng đừng đề cập đối người khác nàng không muốn ăn này bữa cơm vô luận là ai tới nàng đều sẽ không ăn chết đói cũng sẽ không ăn chỉ cần nàng không nghĩ đối với lạc thất thất tới nói nàng không nghĩ này ba chữ tựa hồ là lớn nhất lệnh cấm so láo cha yêu đế mệnh lệnh còn muốn đại không tham a dâu có ai nón ngồi ở một bên phủ một chén hương khí bốn phía cơm lạc thất thất không nói lời nào d i ờ cảm an c h ú t đi dầu quai nó nói lạc thất thất vẫn cứ không nói lời nào ngươi biết tứ đại huyền thú trúc long à. dầu quai nón cười nói trúc cựu âm tới cũng ra không được cho nên ngươi khẳng định cũng ra không được lạc thất thất cũng không hề từ bỏ trúc long cùng ta có cái gì quan hệ trúc long đều làm không được sự tình ngươi còn có thể làm được à. dầu quai nón cười nói hắn nhưng là huyền thiên chân tiên cảnh giới hắn là hắn ta là ta ta có thể yêu thượng trương bất nhị hắn có thể a lạc thất thất k i n h thường nói vẫn cứ tại dùng sức kéo kéo chính mình thân thể thật hắn nương t r ụ ngươi cùng dâu quai nón ngậm miệng lại ngươi này tính xấu liền không thể sửa đổi một chút ta tính tình không thối hắn rất l à ưa thích lạc thất thất nói ngươi cảm thấy thối liền không muốn cùng ta nói lời nói ta cũng cảm thấy ngươi phiền mụ nội nó dâu quai nón đứng lên quay người đi hướng phía sau qua nửa ngày dâu quai nón không đến bà bà tới bà bà mang một cái cơm giỏ đi đến hồ bên cạnh đi theo phía sau bảy tám cái tiểu h ầ u tử tay bên trong phủng một cái cái bàn cùng hai cái ghế tiểu hậu tử vào đầu bức h a i nhảy nhóc nhóc mấy người các ngươi có phiền hay không bà bà cả giận nói kia mấy cái tiểu hầu tử lập tức ngây ra như phóng sau đó tứ phương chỉ chốc lát xấu hổ cúi lầu xuống ngoan ngoan đem cái bàn cùng cái ghế bày tại hồ bên cạnh này mới s á m xịt chạy ra ngoài chờ đợi tiến vào rừng cây lúc sau lại lần nữa nhảy nhót thương bừng thượng hạ thoáng chơi khi tới bà bà đem cơm giò đặt tại cái bàn bên trên lấy ra hai bát cơm trắng cùng bốn đạo đồ ăn cũng không nói chuyện đem lúa đặt tại bát bên cạnh này mới ngồi ngay ngắn đưa tay trái ra nhẹ nhàng ngoắc ngón tay lạc thất, thất bàn tại nước bên trong đột nhiên bay lên lạc tại cái bàn bên cạnh ăn bà bà liền nói như vậy một câu nói lạc thất thất vẫn không ăn cũng không nhìn đem đầu p h i ế t ở một bên an ta cứu nàng bà bà đoan khởi bát cầm đ ũ a lên chính mình bắt đầu ăn lạc thất thất cũng không nhìn nàng cũng không trả lời bà bà nét mặt biểu lộ tươi cười cứu hắn còn có thể đem hắn trên người sen lẫn hồn cùng nhau cứu lạc thất thất còn là không nói lời nào bà bà sắc mặt biến đổi đem đúa cùng bắt đặt tại trước mặt ni tử ngươi nghĩ hảo này thiên hạ không ai có thể cứu đến hắn ngươi không là người lạc thất thất rốt cuộc bắt được một cái phản kích cơ hội ta dĩ nhiên không phải người bà bà nói lạc thất thất xứng sở một chút sau đó đưa tay cầm lấy bát cơm ngươi cũng không là người bà bà nói lạc thất thất ngơ ngẩn cho nên ngươi không có khả năng cùng với hắn một chỗ bà bà chậm dai nói lạc thất thất nhìn hướng bà bà nhưng là ngươi muốn nói hắn bà bà chỉ vào tại cây bên trên treo ngược chính tại cùng hầu t ử đoạt quả đào dâu quai nón dâu quai nón xứng sở a nói ta đây xéo đi bà bà nói ba con khỉ cùng dâu quai nón đẩy mặt xấu hổ chạy đến nơi khác đi chơi các ngươi cũng có thể tại cùng nhau lạc thất thất nói đó là bởi vì hắn nguyện ý bà bà nói nhưng là trương bất nhị nguyện ý à. lạc thất thất túi đầu người cùng yêu là có thể tại cùng nhau nhưng là yêu sẽ tại thời thời khắc khắc hấp thụ người t i n h nguyên cho dù ngươi không nguyện ý nhưng thân thể là khống chế không nổi bà bà nói ngươi cho là hắn nguyện ý vì ngươi từ bỏ một thân tu vi phong tinh mạch khóa dư ơ nguyên n g biến thành một cái trí lực không đủ tám tuổi đ ứ ơ n g ốc ta không biết hắn có nguyện ý hay không ta không nguyện ý lạc thất, thất nói ngươi còn nghĩ làm ta cứu hắn a bà bà hỏi nói nghĩ lạc thất thất nói Ta có thể làm hắn quên ngươi bà bà nói lạc thất thất nhìn hướng bà bà quên ta quên ngươi hắn liền có thể tiếp tục qua này đ ó sinh hoạt tiếp tục hắn trả thù ta nhìn ra được hắn trên người có rất nhiều vận mệnh liên lụy bà bà nói hơn nữa các ngươi lại gặp nhau thời điểm có lẽ không sẽ đau khổ đau khổ lạc thất thất xem bà bà hắn cuối cùng là người yêu t ộ c xâm lấn là hắn cố thổ giết là hắn đ ế vương tàn sát là đồng loại của hắn ngươi cảm thấy hắn sẽ như thế nào bà bà hỏi nói lạc thất, thất nhìn hướng bà bà này một lần nàng không có nói chuyện y ế n lặng vùi đầu ăn cơm nàng ăn rất nhanh liền nước mắt đều cùng nhau nuốt vào bà bà thì ăn đến rất chậm chậm rãi quan sát thiếu nữ trước mặt nửa ngày lúc sau lạc thất thất đem bắt đặt tại cái bàn bên trên ta đi người muốn đi bà bà hỏi nói ta chỉ có thể đi hắn đã không sẽ nhớ rõ ta lại vì sao muốn lưu lại lạc thất thất hỏi nói ngươi nhìn xem hắn bà bà chỉ qua lạc thất thất nhìn lại d â u quai non chính tại vũng bùn bên trong cùng lợn rừng vật lộn hắn đã từng tại côn luân sơn chi đỉnh bên trên một cái huyền thiên chân tiên ép buộc hắn quên ta bà bà nói nhưng là nhưng là hắn gặp lại ta còn là yêu thượng ta bà bà mỉm cười nói hắn quên hai mươi tám lần là yêu thượng ta hai mươi chín lần lạc thất thất ngơ ngẩn ta có thể làm hắn quên ngươi nhưng là ngươi có thể bảo đảm hắn sẽ không lại yêu thượng ngươi à bà bà hỏi nói ta lạc thất thất quay đầu nhìn hướng hồ nước bên trong nổi lơ lửng lông mày chữ nhất thiếu niên đầu t r ọ c dũ mi nói ta không biết ta biết hắn nhất định sẽ bà bà nói hơn nữa nếu như hắn nguyện ý đâu vì ngươi b i ế n thành đướng ốc vì ngươi biên thành một cái cái gì cũng không biết người、Hán. sẽ a lạc thất thất hỏi nói hắn có lẽ sẽ nhưng không là hiện tại bây giờ còn có rất nhiều sự tình c h ờ hắn đi làm bà bà nói nhưng là hắn không thể lại tiếp cận ngươi lạc thất thất hơi cười chúng ta muốn sử dụng bạo lực hắn làm sao có thể c ò n nguyện ý từ bỏ những cái đó ngươi biết có một số việc là có thể thay đổi a bà bà hỏi nói không sẽ phụ thân nhất định sẽ tiến đánh nhân tộc nếu không chúng ta nhất định sẽ chết lạc thất thất nói nếu như theo căn nguyên thượng giải quyết đâu bà bà hỏi nói làm sao có thể theo căn nguyên thượng giải quyết đâu lạc thất thất bất đắc dĩ c ư ờ i khổ nói phụ thân nói ba trăm năm trước phương nam hung tinh xuất hiện thời điểm nếu không phải lúc ấy kia nhân tộc nói tới chỗ này lạc thất thất ngây người nhân tộc huyền thiên chân tiên lấy mệnh tương bác phong ấn hung tinh mới có thể kéo dài hơi tàn đúng không bà bà cười nói là lạc thất thất nói vì cái gì ngươi không tin hắn liền là kia cái người đâu bà bà lại hỏi lạc thất thất xem bà bà hắn sẽ chết ta bà bà lắc đầu có lẽ sẽ có lẽ không sẽ đều tại một ý niệm nhưng nếu ta là ngươi ta sẽ chân quý là hiện tại mà không phải về sau chuyện nhưng là ta tại hắn bên cạnh sẽ thương tổn hắn lạc thất thất nói nhưng là ngươi không tại hắn bên cạnh hắn sẽ chết bà bà nói ta không hy vọng xem đến ta sự tình lại diễn lại một lần ni tử hà không đi thử thử thay đổi này đó đâu lạc thất thất xem bà bà thật có thể thay đổi a sự do người làm bà bà nói yêu tộc cần nhân loại vương triều khí vận ngăn cản hung tinh yêu thần bông xuống mà nhân loại vương triều gặp phải càng đại nguy cơ hiện tại phương nam hung tướng một điểm không thể so với yêu ít quá lớn lạc thất, thất nói người biết như thế nào là trương bất nhị nghe được này câu nói sẽ nói cái gì sao bà bà cười nói lạc thất thất nhìn hướng trương bất nhị đ ỗ n g nhiên phốc s x i cười một tiếng hắn nhất định sẽ nói đánh hắn nha chương bốn trăm linh hai giang hồ hơi thấp ta nhất đẳng giang nam này hơn nửa tháng tới chấn nhiếp nhân tâm tin tức nhiều vô số kể nhất vị để người nói chuyện say sưa một cái chính là hiệp nghĩa minh trực tiếp tiến vào chiếm giữ danh kiếm sơn trang trang bên trong cái thứ hai liền là hiệp nghĩa minh mỹ nữ phó minh chủ cứ nhiên là một cái hồng y tiểu cô nương so sánh hạ danh kiếm sơn trang phụ thuộc hiệp nghĩa minh long khiếu sân trang thiết gia đồng thời ảm đạm rời khỏi lịch sử võ đài này đó tin tức căn bản không đáng giá nhắc tới mọi người tổng là quan tâm hiện tại sự t ì n h đi qua cùng bọn họ không cái gì quan hệ tương lai sự t ì n h lại không cách nào suy đoán cùng dự liệu cho nên hiện tại sự t ì n h mới là đáng giá chú ý cùng thảo luận cũng chính là bởi vì này cái hiệp nghĩa minh hồng y phó minh chủ một nhóm lớn hiệp sĩ mộ danh m à tới miệng thượng đều nói muốn nhìn khoảng cách gần quan sát phó minh chủ anh tư hiên ngang mà thực tế thì là bởi vì kia năm tám l ư ợ n g bạc hợp đồng hiệp nghĩa minh trước mắt nhiệm vụ chủ yếu thì là trình hợp tam đại gia tộc cùng ngũ đại phái này một tới hai đi đem thương minh cùng trịnh trường an suýt nữa bận bịu mệnh đến chết bất quá khá tốt tại thang bình phu phụ hai người cùng hoa từ gia nhập lúc sau phân công nhiệm vụ cũng dần dần đơn giản lên tới mấy cái hộ pháp cùng đường chủ cũng đều là thật khi thấy qua hiệp nghĩa minh minh chủ là như thế nào là người đương hạ cũng không dám thở mạnh lại tăng thêm trịnh trường an trực tiếp mướn quỷ cách trở thành hiệp nghĩa minh phó minh chủ có quỷ cách gia nhập tất cả mọi người thành tiểu quay q a i ai cũng không có nhiều nói cái gì lời nói mà quỷ cách thì tựa như là một cái linh vật đồng dạng mỗi ngày tại danh kiếm sơn trang cùng diệp hàn sinh đánh cờ hiện tại diệp hàn sinh đã tỉnh ngộ một cái cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua vấn đề nay cái giang hồ tự mình tính là hôn rõ ràng nhưng là giang hồ bên trên nếu như lại cái thượng một cái triều đình tùy tiện tới một cái huyện l ệ n h liền đem chính mình thu thập rõ ràng hắn không phục nhưng là trước mặt là một cái quỷ cách hắn chịu phục không phục cũng chỉ có thể chịu phục bất quá hiệp nghĩa minh cấp hắn điều kiện hắn đã có thể tiếp nhận cái gì đều không cần quản danh kiếm sơn trang còn là danh kiếm sơn trang hắn còn là trang chủ không cần làm phiền quản như vậy nhiều sự tình chỉ cần mỗi ngày tu thân d ư ỡ n g tính đúc kiếm đánh khí là được đem bạc đều tồn đến hiệp nghĩa minh tiền trang bên trong cũng không cần quan tâm bạc ném đi vấn đề diệp hàn sinh chỉ phải vui vẻ đáp ứng bởi vì quỷ cách tại cùng hắn nói cái này sự tình phía trước đã mở bắt môn khóa v ằ n g trận đập nát một toà núi nhỏ còn hỏi hắn có lợi hại hay không diệp hàn sinh chỉ có thể theo lợi hại này một cái tuyển trong cổ lựa chọn đáp án cho nên hắn nói lợi hại quỷ ly cái này mới ngồi xuống cùng hắn đánh cờ diệp hàn sinh suy đoán nếu như hắn nói là không lợi hại Vì cách rất có thể rất sau ẽ làm hắn tới một chút. Đến h long khiếu n g phong, phong cũng thực thông minh đi hiệp nghĩa minh làm cho vay hạng mục cho vay một ngàn lượt bạc bởi vì tư chất tốt tiền trang liền không có thu lợi tức ngược lại còn là mỗi tháng cho t ổ n ngân lãi suất sau tới long khiếu phong cũng rõ ràng chỉnh cái long khiếu sơn trang đi qua hơn một cái nguyện t ẩ y bài chỉ còn lại bạc cùng người hầu nhà bên trong mặt khác tới tiền phương thức đã bị hiệp nghĩa minh toàn bộ thuê đi còn lại nguyên lai một phần ba hắn cũng tiếp nhận bởi vì hắn chỉ có thể tiếp nhận rốt cuộc cửa ra vào hiện tại đứng gia đình toàn bộ là hiệp nghĩa minh mỹ kỷ danh viết bảo hộ hiệp nghĩa minh thành lập một cái bảo vệ tập đoàn huấn luyện một ít bảy tám phẩm hộ vệ đại đa số còn là trước kia sơn môn đệ tử lấy một cái xảo diệu thời gian tiết điểm luận đổi tại ba cái gia tộc cửa ra vào trần l ư n dữ đại gia đều ngầm h i ể u lẫn nhau biết hổ lô bên trong muốn làm cái gì võ tư yến vẫn luôn tại chờ cũng không phải đợi giang nam sự tỉnh hiện tại giang nam cái gì tình huống thiên đế cũng sớm đã rõ như lòng bàn tay mà là đang chờ trịnh niên thức tỉnh trịnh niên đã ngủ say hơn nửa tháng cho dù thần đô đại lý tự thúc giục nàng cũng không có gấp rời đi giang nam chấn nhiếp tin tức phô thiên cái địa c à n quét chỉnh cái đại khánh giang hồ bên trên cùng triều đỉnh bên trên đều là trận mắt há h ố c mồm ai cũng không biết này cái đột nhiên xuất hiện hiệp nghĩa minh là ai mà c h u y ề n ngôn ra tới kia hiệp nghĩa minh uy nghiêm cái thế là một cái mười sáu tuổi hồng y tiểu cô nương trịnh trường an có này cái tin tức võ tư yến ba cái tiểu đồ đệ cũng ngay lập tức về tới giang nam nhao nhao nhao muốn gặp được chính mình ca ca trịnh yên nhưng đều bị võ tư yến lấy bệnh nặng làm lý do đẩy đi sau tới mỗi ngày nói nhao nhao quá lợi hại võ tư yến trực tiếp đem ba tên tiểu ra hỏa phái đi hiệp nghĩa minh đi trịnh trường an đương nhiên vui vẻ nhận lấy danh kiếm sơn trang mặt dưới hơn bốn mươi đệ đệ mội cũng bị toàn bộ phái phát đến hiệp nghĩa minh bên trong bắt đầu không buồn không lo sinh hoạt xông vào giang nam các đại th cũng có một chút mộng tưởng tập võ trực tiếp lưu tại hiệp nghĩa minh bên trong kỳ kỳ cha trà cãi lộn không ngừng ngày hôm nay sáng sớm võ tư h i ế n vừa mới rời giường liền xem đến đứng ngoài cửa một cái người giang nam đạo bên trên có thể đứng ở chỗ này không kiêng nể gì cả đi qua đi lại người chỉ có một cái võ tư h i ế n sau khi mặc quần áo đẩy cửa ra chính yên cười t u é t u é t miệng rộng chính tại viện tử bên trong đùa thu thu chơi mà lúc này thu thu đã c ớ i tại b ắ c lạc sư môn trên người béo ba vòng bắt lạc sư môn quay đầu một bộ tổ hợp quyền đánh vào thu thu mặt bên trên thu thu khóc đang chạy đến góc bên trong khóc nước nợ ngươi đã tỉnh võ tư yến nói đã sống tỉnh chính n i ê n ngu ngơ cười một tiếng chỉ là lề mề mấy ngày rốt cuộc nhiều chuyện như vậy đâu đúng hay không đúng hai rượu võ tư yến cười đi đến chính n i ê n bên người bồi hắn ngồi tại bậc thang bên trên rất ít xem ngươi không lấy rượu ấm ai không có thanh hoa người ảnh cái gì để uống không trôi chính n i ê n nói nay lần tính toán rơi mấy ngày võ tư yến hỏi nói ha ha ha chính n i ê n cười cười võ tư yến xem kỹ chính yên xác định chính mình yêu thích nhất này cái đồ đệ cũng không có cái gì sự tình lúc sau mới giật mình nói muốn đi muốn đi chính n i ê n nói đi về phía đông võ tư yến hỏi nói chính n i ê n gật gật đầu khổ trương an võ tư yến nói ngươi này vung tay trưởng quỹ vừa đi nàng không biết muốn chịu nhiều ít khổ nàng nhưng cho tới bây giờ chưa nói qua một cái chữ khổ sáng sớm ta đi thời điểm nàng còn cười hì hì ô m chăn nói nói mơ đâu chính n i ê n cười nói ngươi không q a y về cùng các nàng cá o biệt võ tư yến theo trịnh n i ê n lời nói bên trong nghe được h g u y cơ ta tới cùng sư phụ cá o biệt thuần túy là ra tại sư đồ chí lễ dù sao cũng không thể làm sư phụ khổ lợi đi t r ị n h yên nói ngươi còn thật là thẳng tính nghĩ đến cái gì nói cái nấy võ tư yến ôn nhu xem trịnh yên nói vậy ngươi không sợ các nàng khổ lợi ta cho các nàng lưu một phong thư t r ị n h yên nói ngươi muốn chính mình đi võ tư yến xứng sở tiểu điệp cũng không mang theo tiểu điệp tại hiệp nghĩa minh rất tốt có quỷ cách tiền bối tại mấy người bọn hắn đều sẽ không có cái gì vấn đề huống hộ như vậy đại một cái giang cùng liền là bảo vệ dù tại không có cùng yêu tộc chính diện khai chiến phía trước triều đình đều sẽ bảo hộ hiệp nghĩa minh chính yên nói người chính mình đi không người trợ giúp không có vấn đề a võ tư yến hỏi nói bên ngoài bây giờ nguy cơ từ phía ngươi hành tẩu giang hồ chỉ sợ có rất nhiều người muốn tìm ngươi để gây sự chính n i ê n cười đứng dậy xem chân trời xuất hiện mặt trời mới mọc ta bản liền sinh như c ỏ rác mệnh như sâu kiến chưa từng dám tự cho mình siêu phạm cũng chưa từng nghĩ qua làm tiên nhân kia tay cầm nhật nguyện nhà bên trong mẫu thân sau l ư n g sư phụ dạy bảo như mang l ư n g ai làm cho không nhìn nổi nhân gian nửa điểm khó khăn chịu không nổi bách tính đinh điểm k ế t nạn chưa hề nghĩ qua danh lưu sử sách truyền thế giang hồ chỉ là nghĩ mỗi ngày say mềm l à c á i gối cao không lo lại xem giang hồ gió thanh m ư a máu bắt ra đua tiếng bình thường trạng thái nâng nửa tấc chén vàng lay động tay bên trong c à n khôn chính n i ê n cười cười ta yêu thích phiền phức cũng yêu thích tìm phiền thoái mang người nhiều ngược lại có chút sợ đầu sợ đôi võ tư yến xem chính n i ê n chính n i ê n a chính n i ê n dựng thẳng lên tay đừng cái gì đều đừng nói hiện tại này dạng liền rất tốt sư phụ tại thượng chịu đồ nhi ba bái quỳ tại mặt đất bên trên dập đầu ba cái hai cái giản một bầu rượu một bộ bạch đi đạp giang hồ vạn sự cẩn thận sư phụ không cần lo lắng này giang hồ hơi thấp ta nhất đẳng chuyện sát với những vấn đề thực tế hiện nay chuyện đang có gần ba vạn lượt mùa vịt bên c h ú n g mọi người có thể nhảy hố thử xem chương bốn trăm linh ba con la cùng cà rốt thiết linh đoan chén thuốc nện xuống đất lâm giao cùng trịnh tiểu điểm ngay lập tức chạy đến trịnh niên gian phòng bên trong đã không có mở h a i cái bàn bên trên thả một phong thư thiết linh khải thiết linh kéo căng toàn thân đánh mở kia phong thư đường xa xôi giang hồ đường xa nhìn trân trọng bách hoa vừa thấy hơn hẳn xương tuyết ngàn năm chẳng biết lúc nào tai kiến không tưởng niệm tự khó quên một bình thanh hoa n g u y ệ i ảnh một bộ áo b à o trắng thúc ta tưởng niệm tai kiến chớ n i ệ m tiết linh quay người chạy ra gian phòng lại bị đứng tại viện tử bên trong quỷ cách ngăn lại tiền bối tiết linh bối rối theo kia đôi màu hồng dày theo một chỉ biểu hiện tại đỉnh đầu châm gai tóc đừng đuổi quỷ cách hít một hơi thật sâu nói cần gì chứ ta tiết linh xem quỷ cách người có bách hoa cốc hắn có hiệp n h i ê m minh nếu là có về sau sao phải nóng lòng nhất thời quỷ cách cười cười hắn muốn đi làm sự tình ngươi chỉ sợ cũng có thể dự liệu được đi tiết linh túi đầu muốn đi ra ngoài lại lại không biết như thế nào đi ra ngoài trở về đi quỷ cách vây vây tay sáu tháng lúc sau yêu tộc sắp nổi quân tiến vào đại khánh khi đó ngươi tái kiến hắn hà không phải việc khó giang nam mưa to không đúng lúc n u hòa lạc tại này cái tràn ngập hồi ức tô châu thành thời điểm tiết linh im lặng nhìn hướng bầu trời chắp tay trước ngực nhẹ nhàng thì thầm bình bình an an thuận thuận lợi lợi ta đợi ngươi trịnh tiểu điệp nhìn một chút phong thư khít mũi coi thường nếp miệng quay đầu kêu lên nương liệt ra giữa chưa muốn nói, Gia đông, con h ư a m u ăn quái la cũng h Thiết u a l rất nghiêm túc kéo một cái nằm tại lưng bên trên vật nặng đầu trước mặt là một cái cà rốt bãi chính phương hướng lúc sau một đường hướng đông kỳ thật con la cũng không nhận ra ở đâu là đông cà rốt cũng không biết ở đâu là đông chị n h n i ê n càng không biết nơi nào là đông dù sao không quay đầu là được hồ lô rượu quay tại ngược phía trước chị n h n i ê n cũng không có cái gì đồ ăn đi tới chỗ nào ăn tới chỗ nào là được hiện tại hắn có phải hay không khí giáp không biết nhưng khẳng định là phú giáp chỉnh cái đại khánh không ai so hắn còn có tiền nằm tại con la trên người chị n h n i ê n căn bản không đi xem đường đường cũng căn bản không đi xem hắn một người một con la cũng liền là bằng vận khí đi chị n h n i ê n đã uống không biết bao nhiêu rượu nằm tại con la trên người vỗ con la hk ố lạp lạp cưới con lửa bởi vì ngựa vượt không đi lên không biết đi được bao lâu cũng không biết đi tới nơi nào ông bạch khôi ý tứ là gặp được nước liền dừng lại kết quả đi đến chỗ nào cũng không có nước con la ngược lại là nước tiểu nhất phao nước tiểu chị nghiên lập tức quay người hạ la ngồi sổ mặt đất bên trên nghiên cứu con la nước tiểu con la quay đầu kinh ngạc nhìn chị nghiên c à rốt cũng xem chị nghiên chị nghiên suy tư nửa ngày lấy ra một cái túi đem này phao nước tiểu liền đất cùng nhau s ẻ n g đến túi vải bên trong k h ả i tại con la bên cạnh tiếp tục đi tới con la có chú mộng bất quá chú ý lực còn là tại cá rốt trên người lại không biết qua bao lâu đi đến một chỗ dịch t r ạ m người còn la không ít tối thiểu có cái bảy tám b à n người tại này nghỉ chân khách sạn có ba tầng mặt bên trên hai tầng đều là khách phòng chính n i ê n đói chết lập tức hạ la đem con la giao cho một bên chuồng ngựa bên trong cấp đối phương một lượng bạc mã phu đ i ê n rồi một đ ờ i không có thấy người tại chuồng ngựa bên trong xem con la có thể kiếm một lượng bạc đương hạ đem mặt khác ngựa đều đánh vào một bên cấp này cái con la lại ăn lại uống x o á t mau đổi móng ngựa như là hầu hạ lao bà bình thường chính yên không đi quản mà là trực tiếp ngồi tại một cái, cái bàn bên trên đem một lượng bạc đặt tại trước mặt tiểu nhị tới tốt nhất đồ ăn không uống rượu được tiểu nhị chỉ chốc lát sau liền đem đồ ăn bậy đ ầ y trịnh niên cái bàn trịnh niên vừa uống rượu một bên dùng nữa cơ hồ sở hữu người ánh mắt đều tại trịnh niên trên người n à y cái xuyên cùng này cái phái đoàn tự nhiên không phải người bình thường tại này cái năm tháng dám như vậy lên đường người phía sau không có mấy cái hộ vệ là không có khả năng đi loạn giang nam địa giới loạn một phiến không nói càng là có yêu thú qua lại không ai dám đi loạn trịnh niên từng ngụm từng ngụm ăn trước mặt đồ ăn thẳng đến sau khi cơm nước no nê cũng mặc kệ m ặ khác lúc này nằm tại ghế dài bên trên liền bắt đầu nằm ngáy ho ho người đều muốn ngủ trưa giữa trưa không ngủ buổi chiều sụp đổ chính n i ê n là một cái vô cùng thích ngủ t r ư a người ánh nắng bung xuống tới chiếu vào hắn trên người vô cùng thoải mái tiểu nhị cũng không dám tới gọi một l ư ợ n g bạc đã giao đừng nói ngủ ghế dài liền là ngủ hắn sau lưng bên trên hắn cũng phải leo xuống l ư n g v ớ i nhưng là luôn có không có mắt người tại này cái thời điểm khởi lòng xấu xa hai cái lấm la lấm lét người xuất hiện tại cái bàn bên cạnh một cái người xem chính yên một cái người xem bên người có hay không hộ vệ làm thứ nhất cái người đưa tay đi dò xét trịnh niên trên người bố bao lúc bên cạnh xuất hiện một cái thanh âm cùng trộm đạo hạ người cùng bàn buồn c ư ờ i đến cực điểm nói chuyện là một cái trung niên người đoan chen trả lạnh lùng nói trung niên người phía sau ngồi mấy người mặc tương tự chi người tựa hồ là một cái tiêu của người trước mặt thì là một cái thiếu nữ áo xanh cùng thiếu niên thiếu nữ khịt mũi coi thường nói nghĩ không đến lại còn có người sẽ tại hiệp nghĩa minh dưới chân làm này đó hoạt động thật là làm giang nam hiệp nghĩa minh là vô vi hạ người kia đưa tay đi dò xét trịnh niên bao quần áo người lập tức thu tay lại cảnh giác xem bên cạnh đám người khe k h é cười t r n g đến nếu là hiệp nghĩa chi sĩ k i ê u ra cửa tại bên ngoài tự nhiên là giúp chúng ta một tay này đó cùng khổ chi người có cái gì sai vậy ngươi có thể trực tiếp hỏi hắn a thiếu nữ nói đi qua chính chủ đồng ý ngươi muốn cầm liền cầm lúc này trịnh niên mơ mơ màng màng xem ăn cắp chi người để đứng lên bên cạnh túi ngươi m u ố n a tiểu tặc mỉm cười nói đương nhiên muốn ấy cấp ngươi t r ị n h niên nói tiểu tặc lập tức tiếp nhận vui mừng quá đỗi tay nhấc lên nạp trĩu tay vịn bên trên đi một m ạ n dị thường là tay bạc khẳng định là bạn hắn đại hỉ này đem túi thả trước người vừa mở ra kia bọc lấy con lan nước tiểu đã cứng ngắc lại miếng đất rơi đầy người phấp thiếu nữ áo xanh cười ha ha một tiếng xem tới ngươi yêu thích cấp ngươi h ả o sao sao phải tới trộm đâu chính n i ê n xấu hổ sờ đầu ngươi ngươi tức chết ta cũng tiểu tặc kêu to từ bên hông rút ra một con dao găm liền muốn đâm về chính n i ê n chính n i ê n ngáp một cái giữ im lặng ngửa đầu uống rượu làm thiếu nữ áo xanh trường kiếm ra khỏi vỏ thình lình ngăn lại này đem dao găm lạnh lùng xem tiểu tặc trộm đô không thành chẳng lẽ còn muốn ra tay đả thương người tiểu tặc vừa thấy không địch lại mang đồng hành nội đi miệng bên trong còn không ngừng m a n g lấy thì thầm chuyện sát với những vấn đề thực tế hiện nay chuyện đang có gần ba vạn lượt mùa vịt bên trung mọi người có thể nhảy hố thử xem chương bốn trăm linh bốn đương hôi thiếu nữ áo xanh xem m ấ y người trốn chạy lúc sau thư lệnh khinh thường một tiếng đem t r ư ờ n g kiếm thu vào vỏ kiếm bên trong quay đầu nhìn hướng chị nghiên ngươi như vậy hành tẩu giang hồ chỉ sợ là liền sâm châu đều đi ra không được a a chị nghiên a hai tiếng không phản ứng nàng người muốn đi chỗ nào thiếu nữ áo xanh hỏi nói chúng ta muốn đi xây nghiệp xây nghiệp chính n i ê n xứng sở ta muốn đi đông hải đông hải không phải tại xây nghiệp bên cạnh a thiếu nữ áo xanh mỉm cười nói ngươi không bằng cùng chúng ta cùng nhau đi thôi ta gọi giang tế ngưng ngươi gọi cái gì giang tế ngưng chính n i ê n xứng sở đúng vậy a giang tế ngưng mội t ử chốc chớp, chớp như thế nào nước giang tế ngưng này tính hay không tính nước chính n i ê n xem giang tế ngưng ngươi có khó khăn sao không có a giang tế ngưng có chút không hiểu xem chị n h n i ê n chúng ta chính là hiệp nghĩa minh nhạc hổ đường người chịu tiêu t r ư ớ c vãng xây nghiệp đưa tiêu mà đi ai dám chọc chúng ta à. chị n h n i ê n c h ầ m rãi gật gật đầu đầu góc bên trong lại nhớ tới ông bạch khôi kia phó khỏe i a giang nam địa giới gặp được nước liền dừng lại thứ nhất cái gặp được nước muốn cứu cứu lúc sau còn phải đợi ba ngày ba đêm chị n h n i ê n mơ hồ trụ ta và các ngươi đi chị n h n i ê n nói hả o a giang tế ngưng cười nói dù sao chúng ta cũng muốn cùng nhau đi đồng dạng địa phương đường ra giang hồ kết bạn mà đi mới là hiệp nghĩa sở Vì. Hảo chính n i ê n nói lời nói đã đến nước này một bên trung niên người cùng thiếu niên đều là mang theo nghi hoặc nhìn chính n i ê n cũng không có nhiều nói cái gì mấy người sau khi cơm nước no nê này mới lên đường chính n i ê n nằm tại con la lưng bên trên con la cùng phía trước cao đầu đại mã đội ngũ một đường thượng có mười bảy tám người cùng nhau xuất hành thiếu nữ áo xanh giang tế ngưng đi tại mặt bên một bên thiếu niên thì là nói khẽ xem này người xuyên ta cho rằng là cái cái gì phong lưu công tử hiện tại xem bất quá chỉ là một cái đổi phế giang hầu người mà thôi xem hắn trước người hai cái giản cũng biết không là cái gì bình thường người đi giang t ế ngưng cười nói ra tay cũng rất xa hoa này loại người có chút bản lãnh không phải chẳng phải là khắp nơi đều bị ướt nói cũng đúng thiếu niên nói coi như hành cái thuận tiện đi nếu là có nhân kiếp cầm hắn chúng ta cũng có thể xuất thủ tương trợ một phen trước mặt qua sâm châu lúc sau sơn phỉ hoành hành hắn đi một mình tại đường bên trên sơ ý một chút liền bị đánh cướp đi hiện tại trịnh minh chủ cũng không có hướng giang nam bên ngoài khuyết trương cho nên sơn phỉ khẳng định muốn đem hết khả năng vất bạc đợi đến cái gì thời điểm hiệp nghĩa minh hướng ra phía ngoài khuyết trương thời điểm bọn họ cũng chỉ có thể xám xịt chạy trốn giang tế ngưng nói t r ị n h niên nghi hoặc nghe bên cạnh hai người nói chuyện chút nào không có cảm giác được này cái giang tế ngưng chỗ nào yêu cầu cứu càng không để ý tới giải ông bạch khôi theo như lời rốt cuộc là cái gì ý tứ này đó lao đầu tử liền không thể hào hào nói đứng đắn lời nói lao lực ba lực một đồng lớn cứu nước đầu góc có bệnh v â anh trời nắng rơi xuống một đạo xét đánh liền đánh vào trịnh niên bên cạnh t r ị n h niên dùng mình một cái k híp mắt nhìn lên lao ra hỏa còn sinh khí sắc trời dần dần tôi xuống đội ngũ cũng không có tiến vào sâm châu mà là đi tới gần sâm châu một điệu c n đạo đ i ngang qua dịch trạm thời điểm màn đêm đã bung ô xuống nhưng là bọn họ cũng không có nghỉ chân tiếp tục t h ử a dịp bóng đêm đi đường ngươi mệt m ỏ i sao giang tế ngưng cưỡi ngựa đi đến trịnh niên bên cạnh hỏi t r í n h niên mơ mơ màng màng mở mắt ra ngáp một cái không mệt giang tế ngưng ôn nu cười cười tại con la lưng bên trên ngủ không được ngươi tất nhiên là vì đem chỉ chúng ta t r í n h niên mở mị xem nàng chính mình ngủ chỉnh chỉnh đến chưa bất nhiên không có cái gì bằng hữu chúng ta kết bạn mà đi liền là bằng hữu a giang hổ như vậy phần lớn mấy cái bằng hưu cũng không phải là không có chỗ tốt giang tế ngưng cười nói người tại nói cái gì chính n i ê n ngây người ta là nói à ngươi không muốn cảm giác quá c â u n ệ cũng không muốn ủ y khuất chính mình tới thấu hợp chúng ta giang tế ngưng mỉm cười nói nếu là có cái gì yêu cầu liền nói cho ta ta thay ngươi nghĩ biện pháp không cái gì chính n i ê n lắc đầu nói bình thường đi là được a giang tế ngưng cười cười vì tiết kiệm thời gian chúng ta trước mặt muốn đi ngang qua một đạo b i ê n giới k h á c một bên liền là đại lý vùng này gọi vương bản sơn bên trong là có yêu thú một hồi nhi ngươi phải cẩn thận chính n i ê n gật gật đầu hành qua chỉ trong chốc lát mấy người liền quay đầu tiến vào thâm lâm bên trong chính n i ê n cũng không có cái gì trung châu địa lý trí này loại đồ vật tự nhiên không biết đây rốt cuộc là chỗ nào dù sao cùng đi theo chuẩn không sai đêm đen gió tiêu s á t s á t hàn phong diễn tấu ngọn cây bên trên cành lá chậm rãi rơi xuống chính n i ê n ngửa mặt hướng lên trên nằm xem đầy trời phồn tinh phương nam xuất hiện một viên cơ hồ cùng mặt trăng một bên đại tinh tinh mà phương bắc thì là có ba viên sáng tỏ cao sao rất là để mắt giang thế ngưng đi tại trịnh niên bên cạnh cảnh giác xem chung quanh hết thảy đ ố n g nhiên nàng giữ chặt chị n h n i ê n con la con la s ứ n g sở đ g ừ n g chân tại chỗ le đầu lưỡi đi liếm trước mặt cà rốt chị n h n i ê n hít mắt cảm nhận được một cỗ khí tức liền tại không xa nơi ngồi dậy nhìn về phía trước phía trước nhất trung niên người rối ra tay ra hiệu đội ngũ dừng lại、Xuyệt. giang tế ngưng đĩu môi nói chị n h n i ê n chưa nói cái gì nhìn về không xa nơi một trận vù vụ thanh từ nơi không xa chuyển đến tựa hồ có một cái cự vật lớn liền tại đội ngũ không xa nơi chị nghiên mơ hồ có thể nhìn thấy một cái tuyết trắng lông tơ Hình thể bàng lớn vật chính chậm đi hướng dãi đi n à yên b trong. Một cỗ manh cỗ lúc i ệ t t khí này mới cùng rõ r này giang y à y loại n bên tế ngưng đi đến phía trước phát hiện là một cái hai người rất cao cự hình yêu thú này là cái gì Chính chỉ niên kia vào yêu, yêu thú toàn thân mọc đầy màu trắng lông thơ nằm xuống có trường dài hai ba trượng bảy tám mét như là một đầu lá hổ trên người lại có lông vũ nay vẫn tên là đương hôi chính là tứ đại huyền thú chi nhất cùng kỳ con non bây giờ nhìn lại bất quá vừa mới đặt chân yêu giới chương n t ư i bốn ả o v trăm linh năm cùng kỳ cái gì ý tứ trung niên người hít mắt nhìn hướng chính n i ê n chính i ê n uống một hiện mụ rượu đi đến đương hôi trước mặt tay khẽ v ố t tại hắn mặt bên trên này đồ vật các ngươi chảo đương nhiên thiếu niên cười nói ngươi chưa bao giờ thấy qua như thế yêu thú đi không gặp qua t r ị n h n i ê n nói n à y đồ vật toàn thân đều là bảo vật vật thật tốt bán cho ta như thế nào bán cho ngươi thiếu niên cười một tiếng chỉ là hai mắt liền giá trị trăm lạ n g b m ặ g i ò n g ngươi nhưng cần nghĩ kỹ chúng ta mở ra bán còn tính tương đối thấp mà ngươi một ngàn lượm bạc t r ị n h n i ê n nói bán a thiếu niên m ở ra trung yên người nhữ lại lông mày đi hướng chính yên n g ư ờ i nói nhiều ít một ngàn lượm bạc chính n i ê n nhìn cũng không nhìn từ ngực bên trong rút ra một t r ư ơ n g ngân phiếu ngân phiếu là hai ngàn lượng chính n i ê n biết là hai ngàn lượng nhưng cũng không có nói cái gì mà trung niên người thì là một bà tiếp nhận b ạ c ha ha ha thiếu hiệp thiếu hiệp ngươi muốn muốn này đồ vật liền bán cho ngươi hảo chính n i ê n mỉm cười nói các ngươi đi trước đi đợi ta đem hắn trên người bảo vật cắt bỏ lại chạy tới hảo trung niên người lại hỉ vội vàng quay đầu lại nói thế ngưng ngươi lại cùng này vị thiếu hiệp đi đợi hắn sự tỉnh sau khi hết vận liền cùng lên đến là hương chủ giang tế ngưng hầu nghi nhìn thoáng qua chính n i ê n chưa nói cái gì đại bộ đội xuất phát từ từ đi qua hai người bọn họ chính n i ê n một bên nuốt ve mặt đất bên trên đường hôi một bên lấy ra ngực bên trong rừng hoàn đưa tới đường hôi miệng bên trong đường hôi nước nở miệng bên trong nhấm nuốt hắn đưa đến miệng bên trong rừng hoàn ánh mắt tràn ngập cảnh giác n g ư ờ i không giết hắn giang tế ngưng hỏi nói chính n i ê n vô vô đương hôi mặt đi đến hắn lưng bên trên lúc này một chỗ miệng vết thương còn tại chảy máu lắc đầu nói vì cái gì muốn giết hắn hắn trên người có rất nhiều bảo vật ta giang tế ngưng nói b ả o vật có cái gì dùng chính n i ê n lấy ra một ít bách hoa cốc quý báu ngoại thương thuốc không có chút nào chút điểm không bỏ toàn bộ đồ bôi ở những cái đó miệng vết thương bên trên bảo vật có thể bán lấy tiền a giang tế ngưng suy tư chỉ chốc lát nói ta là có tiền chính n i ê n kiểm tra đương hôi toàn thân này một mặt không có vết thương vì thế kêu giang tế ngưng lại đây giúp ta cấp hắn p h i ề n cái mặt a giang tế ngưng s ữ n g sở bất quá vẫn là nghe lời đi tới giúp chị niên đẩy đường hồi trở mình khắc một mặt thình lình hai nói lỗ to lớn xuất hiện tại trước mặt này là vết trào chính n i ê n so đo lớn nhỏ lắc đầu như thế nào giang tế ngưng hỏi nói rừng cây bên trong còn có yêu thú chính n i ê n nói bất quá bây giờ hẳn là đang đánh lộn vì cái gì người xem này bên trong có màu xanh lá máu dấu vết nhưng là hắn máu dấu vết cũng không phải là màu xanh lá mà là màu đỏ chính n i ê n một bên đem chị tổn thương cổ trùng đặt tại đương hôi miệng vết thương bên trên một bên nói hắn chỉ trúng nhất trào cũng đã mệnh tại s ớ m tối như vậy làm sao có thể làm cho đối phương chảy máu đương nhiên là bởi vì còn có càng cường yêu thú tại vật lộn ô đương hôi cảm giác đến đau đớn nhưng là cũng biết trịnh niên tại làm cái gì trịnh niên vô vô đương hôi cái bụng được rồi như vậy đại nam tử h ắ n kêu gọi cái giam a như vậy điểm đau đều nhịn không được còn thế nào tại này dừng bên trong hốn đương hôi quay mặt qua chỗ khác nhịn đau đau hảo t r ị n h niên vùi tay giải quyết chúng ta đi thôi ngươi giang thế ngưng cho là hắn là tại nói đùa kinh ngạc chỉ vào đương hôi ngươi một ngàn lượng bạc mua được là vì xem bệnh cho hắn t r ị n h niên cũng không là thánh mẫu cũng không là sống bồ tát không đạo lý cứu chữa này đồ v ậ nhưng là xác thực là bởi vì hắn không biết này cái cứu nước rốt cuộc là tại nói cái gì chính mình cũng không hiểu này đó dị thú tập tính nếu là đương hôi ở tại nước bên trong lại hoặc là cùng nước tương quan chính mình chẳng phải là làm loạn quệ tượng dù sao khả năng giúp đỡ một bả là một bả đối với trịnh niên tới nói ngàn trăm lạng bạc dòng bất quá chỉ là cười một tiếng mà qua thôi chỉ cần chính mình không phải làm sai sự liền chắc chắn sẽ không phá hư quệ tượng này dạng mới có thể gợi bỏ chính mình thể nội phong ấn ta nhàn trịnh niên khẽ mình khẽ cười đi thôi giang thế ngưng càng đi càng cảm thấy đến đáng tiếc trong lòng không khỏi khó chịu lên tới vì thế tìm đề tài bắt đầu nói chuyện t h i ế m ngươi nói bọn họ sẽ không gặp phải kia đang đánh lộn yêu thú đi dựa theo đương hôi trốn tới lộ tuyến xem hẳn là sẽ chính n i ê n nói vậy bọn hắn sẽ không xảy ra chuyện đi giang thế ngưng n h í u lại l ô n g mày cái kia dẫn đầu trung niên người gọi cái gì chính n i ê n hỏi nói bành đột là hiệp nghĩa minh h ư ơ n g chủ giang thế ngưng nói kia kia cái cùng ngươi mắt đi mày lại gọi cái gì chính yên hỏi nói cái gì mắt đi mày lại a kia là ta trước kia sư môn sư h i n h gọi cao ngôn giang tế ngưng ngước đầu nói ngươi hỏi này đó làm cái gì chính n i ê n lắc đầu tên bên trong có ba điểm thủy tính là nước sao nước rốt cuộc cái gì hắn sao mới là nước a bên cạnh này tiểu nữ h à i một đ ố n g lớn nước cũng không cần ta cứu a chính n i ê n mở mị xem bầu trời đ ỗ n g nhiên một tiếng kêu gọi a giang tế ngưng kinh ngạc kêu lên tiếng chính n i ê n đứng dậy thời điểm nàng đã tung người xuống ngựa sư h i n h sư h i n h ngươi như thế nào dạng rơi xuống c o la chính yên xem đến đầy đất thi thể nơi xa một cái l ư n g bên trên màu đen cánh quái vật đi hướng rừng tây chỗ sâu mỗi cái người đều đã bị xé nát bình thường thất linh bắt lạc đổ tại mặt đất bên trên xe ngựa cũng đã sụp đổ phía trước nhất nằm liền là hiệp nghĩa minh hương chủ bành đột chính n i ê n đi qua d ò mũi tức hắn đã chết vì thế theo hắn trên người đem chính mình ngân phiếu lấy trở về phía sau cao n ô n chỉ còn lại có thượng nửa người không đợi nói mấy câu thời điểm liền ngã xuống đất không dậy nổi một mệnh ô hô giang t ế ngưng nước mắt giàn g i a khóc giống lưu nước mắt chính yên xem nàng vỗ vô nàng bà vai ngồi s ổ n xuống Các n g đại vận chuyển lý à cái gì đồ v Ta. Ta Thần. Thần người, hải, hải người đại lý người tên liền là quái giải hàng hóa bích thủy du hồ châu thảo tại nơi này đâu chính n i ê n lúc này hiểu ý xem ra chính mình muốn cứu là này đồ vật hiện trường dấu vết hẳn là yêu thú gây nên xem tới liền là này gái bích thủy du hồn châu dẫn tới yêu quái chính n i ê n vui mừng ngứng mày ta đi tìm yêu quái ngươi đi hay không đi ta giang tế ngưng vốn gì cũng đã sợ hai đến cực h ạ n hiện tại duy nhất một đồng bọn muốn đi tìm yêu quái trong lòng trăm mối cảm xúc n g ngang n g n g ư ơ i không đến liền nhanh đi về đi tiêu cũng không có chính n i ê n k h o á t k h o á t tay thẳng đến k i a đen lưng lông vũ yêu thú chạy trốn phương hướng đổi tới chính n i ê n phi nhanh tại rừng cây phía trên một đường đều có thể ngửi được k i a cổ âm ú ở mức hư thối hôi thối chờ ta một chút phía sau chuyển đến tiếng gạo chính n i ê n hoán một chút bước chân chờ đợi giang tế ngưng đuổi theo ngươi làm bao chính n i ê n hỏi nói ta ta sợ hãi giang tế ngưng nói ngươi còn là mang lên ta đi vậy ngươi cùng hảo chính n i ê n lại lần nữa tản ra bộ pháp thẳng đến phía trước mà đi xuyên qua rừng cây đi vào vương bàn sơn phía trên lúc này liền có thể cảm thấy vách núi chỗ có một cái đen nhánh thân ảnh chợt lóe lên chính yên h í mắt suy tư chỉ chốc lát này đồ vật chẳng lẽ lại có người ý thức mới vừa hắn b ả n có thể không lộ ra tới thân hình làm ta biết còn là cố ý lộ ra tới chẳng lẽ lại có lừa dối có lừa dối cũng phải thượng chính n i ê n lập tức vọt lên thẳng đến vách núi đi lên dừng chân lúc sau kia thân thể khổng lồ liền tại trước mặt chiều cao cơ hồ thấy không rõ lắm dưới ánh trăng chính n i ê n chỉ có thể nhìn thấy hắn lớn chừng cái đấu đầu hồ có ba trượng dài phía sau triển khai cánh chim màu đen càng là khoảng chừng bảy tám trượng hắc h ắ phát ra quỷ dị tiếng cười người là cùng kỳ chính yên hỏi nói ha ha ta là k i a cự đại khổ người nói chuyện tựa như là một cái hèn m ọ n thái giám thanh âm lại tiêm lại thế thập phần khó nghe ngươi muốn này đồ vật có làm gì dùng chính niên hỏi nói đương nhiên là ăn cùng kỳ cười ngươi muốn chính niên quan sát trước mặt cùng kỳ đối phương thực lực cũng đã chí ít có nhị phẩm hàng ngũ xa xa tại chính mình trên thực lực lại tăng thêm yêu thú trời sinh cương cân thiết cốt lực lớn vô cùng chính mình không có bao nhiêu khả năng chiến thắng đó ta đồ vật ta đương nhiên muốn chính niên nói ngươi ngươi cùng kỳ cười hắc, hắc. miệng bên trong chảy ra nước bọn thấp đầu cười nói ngươi tới đ o à ta ha ha ha chính n i ê n chậm rãi dùng tay nhẹ nhàng lắp một cái tại đối phương không có phát hiện tình huống hạ t ơ bạc đã treo đi lên cùng kỳ đem tay bên trong bích thủy du hồn trâu dơ lên tới tới nha chính n i ê n lập tức triển khai huyền yêu thân nhưng là thế nhưng hút bất động chính n i ê n đ đậu... ộ n c ặ c c ặ c c ặ -c, c yêu thuật đối ta vô dụng tiên thuật cũng là vô dụng cùng kỳ nói ta ta còn có thể hỏa khí ngươi muốn hay không muốn thử xem ha ha ha đi thử một chút ta không thể cùng h ắ n đấu lúc này thở hồng hộc giang tế ngưng bò lên núi h á n h á n phòng ngự là không người nào có thể đánh vỡ chính n i ê n hiếp mắt nhìn hướng cùng kỳ ngươi như thế nào dạng mới có thể đem hạt trâu cho ta ngươi ngươi tới đoạt ta cùng kỳ nói hảo chính n i ê n lập tức thả người nhảy ra thẳng đến kia cùng kỳ mà đi cùng kỳ cự đại thủ nhất trảo đem tay bên trong bích thủy du hồn trâu giữ tại lòng bàn tay thân thể nhanh chóng hướng về phía sau và tới đưa tới một trận cho bụi đất sương mù chính yên tại phía sau theo đuổi không bỏ mà phía trước cùng kỳ đúng là trực tiếp dương cánh bay lượn tại chân trời ngự thiên mà đứng tới n h a h á t h á t h á t cùng kỳ tại không trung phía trên xem trịnh n i ê n dùng dùng ngươi xích khí tới n h a làm sao ngươi biết ta có xích khí chính n i ê n hít mắt tự theo giang nam ra tới cho đến bây giờ còn không có lộ ra quá khí ha ha hhhh a á t á t á t cùng kỳ xem trịnh n i ê n ngày mai buổi tối ta tại tại tại t a ra chờ ngươi, ngươi tới nhà chính yên đầu đầy sương n ủ xem cùng kỳ nghi ngờ nói ngươi muốn làm cái gì nghĩ để ngươi tới n h à cùng kỳ cười khúc khích quay người hướng về phía sau bay đi chính n i ê n không có đi truy cũng không có khả năng đuổi theo kịp chỉ là nhìn xa xa kia lao v ù n vụ thẳng lên vương bản sơn đỉnh núi cùng kỳ trong lòng dâng lên đại lượng nghi hoặc này là rốt cuộc tại làm cái gì đâu chính n i ê n không hiểu chút nào chạy t h ở hồng hộc giang tế ngưng vừa mới đến này đỉnh núi phía trên liền thấy nơi xa cùng kỳ đã bay đi ân xuống núi thôi chính n i ê n nói ta muốn đi tìm ta con la cái gì giang tế ngưng sống không còn gì luyến tiếc nói ta có thể hay không nghỉ một lát ngươi nghỉ một lát ta đi tìm con la chính n i ê n nói con la không có việc gì chúng ta nghỉ một lát đi ta ta sợ giang tế ngưng t ú i đầu ta đem con la cột vào cây bên trên không ai sẽ trộm chính n i ê n xem giang tế ngưng như vậy bộ dáng bất đắc di gật đầu hảo a tại núi bên trong giấy lên đống lửa chính n i ê n tựa tại vách đá bên trên vì cái gì làm ta trời tối ngày mai đi hắn ra tìm hắn đâu n à y cùng kỳ rốt cuộc tại chuẩn bị cái gì nhìn chân trời sắp dâng lên tới mặt trời chính yên trong lòng tràn đầy nghi vấn cứu nước đi h ắ n ra ông bạch khôi rốt cuộc cấp chính mình làm một điều cái gì kỳ kỳ quái quái lộ tuyến này đường đi bên trên có phải hay không còn có càng thêm kỳ quái đồ vật lấy ra bầu rượu uống một hớp rượu lớn ngươi tại suy nghĩ cái gì giang tế ngưng hỏi nói ta tại nghĩ buổi tối như thế nào đi cùng kỳ nhà bên trong c h í n h n i ê n nói ngươi vì cái gì muốn đi nguy hiểm như thế địa phương giang tế ngưng sửng sốt ngươi không muốn cái kia tiêu c h í n h n i ê n xem giang tế ngưng vậy ngươi từ nơi này đi xuống trở về là được rồi giang tế ngưng nghi hoặc nhìn trịnh yên chúng ta tiêu bị một con yêu thú cướp đi trước mắt xem tới là n à y cái bộ dáng chính niên gật gật đầu giang tế ngưng triệt để t r ò n váng muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây có muốn nhìn thấy đại việt tình h thế ở đây có muốn thu hồi lưỡng quảng ở đây có muốn đ ă n g m n o ở đây cụ không có chương bốn trăm linh sáu tám rửa người vương bản sơn sáng sớm có phương nam độc hữu ở m ước chiều chính niên chỉ là ngủ một hồi nhi liền sớm đã thức dậy mà giang tế ngưng còn tựa tại núi bên trên chỉnh cái người mơ mơ màng màng cũng không biết là tỉnh dậy còn là ngủ ân giang t ế ngưng nửa trận tròn mắt nhìn hướng c h n i ê n người muốn đi a c h n i ê n nghĩ muốn tại núi bên trên tìm nơi nước rửa cái mặt nhưng căn bản không có thậm chí liền dọa sương đều không có rơi vào đường cùng c h ỉ phải ngồi tại giang t ế ngưng đối diện nói ân hiện tại bắt đầu leo núi b u ổ i tối hẳn là có thể tới đỉnh núi người thật muốn đi à. giang t ế ngưng kinh ngạc nhìn c h n i ê n vạn nhất hắn không có ý tốt đâu không có ý tốt ta đã s ố n chết chị yên nói không biết hắn muốn nói cái gì nhưng là cũng vẫn là không đi không được giang tê ngưng xem chị yên ta đây muốn xuống núi a hảo chính n i ê n cũng không nói cái gì người có trí riêng có người sẽ đem bị người đoạt đi đổ vật đoạt lại nhưng là có người không sẽ giang tế ngưng nói nếu như ngươi có thể cầm lại kia cái hạt trâu ta có phải hay không còn muốn lẻ loi một mình đưa nó đưa đến xây nghiệp đi ta không biết chính n i ê n tựa tại tường bên trên ngươi quyết định chủ ý nghĩ kỹ lại nói a giang tế ngưng suy tư nửa ngày ta có thể hay không tới núi bên dưới c h ờ ngươi a thuận tiện giúp ngươi chiếu cố một chút con la có thể chính yên nghĩ đến mang nàng cũng không có gì dùng tăng thêm thương vong hoặc là khác cái gì vì vậy nói vậy ngươi liền tại núi bên dưới chờ ta đi hảo giang t ế ngưng như chút được gánh nặng gật gật đầu quay người đi xuống chân núi chính n i ê n xem tiểu cô nương đi xuống núi trong lòng nhất thời thở dài một hơi xác thực còn không quen có người đi theo chính mình bên cạnh khởi hành leo núi vương bản sơn cũng không cao chính n i ê n tại mặt trời xuống núi phía trước liền rốt cuộc đi vào đỉnh núi phía trên đỉnh núi thực rộng lúc này đã tiếp cận giữa hè qua tiết mang t r ủ n g núi bên trên cây cối sớm đã thành thục từ xa nhìn lại một đạo treo chết xuống tới thác nước chính phát gia sinh cơ bừng bừng nhưng là này con đường thật là trịnh niên đi qua xa nhất đường nhìn lại cũng bất quá khoảng cách bảy tám dặm trịnh niên n mạnh sinh sinh đi đến mặt trời xuống núi mới đưa đem đi đến trước thác nước treo ngược xuống tới thác nước chậm rãi chạy xuôi trung gian hồ nước lý chính có một nữ tử nữ tử thiêu khởi cánh tay l ư n g hướng về phía hắn xem ra là tại tắm rửa nàng đem nước sạch nâng lên theo tinh tế cánh tay trở xuống cuối cùng đến đường còn phân minh sau l ư n g thượng phi lễ chớ nhìn cho nên trịnh niên đi qua hắn đoan khởi bầu rượu một bên thưởng thức vừa uống rượu rượu ngon điều kiện nữ tử một đầu hỏa hồng màu tóc theo hồ nước nhẹ nhàng tan ra hồ bên trong cục đ á cùng nữ tử bóng lưng rõ ràng tại trịnh niên trước mặt phiêu r i ê u tới liền xem nữ tử h n g đ ỏ nguyệt mắt liếc qua trịnh niên muốn trả lương a chính niên hỏi nói nữ tử quay đầu h ừ cười một tiếng kia cũng không cần thiết ta sạch sẽ vô cùng ngươi đều không tắm rửa tắm nước có thể sạch sẽ đi đến nơi nào chính niên hỏi nói nữ tử tay nhẹ nhàng xẹt qua ngực đem một viên hạt trâu màu xanh lam nâng đến lòng bàn tay ngươi nghĩ mướn hiện tại ta đã rõ ràng ta muốn hẳn không phải là nó chính n i ê n cười nói người nghĩ muốn ta nữ tử hỏi nói xem ra là này dạng chính n i ê n nói nữ tử đoan khởi hạt trâu màu xanh lam ta đây có thể ăn ăn đi chính n i ê n cũng bất vi sở động vẫn cứ tựa tại bàn đá bên trên ngắm nghĩa nữ tử hảo nữ tử đem bích thủy hữu hồn trâu nuốt vào miệng bên trong hoàn toàn cả người khí tức lập tức đại sửa nàng khuôn mặt xuất hiện hưởng thụ thần sắc thân thể đều tại phát r u n một c ỗ hào quang màu xanh lam bao trùm toàn thân sau đó nàng trên người bắt đầu xuất hiện màu xanh lá huyết dịch huyết dịch chậm rãi chạy ra thân thể nhuộm đầy chỉnh cái đầm nước tới nghỉ lễ chính niên xứng sở nữ tử n h ị nhũ m ẩ y ngươi tại suy nghĩ cái gì trăng sáng phong thanh chính niên nâng lên đầu phong cảnh không tồi là phong cảnh không tồi còn là ta không tồi nữ tử xoay người lại chậm rãi đi ra đầm nước đem một bên quần áo tùy ý đắp lên người chân trần đi đến trịnh niên bên cạnh ngồi tại b à n đá bên trên chính niên cười nói ăn không ít đi ăn không ít nữ tử nguyện mi liêu một cái tựa hồ không hiểu nó ý ăn không ít người đi chính niên chỉ, chỉ kê sơn động bên trong bên trong sát khí cùng âm lãnh đủ để chứng minh kia là một cái t r ô n xương địa phương kia bên trong s á t thực có không ít người nữ tử khanh khách một tiếng n g ư ơ i muốn ăn chút gì a thịt n g ư ơ i ăn thật ngon không được chị n h n i ê n ôm bụng ta ăn no nữ tử quay người nhảy lên ngồi tại chị n h n i ê n đùi bên trên hai tay nhấc chảo nâng lên hắn mặt ta mị tươi c ư ờ i nhìn chị n h n i ê n nghẹo đầu dỗi ra đầu lưỡi chị n h n i ê n cũng không c ó n é tránh mà là xem nữ tử nữ tử mặt bên trên lộ ra thần sắc tham lam người mùi vị thật thơm ta hảo mấy ngày không tắm rửa chị nghiên cười cười người cái múi nên chỉ, chỉ. phải h k ô nữ g n tử cười ha ha một tiếng ta là nói ngươi thịt mùi vị thật thơm chính n i ê n nâng lên cánh tay hít hả ta thế nào không cảm thấy nữ tử móng tay nhẹ nhàng s ẹ t qua trịnh n i ê n sương quay xanh ngươi không thường thường ăn đương nhiên ngửi ư không đến t r ị n h n i ê n giật mình thì ra là thế vậy ta đây à hương ngươi muốn ăn ta à? đương nhiên muốn ăn ngươi nữ tử cười nói như là xem đến một bàn đã đun sôi thức ăn ngon thèm nhỏ rãi nước b ọ t thuận khỏe miệng nhỏ xuống tại trịnh yên mù bàn tay bên trên chính yên cầm mù bàn tay tại nữ tử quần áo trên người xoa xoa toét miệng nói nếu như ta là người muốn ăn một cái người phía trước nhất định sẽ không nói cho hắn ta muốn ăn hắn vì cái gì nữ tử hỏi nói bởi vì này dạng này cái người liền sẽ coi đề phòng cũng sẽ làm ra một ít thủ đoạn chính niên cười nói ngươi có thủ đoạn có thể đối phó ta khi đối với ta là vô hiệu yêu khí cũng là vô hiệu tiên đạo càng là vô hiệu này trên đời sớm không có bất luận cái gì đồ vật có thể kiềm chế được ta nữ tử cười ha ha vẫn cứ không hề rời đi trịnh niên đùi bên trên mà là đem thân thể đều đánh tới chính niên vật gật đầu này đó ta đều hiểu bất quá ta còn là muốn thử xem bởi vì nhà ta nha đầu nói cho ta nàng cổ vô luận là ai phòng ngự đều có thể phá vỡ nữ tử thân s ắ c lạnh nhạt xuống tới cổ đúng a cổ chính niên mỉm cười nói ngươi biết dùng cổ nữ tử lại hỏi đương nhiên biết dùng cổ chính niên vẫn cứ bảo trì mỉm cười nằm ở nơi đó xem nữ tử nữ tử hít sâu một hơi ta giết ngươi nàng tay nháy mắt bên trong theo mới vừa mịn màng phấn nộn biến thành đen nhánh lông tơ sắc bén hung trào thẳng đến trịnh niên mặt đi chính niên không tránh không né liền này dạng xem nữ tử nàng thân thể tại nháy mắt có cắp ngã tại mặt đất bên trên chỉnh cái người còn xuống kinh ngạc nhìn chính yên ta xin nhờ ta ra nha đầu tại cổ trùng mặt bên trên thêm một ít c ử u thúy vũ độc chính yên cười cười xem tới ngươi ngăn không được cổ cũng ngăn không được độc ngươi nữ tử chỉnh cái người đau khổ không chịu nổi chính yên một chân đem nàng đá vào ao bên trong khinh bị nói ngươi còn tiếp tục tắm rửa đi trên người một c ô mùi thối chuyện sát với những vấn đề thực tế hiện nay chuyện đang có gần ba vạn lượt mùa vịt bên trùng mọi người có thể nhảy hố thử xem chương bốn trăm linh bảy mưa to cùng kỳ chính n i ê n ngồi xếp bằng nữ tử lúc này đã đổ tại đầm nước bên trong đại lượng vận khí dẫn đến hôn mê bất tỉnh ba ngày ba đêm chính n i ê n xem thường tại này loại địa phương đừng nói ba ngày ba đêm ba năm đều không sẽ có người tới chính đương lúc này bầu trời đêm chi hạ vang tận mây xanh một tiếng gào thét chuyển đến trên thác nước đỉnh núi một cái bóng đen to lớn có màu đen cánh nhìn về chính n i ê n cung kỳ chính n i ê n nhìn một chút đầm nước bên trong nữ tử nàng không đúng vậy a làm cung kỳ nhảy xuống l ạ tại đầm nước bên cạnh một bên chỉnh cái thân thể khổng lồ tại này quá trình bên trong chậm dai thu nhỏ lại biến thành một cái người một cái còn g xuống thân thể xấu xí tiểu lao đầu không người hai tay tại ngực phía trước run r dày mặt bên trên mang hèn m ọ n tươi cười, cười ta cho là nàng ăn ngươi kết quả chính n i ê n tuyệt đối không ngờ rằng cùng kỳ bản tôn thế nhưng là này dạng hít mắt hỏi nói nàng là ai nàng bất quá chỉ là một cái chim tinh m à thôi cùng kỳ lạc cười khanh k h á c h nói ta tại này cung cấp nuôi dưỡng hh ắ c ắ c nàng tính là ta phu nhân ta chỉ là cho nàng ăn chút đồ ăn ngon chính yên nói c u n g kỳ gật gật đầu ngươi nói đúng ngươi nói đúng ngươi gọi ta tới làm cái gì chị n h n i ê n hi mắt ngươi ngươi có thể giúp ta cứu một cái người ta muốn ngươi giúp ta giết một cái người c u n g kỳ nói chị n h n i ê n nhìn c u n g kỳ ngươi làm ta giúp ngươi cứu người sau đó còn muốn cho ta giúp ngươi giết người kết quả an bài một cái chim tinh phu nhân tới an ta nếu như ngươi ngươi bị a n ha ha ha kia kia liền không là người ta muốn tìm c u n g kỳ nói thật hắn nương có đạo lý chị nghiên xem cùng kỳ cứu ai chờ chờ Chờ ta cùng kỳ tà ma cười một tiếng quay người bay vào kia thác nước bên trong xem tới thác nước bên trong có khác động tiền chính niên lay động tay bên trong bầu rượu đợi đã lâu kia cùng kỳ mới từ bên trong bay nhảy ra tay bên trong thì ôm một cái hải tử một người đầu chọc thiếu niên hòa thượng bất quá mười sáu mười bảy bộ dáng thiếu niên hòa thượng xuyên một mạc tăng y dỉ bình tĩnh nằm tại cùng kỳ ngược bên trong mà này cái tay chân vụng về cùng kỳ thế nhưng đối này cái thiếu niên hòa thượng mọi loại che chở sợ chính mình tổn thương đến hắn cẩn thận đến cực điểm đi đến thạch bên cạnh giường đem kia thiếu niên hòa thượng bông xuống quay đầu nhìn lại liền là hắn hắn như thế nào chính n i ê n híp mắt hỏi nói ta cũng nhìn không ra cùng k ý nói ngươi nhìn xem chính n i ê n đem tay đặt tại hòa thượng trên người nhất thời hắn tự a hồ tiến vào một cái những không gian khác chung quanh toàn bộ đều là một vùng tăm tối không riêng như thế này bên trong hắn thậm chí cảm thấy đến hết sức quen thuộc tự a hồ liền cùng đã từng t r ị n h tiểu điệp tại chính mình cơ thể bên trong lúc này loại cảm giác giống nhau như lúc chỉ bất quá ít kia đạo chiếu trịnh tiểu quang chính yên bốn phía nhìn lại t r u n g quanh đều là một vùng tăm tối chỉ có chính mình vị trí là một chỗ có không lý do tia sáng chiếu sáng cho đến quay đầu mới nhìn đến phía sau là giường bên trên ngồi thiếu niên hòa thượng thiếu niên hòa thượng đầu lông mày anh tuấn góc cạnh phân minh chắp tay trước ngực tại ngực phía trước sắc mặt lạnh nhạt hai mắt nhắm n g h i ề n chậm rãi hô hấp chính n i ê n không có nói chuyện liền như vậy yên lặng xem k i a hòa thượng ngươi là ai hòa thượng nói chuyện chính n i ê n chính n i ê n chậm rãi nói ngươi là ai tự n h ụ hương hòa thượng vẫn cứ nhắm mắt lại này là pháp danh của ngươi chính yên xứng sở là tiểu lục hương gật gật đầu chính n i ê n cười cười kia rốt cuộc làm ù i rượu còn là thị hương rượu thị t xuyên ruột qua phật tổ trong lòng lưu rượu thị t đi qua hương chính là phật tổ tiểu lục hương trầm d à i nói chính n i ê n hiểu ý ngươi vì cái gì hôn mê bất tỉnh ta không có hôn mê bất tỉnh ta tỉnh dậy tiểu lục hương nói vậy ngươi vì sao nằm tại mặt đất bên trên không nhúc ních chính n i ê n hỏi nói bởi vì ta tại chờ một người tiểu lục hương nói nói ai ngươi tiểu lục hương con mắt mở ra nhìn hướng chính yên ngươi là nước chính yên hỏi nói ta là văn vật có thể là nước cũng có thể không là nước ngươi coi ta là thành nước ta chính là nước ngươi không coi ta là thành nước ta liền không là nước t i ự u lục hương bình tĩnh nói chính niên đối phật gia tăng nhân đều ôm lấy tối thiểu nhất tôn trọng nhưng là phiền nhất nghe này đó lật qua lật lại lặp đi lặp lại đương hạ ngồi tại một bên phối hợp uống lên rượu tới có người làm ta cứu ngươi ta biết t i ự u lục hương nói ngươi có thể cứu ta cũng có thể không cứu ta ngươi nói ngươi tại c h ờ ta ta đã đến ngươi vì sao không lên tới chính niên hỏi nói người đến thời cơ chưa tới tiểu nhục hương hít sâu một hơi thời cơ kẹt xe chính niên hỏi nói tiểu nhục hương c a o mày suy tư chỉ chốc lát mới trả lời ngươi lại tìm cái gì nước chính niên nói cái này là thời cơ tiểu nhục hương nói nói ta cũng tại chờ nước các ngươi là cái gì nước chính niên hỏi nói nước mưa tiểu nhục hương nói chính niên giật mình các ngươi đầu n à y mầm tiểu nhục hương cười cười ngươi biết vì sao cùng kỳ sẽ làm cho người cứu ta không biết chính niên nói bởi vì hắn giết ta chín lần tiểu nhục hương nói nếu như hắn giết ta lần thứ mười liền có thể đắc đạo thành thánh và huyền thiên chân t i ê n cảnh kia hắn hiện tại vì sao không giết ngươi chính niên hỏi nói bởi vì hắn cũng tại chờ cựu lục hưng ơ nói hắn phải tại đêm trăng tròn giết ta mới có thể hút tan ta khí t ứ c mới có thể tiến nhập huyền thiên chân t i ê n cảnh thành là chân chính huyền thú chính niên mờ mịt vậy ngươi chẳng phải là chết chắc còn không có ta tại chờ một trận mưa một trận có thể cứu ta mưa cựu lục hưng ơ nói ta trước chín thế đều không có chờ tới mưa mà lần này tựa hồ có thể đợi tới nếu như này một lần ta chờ đến như vậy cùng kỳ liền sẽ bị ta giết vì cái gì đầu ngươi này mầm liền lợi hại chính n i ê n hỏi nói bởi vì mưa to bên trong c u n g kỳ thực lực liền sẽ sụt giảm khi đó bất quá tam phẩm cảnh giới ta liền có thể giết hắn t i ự u lục hưng nói chính n i ê n rõ ràng xem tới ta muốn giúp ngươi chính n i ê n nói chính là t i ự u lục hưng nói chỉ cần ngươi có thể kéo đến mưa to tới thời điểm ta liền có thể giết hắn hảo chính n i ê n nói chính n i ê n trước mặt lóe lên một tia khí tức sau đó về tới vương b à n sơn đỉnh núi phía trên sao như thế nào dạng cùng kỳ hỏi nói có thể cứu chính n i ê n t u é t miệng cười nói cùng kỳ mặt bên trên lóe lên một tia mừng rỡ như thế nào như thế nào cứu đợi đến chính n i ê n nhữ mảy một cái hắn xem đến cùng kỳ mặt bên trên t ư ơ i cười nhất thời chỉnh cái người nháy mắt bên trong không tốt một cái hung thú vì cái gì sẽ lộ ra như vậy t ư ơ i cười ngươi đem hắn đưa về thác nước đi chính n i ê n nói hảo hảo cùng kỳ nói nói nắm lên kia hòa thượng thẳng đến thác nước bên trong chính yên xem cùng kỳ lại xem hồ nước bên trong kia cái nữ nhân chính mình đứng dậy đi vào kia âm hàn sát khí m ư ờ i phần hang động bên trong chuyện sát với những vấn đề thực tế hiện nay chuyện đang có gần ba vạn lượt mùa vịt bên trùng mọi người có thể nhảy hố thử xem chương bốn trăm linh tám cựu thế ân tình cùng hắn suy đoán không sai này bên trong toàn bộ đều là thi cốt có chút đã hóa thành máy cốt mà có chút còn là vừa mới chết đi thây khô trên người không có một chút xíu thịt chỉnh cái khung xương đều bị kéo phi thường sạch sẽ không cách nào phân biệt là ai chỉ có huyết hồng sắt chiếu dọi tại khung xương bên trên có thể phán định là tử vong thời gian cũng không dài người chị nghiên lại đi vào trong xuyên qua đầy đất h ả i cốt đi đến một cái phật tượng trước mặt huyết hồng sắc phật tượng đào tọa phật tượng phật tượng ngồi tại phía trên toàn bộ thân hình dựng ngược lại đây trước mặt trưng bày bà viên tinh hồng đầu ngươi ngươi vì sao tới tới này bên trong phía sau vang lên cùng kỳ thanh âm còn xuống thân thể đi đến trịnh niên bên người nhanh mau đi ra t r ị n h n i ê n quay đầu nhìn hướng cùng kỳ mặt bên trên đều là bối rối cùng bất an tiểu lao đầu thất đầu bất đắc dĩ phiêu trịnh niên vài lần ngươi vì cái gì không giết hắn chính yên hỏi nói hiện tại không thể không thể giết hắn cùng kỳ ha ha h a cười một tiếng nói muốn chờ đêm trăng tròn chính niên hỏi nói là v â n g v â n g v â n g cùng kỳ vui cười hớn hở đêm trăng tròn đêm trăng tròn mới có thể giết hắn nhưng là cũng phải đem hắn cứu hảo nếu không nếu không liền giết p h i công chính niên giật mình quay người đi ra khỏi sân động ngày hôm nay không là trăng tròn cũng không có mưa chính niên ngồi ngay ngắn tại b ệ đá phía trên vật khí hắn thực lực nhiều nhất chỉ có thể tăng vọt đến tứ phẩm Đại i t n hắn q u đồ khai lạc cũng chỉ thác h a đại tinh quan đồ sở hữu mạch lạc sớm đã tại thể nội chấp vá ra một cái không lợi dụng đan điền công pháp tu hành nhưng là hắn thử qua rất nhiều lần đều vô dụng thành công qua tam viên đế mạch tựa như ba đầu lan can sắt bình thường vẫn luôn ngăn cản hắn khí lưu động cái này là kia dao phay bên trên giam cầm là ông bạch khôi hạn chế vì chính là có thể làm cho hắn bảo trì thanh tỉnh không bị khương hành thiên lạc thần quyết k h ô n g chế xem tôi vấn đề xuất hiện tại tam viên đế mạch bên trên chính n i ê n suy tư rất đi vòng thêm qua tam viên đế mạch biện pháp nhưng cuối cùng đều không thể thành công đã là ngày hôm sau đêm tối nay vẫn cứ không có trang trọn xem tôi thật phải chờ tới ngày thứ ba đêm mới có thể lấy ông bạch khôi rốt cuộc tại suy nghĩ cái gì chính yên đầu ó c rất loạn hắn bắt đầu nghiêm túc trải vớt chỉnh cái quá trình cựu lục hương nói lời nói tựa hồ không có bất luận cái gì vấn đề nhưng là điểm xuất phát là một cái vấn đề hắn là hòa thượng nếu như hắn không là hòa thượng như vậy hắn nói lời nói có thể tin độ rốt cuộc là nhiều ít đâu cùng kỳ là h u n g thú tựu nục hương là hòa thượng n à y bản liền là vừa ra trận liền cấp trịnh niên h một cái thâm căn cố đế không gì phá nổi ấn tượng nếu như không là cùng kỳ tươi cười chính n h i ê n liền sẽ xem nhẹ đây hết thảy nhưng là cùng kỳ cười kia cái tươi cười là trang không được là nhìn thấy hy vọng tươi cười là thiện ý tươi cười mà không phải âm mưu đạt được lúc tươi cười mà là chính mình chân quy chi người tươi cười chính n i ê n trong lòng đã dâng lên rất nhiều n g h i hoặc tia cái đảo tòa phật tượng cống phẩm là ba cái đầu người tiểu n ụ c hương rốt cuộc là ai hắn phải làm cái gì cứu người là hắn chính n i ê n đã bị làm loạn nghĩ không rõ lắm liền không nghĩ chính n i ê n bỗng nhiên cười t u é t ra miệng cười hắn đem bầu rượu thả đến trước mặt uống một hớp lớn thứ ba đêm gió bắt đầu thổi gió thổi báo rông b á o sắp đến chính n i ê n nâng lên đầu nhìn hướng bầu trời nguyện nha cùng kỳ tiếng gào quanh quẩn tại sơn cốc bên trong tam phẩm yêu khí đã tiêu tán hiện tại cùng kỳ xác thực là phi thường suy yếu chính n i ê n con ngươi âm chầm rất nhiều mưa mưa muốn tới cùng kỳ đi đến trịnh n i ê n bên cạnh hắn đã đem tiểu nhục hương ôm ra tới nhẹ chân nhẹ tay để ở một bên giường đá phía trên mưa đem hạ chưa xuống ngươi tới vương bản sơn bao lâu t r í n h n i ê n hỏi nói trăm năm cùng kỳ xem trịnh n i ê n hai cái b ả vai túng lên tới hắn tựa hồ rất sợ mưa ngươi biết hắn bao lâu t r í n h n i ê n lại hỏi càng lâu cùng kỳ nói t r í n h n i ê n gật gật đầu n g ư ơ i muốn giết hắn a giết nhất định phải giết cùng kỳ toét miệng nói mặt bên trên xác thực tràn ngập hy vọng tời cười l i ê n là này cái tươi cười chính n i ê n mỉm cười nhìn hướng tiểu nhục hương một g i ọ t nước mưa đánh vào tiểu nhục hương mặt bên trên sau đó chính là mưa rào tầm tã rơi xuống đánh vào cùng kỳ còn xuống trên người hắn đánh mở cánh che đậy nước mưa lại đem duy nhất một cây dù đỡ tại tiểu nhục hương trên người đột nhiên